Cái này chi tiết tuyết trắng lập tức phát hiện, bất quá lại như cũng là trên mặt treo cười, tình huống như thế nào? Người nào tới? Chúng ta trong thôn giống như không ai kỵ lừa đâu. Chẳng lẽ là nơi khác tới? Lạc nương thấy tuyết trắng còn có thể cười ra tới, trên mặt biểu tình càng thêm có vẻ lo lắng. Tuyết nhi à? ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh, đợi chút mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều đừng hoảng hốt đầu trận tuyến, biết không? Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tuyết trắng trên mặt cười thu thu, không vì cái gì khác, liền vì lạc nương này phó do do dự dự, tưởng nói lại không nói, không nói lại tưởng nói bộ dáng. Lạc nương vừa thấy tuyết trắng sắc mặt thay đổi, trong lòng cũng là không khỏi có chút khẩn trương, tuy rằng trong lòng vẫn là do dự, nhưng miệng cũng đã đem sự tình nói ra. Tuyết tỷ nhi, lão vương bà tử tới. Lão vương bà tử, ai là lão vương bà tử? Tuyết trắng sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Lại nói tiếp lao vương bà tử cái này xưng hô ở thời đại này thật không coi là cái gì đặc biệt tồn tại, tương phản, chỉ cần là họ vương nhân gia cưới trở về tức phụ nhi, tuổi tác hơi chút lớn hơn một chút, đều có thể như vậy xưng hô. Mà vương dòng họ này càng là mãn đường cái đều có kê cho nên trong lúc nhất thời tuyết trắng cũng không khớp là cái nào lao vương bà tử. Lạc nương thấy tuyết trắng là thật sự không biết, không giống như là giả vờ, liền lại giải thích nói chính là chuyên môn dắt tơ Hồng Vương bà mối. Bà mối tuyết trắng lại là sừng sốt, bà mối tới nhà ta làm cái gì? Nhà ngươi Tiểu Nguyệt muốn nói nhân gia. Tuyết trắng cái thứ nhất phản ứng chính là Đỗ Nguyệt muốn nói nhân gia. Rốt cuộc, nhà này bên trong trong bọn trẻ, trừ bỏ chính mình ngoại, cũng cũng chỉ có Đỗ Nguyệt tuổi tác xem như khá lớn, qua năm đã 12. Nếu làm mai bà tới cửa nói, có thể cho làm mai người, cũng cũng chỉ có Đỗ Nguyệt. Nhưng Lạc Nương lại lắc đầu, không Tuyết trắng cái này phỏng đoán. Không phải Đỗ Nguyệt. Đó là ai a? Tuyết Trắng càng thêm khó hiểu, giơ tay giúp đỡ một cái tiểu gia hỏa chính chính bản thân thượng con giỏ che, lại đối Lạc Nương nói, "Tổng không phải là Bạch Cương đi." Bạch Cương lúc này mới vừa qua 9 tuổi, muốn nói cưới vợ, kia cũng quá sớm. Cũng không phải Bạch Cương. Lạc Nương thở dài, sâu kín nhìn Tuyết Trắng, nhẹ giọng nói, "Là phương hướng ngươi cầu hôn." Di ngoạn ý nhi. Hướng ta đề, đề cuối cùng một chữ tuyết trắng như thế nào đều cũng không nói ra được. Nàng nan tính vạn tính, cũng không tính đến cư nhiên sẽ là hướng chính mình tới cầu hôn. Bất quá nghĩ lại một chút, thân thể này qua năm chính là 15 tuổi. Tuổi này, 15 tuổi cô nương, cũng sắp thật là tới rồi cầu hôn tuổi tác. Chẳng qua, nàng hiện tại hoàn toàn không có phải gả người tính toán, cũng không làm ơn ai giúp chính mình nói nhà chồng, này thân. Như thế nào liền nhắc tới chính mình trên đầu đâu. Lạc nương cho rằng tuyết trắng là cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có nghĩ đến tuyết trắng là thực kháng cự chuyện này, cho nên còn nói thêm, nói đến cũng là duyên phận, cầu hôn kia hộ vẫn là lạc anh thôn lạc gia. Nghe nói là lạc gia tiểu thiếu gia lên tiếng, trừ bỏ ngươi bên ngoài, hắn ai đều không cưới. Lạc gia tính tính nhật tử, cảm thấy hôm nay nhật tử cực hảo, liền nhờ người lại đây cầu hôn. Phóng mụ nội nó cái dây thí, Tuyết Trắng một cái không nhìn xuống, trực tiếp bạo thô khẩu, hắn nói không cưới liền không cưới, lúc này nói muốn cưới liền tới cầu hôn, đừng cô nãi nãi là trên đường cái bán đồ chơi làm bằng đường đâu. Chương 405 hương khí phát mũi. Chương 405 hương khí phát mũi. Lạc Nương trước nay cũng chưa nghe qua Tuyết Trắng mắng chửi người, lúc này chợt vừa nghe, lại là bị hoảng sợ, thẳng đến Tuyết Trắng tiếp tục nói chuyện, nàng mới xem như phục hồi tinh thần lại. Ai ở nhà chính đâu? Tuyết trắng nữ khí hòa hoán vài phần, bất quá thực rõ ràng vẫn là thực không cao hứng. Lạc Nương vội vàng đáp: Ngươi nhị thuốc tam thuốc đều ở đâu? Ngươi trước nhìn này mấy cái hài tử, ta vào xem. Tuyết trắng nói, sách lên một bên trang điểm tâm rổ hướng tới trong viện đi đến. Còn không đợi Tuyết trắng bước qua đại môn nạy cửa, liền thấy Bạch Chiêm Tài vội vã từ chính phòng một đường mau rời khỏi tới, vừa thấy Tuyết trắng, càng là có vẻ đặc biệt hưng phấn. Tuyết nha đầu, ngươi nhưng đã trở lại. Tam thúc, ta bất quá chính là đi ra ngoài hai ngày, ngươi không cần phải kích động như vậy đi. A, không đúng, tam thúc đi phủ thành, đến lúc này vừa đi, chính là có chút nhật từ đâu. Thường ta nhưng thật ra bình thường, ha ha ha. Tuyết trắng cười nói, hoàn toàn nhìn không tới vừa mới ở lạc nương trước mặt bạo thô khẩu bộ dáng. Bạch chiêm tài ai một tiếng, nói, ngươi nha đầu này, vừa trở về liền lấy tam thúc treo gẹo, ngươi chạy nhanh, đem đồ vật vông. Chính phòng trong phòng có khách nhân tới Khách nhân Tuyết Trắng một tiếng cười lạnh Tam thúc, ngươi thật sự cảm thấy người nọ là khách Nay Bạch Chiêm Tài ngẹ lời Sắc mặt tường đỏ nhìn Tuyết Trắng Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì Về Tuyết Trắng cùng lạc ra sự Bạch Chiêm Tài tự nhiên là biết đến Chẳng qua từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa tham dự quá Cho nên cũng không dám nói khác cái gì Lúc này tam phòng cửa phòng bị người từ bên trong mở ra Chỉ thấy lưu thị đi ra, đầu tiên là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch chiếm tài, lúc này mới đối tuyết trắng nói, tuyết nha đầu, ngươi cũng không phải là bạch gia cái kia cha không thương mẹ không yêu đáng thương nha đầu. Hiện giờ ngươi có năng lực, lại là cùng nhà cũ chặt đứt quan hệ. Hiện tại không ai có thể làm được ngươi chủ, kia lặng ra, gả cùng không gả, toàn xem chính ngươi, đừng để ý tới bọn họ ý tứ. Nhắc tới bọn họ thời điểm. Lư Thị lại lần nữa chừng mắt nhìn Bạch Chiêm Tài liếc mắt một cái, chừng đến Bạch Chiêm Tài sắc mặt càng thêm hồng, tràn đầy ngượng ngùng. Bị Lư Thị như vậy vừa nói, Tuyết Trắng tự nhiên cũng liền minh bạch Bạch Chiêm Tài thậm chí còn có Bạch Chiêm tề ý tứ. Xem ra hai vị này thân thúc thúc, ý tứ là muốn kết hạ việc hôn nhân này a. Tuyết Trắng nhìn Bạch Chiêm Tài, lạnh lùng cười một chút, tiếp theo quay đầu đối Lư Thị nói, Tam thẩm nương, ta hiểu được. Yên tâm đi, trên thế giới này Lại không ai có thể làm được ta tuyết trắng chủ. Nói xong, tuyết trắng vòng qua bạch chiêm tài, bay thẳng đến chính phòng đi đến. Mà bạch chiêm tài nhìn tuyết trắng đi rồi, lúc này mới vội vàng đi hướng lưu thị, lại là sốt ruột lại là sinh khí, cố tình lại không dám toàn bộ buộc phát ra tới. Nửa ẩn nhẫn, đệ thấp thanh âm nói, tức phụ nhi ngươi vừa mới đó là ý gì a Cái gì đều không cần phải xen vào chúng ta ý tứ a Chúng ta là tuyết nha đầu thân túc túc. Sao liền không thể cho nàng làm chủ? Thiết! Lư thị mắt trợn trắng, một câu cũng chưa nói, quay đầu liền trở về trong phòng. Bạch chiêm tài bị lư thị lượng ở cửa, tiến cũng không được, thối cũng không xong, rất là xấu hổ. Nhưng vào lúc này, lại nghe lư thị thanh âm từ trong phòng truyền đến, ngươi cái cây cột, còn không chạy nhanh làm nhị ca về phòng nhìn xem nhị tẩu. Kia trong phòng liền nhị tẩu một người, còn không có ở cữ xong, có thể chiếu cố được hài tử sao? A, a gì a? chạy nhanh đi kêu nhị ca chiếu cố nhị tẩu đi, sau đó đi cho ta thiêu điểm nước gấm lại đây, ta đói bụng. Vừa nghe Lưu Thị nói khác, Bạch Chiêm Tài nháy mắt đã quên chuyện khác, quay đầu liền hướng tới phòng bếp lớn chạy, ai ngờ lại bị Lưu Thị gọi lại, lại lần nữa thúc giục Bạch Chiêm Tài đi kêu Bạch Chiếm đều xuất hiện tới, thấy Bạch Chiêm Tài cuối cùng là nghe lời, Lưu Thị lúc này mới dựa vào tường ấm bên, tiếp tục làm trong tay việc may vá. Tuyết Trắng đi vào nhà chính cửa phòng thời điểm, lại nghe bạch chiếm tề ở cười ha ha, xúc lên rèm cửa vừa thấy, lại thấy bạch chiếm tề đang ngồi ở chính vị thượng, vẻ mặt xuân phong mã diện, thật sự là cao hứng đến không khép miệng được cười. Nhị thúc đây là nghe xong cái gì chê cười, cư nhiên cao hứng thành bộ dáng này. Tuyết Trắng thanh âm có chút lánh, cố tình lúc này bạch chiếm tề chính cao hứng, cũng không có nghe ra tới, chỉ cho rằng Tuyết Trắng cũng là tò mò, liền cười ha ha nói là Tuyết Nha đầu đã trở lại a chạy nhanh tiến vào, mau nhìn xem là ai tới. Tuyết Trắng tản bộ vào phòng, đem trong tay rổ đặt ở một bên trên bàn. Lúc này mới đối bạch chiếm tề nói nhị thuốc, nếu là người khách quý thỉnh cầu lanh đến các ngươi trong phòng đi gặp ta này bận việc mấy ngày cả người mệt mỏi đến lợi hại liền không nhiều lắm buổi nói xong Tuyết Trắng cũng không thèm nhìn tới kia lão vương bà tử liếc mắt một cái liền lập tức hướng tới chính mình phòng đi đến. Ai, ngươi nhà đầu này, này nơi nào là ta khách quý a? Đây là ngươi khách quý, thì ngươi. Bạch chiếm tề vội vàng đứng dậy, đem chính vị nhường cho tuyết trắng. Tuy nói tuyết trắng là văn bối, hắn bạch chiếm tề là trường bối, nhưng ở cái này trong viện, đại gia đã cam chịu chính vị vị trí này, chỉ có tuyết trắng mới có thể ngồi. Bất quá tuyết trắng nếu là không ở nhà nói, kia tự nhiên là ai lớn nhất, ai tới ngồi. Tìm ta. Tuyết Trắng lộ ra một bộ rất là ngoại ý muốn bộ dáng, xoay người, lúc này mới xem như vào nhà sau lần đầu tiên con mắt xem cái kia lão vương bà tử. Chỉ liếc mắt một cái, Tuyết Trắng liền cảm thấy người này thoạt nhìn có vài phần quen mắt, mà đối phương vừa thấy Tuyết Trắng con mắt xem nàng, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt ý cười thấu tiến lên, huy trong tay màu đỏ tươi khăn, cười nói, ai ô, ô đều nói này nữ đại mười tàm biến, ban đầu lão bà tử ta còn không tin đâu. Bất quá hôm nay gặp được tuyết tỷ nhi, lúc này mới xem như thật sự tin câu nói kia. Tuyết tỷ nhi mạnh khỏe a? Đối phương hướng tới chính mình làm một cái chẳng ra cái gì cả phúc lễ, tuyết trắng lại hoàn toàn không núp ních, chỉ là nhíu chặt mày, thậm chí còn nâng lên tay tới, dùng ngón tay chống lại mũi hạ. Nguyên bản chỉ là cảm thấy này bà tử là có chút quen mắt, hẳn là chính mình ở nơi nào nhìn thấy quá, hiện tại sao? Tuyết trắng có thể xác định, cái này lao vương bà tử. Không phải người khác, đúng là lúc trước đến bạch ra nhà cũ từ hôn cái kia bà tử. Nay một thân đánh cái mũi lương khí, chỉ một chút, khiến cho người có một loại hận không thể hít thở không thông mà chết ảo giác. Liên nói người này thấy thế nào quen mắt, cảm tình là vị kia thiếu chút nữa hơn người chết chủ nhân A. Nếu là người khác tới nói, tuyết trắng lúc này có lẽ còn có thể bày ra vài phần sắc mặt tốt tới, bất quá nếu là vị này lao vương bà tử tuyết trắng thật đúng là nửa điểm sắc mặt tốt đều bãi không ra. Tuyết trắng nhưng chưa quên lúc trước cái kia lạc ra từ hôn thời điểm, vị này vương bà mai bà là như thế nào khó coi chính mình. Theo lão vương bà tử đi phía trước đi bước chân, tuyết trắng hướng tới mặt sau lui lui, lúc này mới che cái mũi, câu mày nói, có nói cái gì chạy nhanh nói, đừng đi phía trước chắp vá. Như thế rõ ràng trắng ghét, làm lão vương bà tử sửng sốt, trên mặt thật dày một tầng phấn. Ngáy mắt có một loại muốn vỡ ra cảm giác Một bên bạch chiếm tề càng là những mày Đương trường liền phải nói cái gì Nhưng lúc này ngoài cửa lại truyền đến bạch chiêm tài thanh âm Chương 406 đem mà đều cho ta soát Chương 406 đem mà đều cho ta soát Bạch chiếm tề rốt cuộc là bị bạch chiêm tài kêu đi rồi Tuy rằng hắn rất muốn nhìn đến tuyết trắng hôn sự định ra tới Nhưng chính mình tức phụ nhi hải tử càng quan trọng Chờ đến bạch chiếm đều xuất hiện đi sau tuyết trắng ở chính vị ngồi hạ, nâng đầu, hơi có chút híp đôi mắt liền như vậy lạnh lùng nhìn lao vương bà tử, xem đến lao vương bà tử trong lòng một trận trộn dạ, theo bản năng giật giật thân mình. Bất quá rốt cuộc là bà mối, mặc dù là tại đây loại tiểu địa phương, kia lớn nhỏ cũng là một nhân vật, mặc dù là nàng rõ ràng đã nhìn ra tuyết trắng căn bản là không nghĩ thấy nàng, còn là cười nói, ai hù, bạch cô nương, nhìn một cái ngài tòa nhà này, cái đến cũng thật khí phái. Này trong thôn mặt, bổ sung vào nhà ngươi thật xinh đẹp. Tuyết trắng không theo tiếng, như cũ vẫn duy trì mặt vô biểu tình nhìn đối phương trạng thái. lão vương bà tử thấy tuyết trắng không ứng lời nói, rất là xấu hổ, bất quá vẫn là tiếp tục nói, lại nhìn một cái này cửa sổ, đều là lưu ly làm, khó được còn đều là thiện sắc lưu ly, thấu quang cần phải so với kia cửa sổ giấy song xa cường lao nhiều. Tuyết trắng như cũ không tiếm động. kia cái kia Trong viện ta coi lại lều lớn tử, bạch cô nương đây là muốn dưỡng dê bò. Sân lớn như vậy, cũng không biết cô nương là muốn loại chút cái gì đồ ăn ở trong vườn A. Lao vương bà tử tự cố tìm không ít đề tài, nhưng thuần một sắc nàng chính mình nói, đến nôi tuyết trắng, nghe thấy cũng đương không nghe thấy, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cái biểu tình động tác, đó chính là lẳng lặng nhìn đối phương, một chút tiếng vang đều không phát ra tới, sống thoát thoát một cái rối gỗ. Rốt cuộc! Lão vương bà tử căng không nổi nữa, một cái tát chụp ở trên bàn, lại đau đến nàng một trận nhe răng trận mắt, nhưng vẫn là thực không cao hưng ráo hơn nói, ta nói trắng ra cô nương, lão thân ở chỗ này cùng ngươi nói đã nửa ngày, ngươi liền tính là đồng yêu, cũng nên mu mu hai tiếng ứng ta một chút đi. Nga Tuyết trắng rốt cuộc thay đổi cái tư thế, một con cánh tay chi một bên tay vịt, lạnh lạnh nói, mu mu Ngươi Lão Vương bà tử nơi nào có thể nghĩ đến tuyết trắng cái gọi là Nga lúc sau, thế nhưng thật là mum mum hai tiếng. Thấy lão Vương bà tử một trương đại bạch kiểm khí phấn rào rạt đi xuống thẳng rớt, tuyết trắng nhướng mày, rốt cuộc ngồi thẳng thân mình, hỏi: "Ngươi?" Nói xong. Vừa mới thật là bị tức giận đến hận không thể thất khiếu bốc khói lão Vương bà tử vừa nghe lời này, không khỏi sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Ta nói xong, sao?" "Không sao." Tuyết trắng nhún nhún vai, dơ tay nắm lên một bên trung trà, đó là bạch chiếm tề vừa mới uống qua. Sau đó dơ tay, trực tiếp đem trong tay trung trà nện ở khoảng cách lão vương bà tử bên chân không bao xa vị trí. Theo thanh thúy một thanh âm vang lên, lão vương bà tử sợ tới mức một tiếng thét chói tai, vội vàng hướng tới phía sau thối lui. Mà lúc này tuyết trắng thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, ngữ khí càng thêm lạnh băng, nói xong liền từ nơi này cút đi, cho ngươi ba cái số thời gian. Nếu đến lúc đó ngươi còn không có cút đi, kia chờ hạ bay về phía ngươi, đã có thể không ngừng là một con trùng trà đơn giản như vậy. Nói, tuyết trắng từ ghế dựa đứng lên, một bàn tay duỗi hướng sau lưng, làm ra một cái chịu đồ vật động tác, trên thực tế lại là từ trong không gian lấy ra một phen thoạt nhìn liền cực kỳ sắc bén truy thủ. Đã khai nhận truy thủ, theo tuyết trắng tay đong đưa, mà bị chiếu dõi ra lạnh băng quang, chỉ liếc mắt một cái liền đủ để cho người cảm nhận được kia truy thủ sắp bén. A. Lao vương bà tử vừa thấy truy thủ, trực tiếp bị dọa đến chân mềm nũng, nếu không phải một phen đỡ một bên cái bàn, phỏng chừng lúc này người cũng đã ngã ngồi trên mặt đất. Tuyết trắng mặt vô biểu tình thưởng thức trong tay truy thủ, thanh âm thanh lánh bắt đầu tra khởi số tới. Một, Ngươi, ngươi, ngươi là muốn giết người sao? Ta, ta nói cho ngươi, giết người thì đền mạng, ngươi. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Lão vương bà tử đứng vững chân, giơ tay chỉ vào tuyết trắng kêu to, mà lúc này hai chân cũng đã run như cầy sấy. Tuyết trắng không giao động, mà là tiếp tục nói, hai. Nhị âm vừa ra hạ, tuyết trắng trong tay chủy thủ đột nhiên vừa trợn, nguyên bản chiều thượng đao kiếm nháy mắt biến thành chiều hạ. Như vậy một động tác sợ tới mức Lão vương bà tử giữa hai chân nóng lên, cái gì làm ai không nói thân cũng không rảnh lo, cất bước liền hướng ngoài cửa chạy tới. Một bên chạy còn một bên thét chói tai giết người à. Bạch kẻ điên giết người. Bạch kẻ điên. Như vậy xưng hô làm tuyết trắng có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng lại cười cười, lại cảm thấy này xưng hô không tồi. Liên ở tuyết trắng thu truy thủ, đang muốn về phòng thời điểm, lại thấy được vừa mới lao vương bà tử chạy đi trên mặt đất, có một đạo vết nước. Hừ, cư nhiên dọa đái trong quần. Tuyết trắng hừ lạnh một tiếng, có chút chán ghét nhìn trên mặt đất vết nước. La lớn, người đều cho ta tiến vào. Bị Lão vương bà tử như vậy một tiêu to, có thể ra tới người đều vội vàng lao tới, trong đó đặc biệt lấy bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài tốc độ nhanh nhất. Lạc nương đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe được lời này sau, liền nồi sạn đều không kịp bông, vội vàng lao tới xem cẩn thận. Bất quá bọn họ lại chỉ có thấy Lão vương bà tử thất tha thất thể ở, thậm chí còn hợp với quăng ngã hai cái té ngã, điên rồi giống nhau chạy đi thân ảnh. Đây là sao? Bạch chiêm tề không hiểu ra sao nhìn về phía bạch chiêm tài, lại thấy bạch chiêm tài trao mày hướng tới chính phòng đi đến. Có bạch chiêm tài dẫn đường, những người khác cũng đều hướng tới chính phòng đi đến. Vừa vặn lúc này trong phòng truyền đến tuyết trắng kêu to thành vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại không dám chậm trễ nửa phần, vội vàng đều vọt tới chính phòng trong phòng khách. Xách xô nước tới, đêm này mặt đất hảo hảo cọ rửa một lần. Tuyết trắng khó coi một khuôn mặt, chỉ vào địa danh kia một đường dài vết nước nói, ta hiện tại phải về phòng nghỉ ngơi một chút, chờ ta ra tới thời điểm, ta muốn xem đến nơi đây sạch sẽ, không có nửa điểm hương vị. Bị tuyết trắng như vậy một lóng tay, đại gia mới phát hiện trên mặt đất vết nước, lại quay đầu lại nhìn về phía trong viện vết nước, một đường kéo dài tới rồi ngoài cửa lớn, đặc biệt lấy lao vương bà tử ké ngã vị trí phạm vi nhiều nhất. Đại gia nơi nào còn không rõ đây là có chuyện gì, vội vàng tránh ra kia một chỗ, đều là vẻ mặt chán ghét. Tuyết trắng cũng mặc kệ những người này trên mặt biểu tình, mà là xoay người trở về chính mình phòng. Bị lạc ra lại cầu hôn chuyện này nháo, Tuyết trắng cái gì tâm tình đều không có, chỉ nghĩ về phòng hảo hảo ngủ một giấc. Mà một giấc này, Tuyết trắng vẫn luôn ngủ tới rồi sắc trời toàn hắc mới vừa rồi tỉnh lại. Đi vào chính sảnh, trong không khí còn mang theo vài phần hơi ẩm. Vài cái chậu than bại ở trong phòng mỗi cái góc, phiếm cháy màu đỏ quang. Tuy rằng trong phòng khách bảy vài cái chậu than, nhưng độ ấm lại so với bình thường còn yếu điệu thượng một ít. Nguyên nhân vô hắn, đúng là bởi vì lúc này phòng khách cửa sổ chính mở ra, đặc biệt là cửa chính, liền dèm cửa đều bị xúc lên. Liền như vậy bốn sưởng mở rộng ra, không được có gió lạnh thổi vào tới, đem những cái đó than hỏa thổi đến càng thêm sáng, nhưng độ ấm cũng càng thêm lạnh. Tuyết Trắng không dự đoán được nơi này sẽ như vậy lạnh, nhịn không được run lập cập, đang muốn hỏi chuyện, lại nghe trong viện truyền đến một trận nói chuyện thanh. Chương 407 Bạch Gia Huynh Đệ Khắc Khẩu. Chương 407 Bạch Gia Huynh Đệ Khắc Khẩu. Bên ngoài mà soát thành như vậy hẳn là là được đi. Nghe thanh âm, nói chuyện hẳn là Bạch Chiếm Tài. Tiếp theo nghe Bạch Chiếm Tề có chút không kiên nhẫn trả lời, như vậy là được, bất quá là bên ngoài mà, về sau trong viện dưỡng gà gì. Khẳng định so lúc này muốn loạn tao nhiều, chẳng lẽ còn mỗi ngày đều lau nhà. Nói nữa, tuyết trắng kia nha đầu rốt cuộc là sao tưởng, năm nay nàng đều mười lăm đi, lại là bị lui quá thân, hiện tại có thể có người tới cửa cầu hôn, đã là vạn hạnh đại sự. Nhưng nàng đâu? Hảo hảo bà mối, cho nhân gia dọa chạy, thanh danh này một khi truyền ra đi, nàng còn có thể tìm hảo nhân gia gả cho sao. Bạch chiêm tề lời này làm tuyết trắng nháy mắt những mày. Đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn hay không đi ra ngoài thời điểm, lại nghe bạch chiêm tải không tán đồng nói, nhị ca, ngươi lời này nói không đúng. Tuy nói phía trước ta vẫn luôn không ở nhà đi, nhưng phía trước sự ta lại nghe nói. Tuyết nha đầu lúc trước bị từ hôn, còn không phải là bị cái kia lạc gia thôn cái kia láo lạc gia lui sao. Hiện tại bọn họ nhìn chúng ta tuyết nha đầu quá hảo, liền nghĩ lại cưới người trở về, sao còn gì chuyện tốt đều làm cho bọn họ lao lạc gia cấp chiếm. Ngươi hiểu gì, tuyết nha đầu bị người lui quá thân, lại hòa thân nhà mẹ đẻ nháo thành dáng vẻ kia, này Đanh đá thanh danh đã sớm truyền ra đi. Hiện tại đừng nhìn cuộc sống này quá đến nhìn còn khá tốt, nhưng nhà ai cưới vợ không phải tưởng cưới cái an an ổn ổn. Nhà ai cưới vợ nguyện ý cưới cái thanh danh không tốt người đàn bà Đanh đá. Nhị ca, ngươi lời này nói ta liền không thích nghe, chúng ta tuyết nha đầu nơi nào chính là người đàn bà Đanh đá ta nhưng thật ra cảm thấy tiểu cô nương đánh đá một chút mới hảo, miễn cho bị người khi dễ đi. Nghe bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề tranh chấp, tuyết trắng vô lực lắc đầu. Bạch chiêm tài đôi khi hành vi làm việc là làm người cảm thấy có chút xem bất quá mắt, nhưng lại không phủ nhận, hắn đôi chính mình là thật sự thực quan tâm. Tưởng tượng đến bạch chiêm tài vừa mới nói, tuyết trắng trong lòng chính là một trận ấm áp. Đến nôi cái kia nhị thúc, tuyết trắng cũng là lắc đầu. Cũng may nàng đối cái kia nhị thúc vẫn luôn cũng chưa ôm cái gì quá lớn hy vọng, cho nên hiện tại nghe được hắn cách nói, Tuyết Trắng cũng liền không có cảm giác nhiều ít thất vọng. Bất quá, trong khoảng thời gian này thành lập lên thân tình quan hệ, nhiều ít sẽ bởi vì như vậy một phen lý do thoái thác mà trở nên xa cách chút. Nghe này hai anh em liền phải xảo đi lên, Tuyết Trắng vừa muốn lên tiếng tiếp đón một chút, ai ngờ lại nghe trong viện truyền đến Tôn thị thanh âm. Tôn thị thanh âm không tính quá lớn, Vừa nghe chính là ở nàng kia trong phòng hô lên tới, bất quá cũng đủ làm tuyết trắng nghe rõ. Đương ra, ngươi ở bên ngoài hồ liệt liệt gì đâu. Tuyết nha đầu sao liền không hảo. Ngươi nếu là lại nói tuyết nha đầu nói bậy, ta liền mang theo bọn nhỏ cùng ngươi hòa ly, lại bất hòa ngươi loại này hỗn trướng cùng nhau qua. Vừa nghe tôn thị lời này, Bạch chiêm tề lập tức bị dọa sắc mặt đều thay đổi, một tay đem trong tay cái trổi ném cho Bạch chiêm tài, sau đó xoay người liền hướng trong phòng chạy. Một bên chạy còn một bên nhắc mãi, tức phụ nhi, ngươi đây là nói gì lời nói a? Ta vừa mới chính là mê tâm, nói đều là mê sảng, ngươi nhưng đừng để ở trong lòng a. Nghe nhị phòng kia phòng cửa phòng đóng lại, tuyết trắng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân hướng tới cửa đi đến. Bạch chiêm tề ý tưởng cố nhiên là làm người không nghĩ lại cùng hắn thân cận nửa phần, nhưng tôn thị những lời này đó lại làm tuyết trắng tâm lại ấm lên. Vẫn luôn cho rằng cái kia nhị thẩm nương là cái không liên lụy ích lợi là có thể nói được quá khứ chủ nhân. Hiện tại xem ra, trong khoảng thời gian này tiếp xúc nhưng thật ra làm nàng cùng chính mình càng thân cận chút. Không có đối bạch chiêm tề làm người thất vọng quá nhiều, bất quá tôn thị thân cận lại làm tuyết trắng có một loại được đến thu hoạch ngoài ý muốn cảm giác. Bạch chiêm tề vào nhà sau, bạch chiêm tài đơn giản thu thập một chút, vừa muốn đem cái trổi linh tinh đưa về kho hàng kia phòng. Lại thấy tuyết trắng không biết ở khi nào đã đứng ở nhà chính cửa. Tuyết nha đầu, ngươi, ngươi gì thời điểm ra tới? Bạch chiêm tài bị hoảng sợ, trong lòng cân nhắc vừa mới nói tuyết trắng có hay không nghe thấy, nếu nghe thấy được, lại nên làm cái gì bây giờ? Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, rất là nhẹ nhàng nói, ta mới ra tới à, này không, mới đứng ở nơi này. Nói xong, tuyết trắng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, hỏi, tam thú, lúc này là giờ nào? Mọi người đều ăn cơm chiều không? Lạc tỷ đang ở làm đâu? Đợi chút liền ăn, cái kia, tuyết nha đầu, ngươi vừa mới không nghe được gì đi. Bạch chiêm tài vẫn là không quá yên tâm, thật cẩn thận do hỏi. Nghe được cái gì? Tuyết trắng làm bộ vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, này ngược lại làm bạch chiêm tài nhẹ nhàng thở ra, vội đáp, không gì không gì. Chúng ta chính là thảo luận một chút viện này còn muốn hay không lại quét tước một chút. Tuyết trắng nương ánh trăng cùng trong viện đèn lồng nhìn thoáng qua sân, trên mặt đất không có nửa điểm tuyết động, thật sự là so với chính mình trở về thời điểm thoạt nhìn chỉnh tề nhiều, cách đó không xa xài lều, tuổi đốt cũng đều sửa sang lại thật sự là hợp quy tắc. Nhìn dáng vẻ đại gia thật đúng là nghe chính mình nói, đem trong phòng ngoài phòng đều thu thập một lần. Thiên còn thực lãnh, tuyết trắng cũng không làm cho bạch chiêm tài liền đứng ở trong viện cùng chính mình nói chuyện, liền thúc giục đối phương trở về trong phòng. Thì. Ngươi tình a! Bạch Vũ hưng phấn thanh âm từ sân cổng lớn truyền đến. Tuyết Trắng xem qua đi, lúc này mới phát hiện Bạch Vũ phía sau đi theo Liễu Nghị Khang, trong tay phụng thứ gì, hướng tới chính mình một đường chạy chậm lại đây. Cuối cùng là Bạch Cương Quan Đại môn, chậm một chút chạy, để ý dưới lòng bàn chân hoạt. Tuyết Trắng không biết bọn họ ba cái như vậy vẫn là đi làm cái gì, chỉ lo lắng Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang té ngã, vội vàng đón đi lên. Chờ đi vào. Tuyết trắng lúc này mới phát hiện, Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang trong tay phủng là hai khối đông lạnh một thước tới trường cá khối băng. Nơi nào tới? Tuyết trắng vội vàng đem Liễu Nghị Khang trong tay khối băng tiếp nhận tới, lại muốn duỗi tay đi tiếp nhận Bạch Vũ, ai ngờ lại bị Tuyết trắng trốn rồi qua đi. Tỷ, ta không băng tay, ngươi lấy Khang ca ca cái kia là được. Nói xong, Bạch Vũ lại hô, tỷ, chúng ta đem cá đưa phòng bếp đi thôi. Tuyết trắng gật gật đầu. Một bên đi theo bạch vũ hướng tới phòng bếp đi, một bên hỏi, này cá là từ đâu tới? Các ngươi đi bờ sông. Tưởng tượng đến bạch vũ bọn họ ba cái cư nhiên đi bờ sông, còn chơi đến thiên như vậy hắc mới trở về. Tuyết trắng tâm lập tức căng thẳng, đang muốn dạy bảo khi, lại nghe bạch vũ nói, chúng ta không đi bờ sông, này cá là thôn trường đại thúc đưa chúng ta, làm chúng ta lấy lại đây hầm cái canh gì uống, nói là khai băng chính mình từ động băng lung nhảy ra tới cá, ăn nhưng thơm. Như vậy a? Vậy các ngươi có hay không cảm tạ thôn trường đại thúc? Tuyết trắng một bên hỏi, trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Này ba cái hải tử không đi bờ sông liền hảo. Bởi vì chính mình thành lập hầm chứa đá quan hệ, bờ sông băng đã bị tạc khai không ít. Có chút địa phương mặc dù là đại nhân đi tới cũng là muốn phá lệ cẩn thận. Một khi ngã xuống, trên người cột lấy dây thừng, nhưng thật ra có thể túm đi lên, bất quá một hồi phong hàn sợ là trốn không được. Nhưng nếu là hài tử ngã xuống nói, kia cũng thật chính là đại la thần tiên tới, cũng cứu không lên. Chương 408 ta việc hôn nhân ta làm chủ. Chương 408 ta việc hôn nhân ta làm chủ. Tuy nói ba cái hài tử hảo hảo không có việc gì, nhưng tuyết trắng vẫn là có chút nghĩ mà sợ, lại dặn dò một phen không cần tự tiện đi bờ sông, thấy ba cái hài tử đều thực nghiêm túc đáp ứng rồi, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra nghĩ cũng có mấy ngày không ở nhà hảo hảo ăn cơm, hơn nữa lại có mới mẻ cá, tuyết trắng đột nhiên có một loại tưởng tiến phòng bếp làm bữa cơm xúc động. Vì thế, nguyên bản đang ở trong phòng bếp bận việc lạc nương cứ như vậy trở thành công nhân nút lò, thật sự là chỉ phụ trách chiếu cố lò hỏa liền hảo. mới mẻ hai con cá, một cái hơi đại, có nhị cân nhiều trầm, mà ít hơn cái kia cũng cũng chỉ có một cân tả hữu. tuyết trắng đem tiểu nhân hầm canh, liền đặt ở một bên bếp lò thượng. Dùng than hỏa ủng ủng cùng ủng hầm, đây là cô y cấp nhị phòng tôn thị chuẩn bị. Hậu sản nữ tử, uống nhiều chút canh luôn là có chỗ lợi. Đến nỗi cơm chiều, một con cá lớn bị tuyết trắng thịt kho tàu. Nói lên nấu cơm thủ pháp, tuyết trắng tự nhiên là đánh không lại lạc nương thuần thục, nhưng nàng lại thắng ở đối cách làm có nhiều hơn hiểu biết mặt trên. Hơn nữa không gian xuất phẩm các loại gia vị xứng đồ ăn, làm được hương vị đảo cũng so đến quá giống nhau tiểu lầu tiệm cơm. Cũng không biết là bạch chiếm tề chính mình ngượng ngùng lại đây ăn cơm, vẫn là tôn thị không làm hắn lại đây, tóm lại cơm chiều bàn ăn bên cạnh không nhìn thấy bạch chiếm tề người, kia phòng cũng chỉ có bạch cương ở bên cạnh bàn ngồi. Mà tuyết trắng cũng như là không phát hiện người không đầy đủ dường như, một tiếng tiếp đón, đại gia liền sôi nổi cầm lấy chiếc đua tới hưởng thụ bữa tối. Thằng đến ăn cơm xong, đại gia ngồi ở chính sảnh uống trà nói chuyện phiếm khi, bạch chiêm tài lúc này mới nhịn không được hỏi hướng tuyết trắng. Tuyết nha đầu à, về hôm nay cầu hôn sự, ngươi rốt cuộc là sao cái thái độ, Ngươi nói ra, cũng miễn cho chúng ta những người này đều đi theo nhớ thương. Tuy rằng đã sớm đoán được những người này sẽ hỏi chính mình chuyện này, nhưng sẽ kiên trì đến cơm chiều lúc sau hỏi lại, Đào cũng rất ra tuyết trắng dự kiến. Cùng khác nữ tử, nhắc tới việc hôn nhân liền mặt đỏ thẹn thùng, hận không thể xoay người liền trốn vào nhà ở bất đồng, tuyết trắng liền như vậy hào phóng ngồi. Cho dù là đại gia lúc này đều ở nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng cũng có vẻ thực bình tĩnh. Ta việc hôn nhân tuyết trắng dừng một chút, rõ ràng có thể cảm giác được đại gia hô hấp tựa hồ bị dừng lại giống nhau, ta làm chủ. Vô cùng đơn giản ba chữ, trực tiếp đem tuyết trắng đối thành thân gả chồng thái độ bày ra ra tới. Cũng làm bạch chiêm tài hai vợ chồng, còn có lạc nương đều giật mình. Bạch chiêm tài cùng lư thị nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới lại đối tuyết trắng nói. Tuyết nha đầu à, chúng ta biết, ngươi việc hôn nhân cuối cùng khẳng định đến là chính ngươi làm chủ, nhưng ngươi rốt cuộc là muốn tìm cái gì dạng, nói ra cũng làm cho chúng ta này đó đương thúc thúc thầm thầm di nương, hảo giúp đỡ ngươi tìm kiếm tìm kiếm a. Chuyện này hiện tại còn không nóng nảy. Tuyết trắng bưng chung trà, quát quát lá trà bọn, nhàn nhạt nói, chờ duyên phận tới rồi, ta tự nhiên sẽ gả chồng. Chẳng qua tại đây phía trước, thành thân gả chồng nói liền trước đừng nói nữa. Ta. Thực không thích ghép duyên, cũng không thích bị hình người là thú đông giống nhau từ nhà người khác chọn tới tuyển đi. Đối với thành thân gả chồng chuyện này, Tuyết Trắng vẫn luôn đều rất muốn đem chính mình thái độ bày ra tới, nhưng vẫn luôn đều không có một cái thích hợp cơ hội. Hiện giờ nếu được cơ hội này, tự nhiên là không thể buông tha. Như vậy một phen lý do thoái thác là mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem, sắc mặt toàn rất khó xem. Nhưng Bạch Chiêm Tài còn muốn nói cái gì? Ai ngờ lại bị lưu thị kéo kéo tay háo, khẽ lắc đầu, ý bảo không cần nói thêm nữa. Bạch chiêm tài tuy rằng không rõ lưu thị vì cái gì không cho chính mình tiếp tục nói, nhưng tưởng tượng đến ăn cơm phía trước, ở nhà mình trong phòng tức phụ nhi dặn dò chính mình nói, hắn rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Đến nỗi một bên lạc nương, sắc mặt rõ ràng không quá đẹp, một bộ không phải thực tán đồng bộ dáng, đến chung quy cái gì cũng chưa nói. Chuyện này nhìn như liền như vậy lật qua đi. Chờ đến mọi người đều tan đi sau, tuyết trắng cũng không nghĩ nhiều, trở về phòng, thay đổi thân quần áo, lại đi công tác gian. Ai ngờ tuyết trắng vừa đến công tác gian, không đợi điểm ngọn đến, liền nghe đối diện tam phòng trong phòng truyền đến mở cửa thanh âm. Tuyết trắng chính mình cũng nói không chừng là nghĩ như thế nào, chính là đột nhiên tưởng an tĩnh lại, nhìn xem tam phòng đã chế thế này còn muốn làm cái gì. Lại thấy tam phòng cửa phòng mở ra sau. Bạch chiêm Tài cùng lưu thị như là làm tặc dường như, rất là khẩn trương nhìn về phía chính phòng phương hướng, xác nhận một phen sau, lúc này mới nhỏ giọng hướng đi nhị phòng cửa phòng. Mọi người đều ở một cái trong viện ở, qua lại đi lại thật cũng không phải cái gì mới mẻ sự, nhưng cố tình tam phòng này hai vợ chồng động tác thật sự là quá muốn làm tặc, ngược lại làm tuyết trắng nổi lên lòng nghi ngờ. Chờ đến nghe thấy nhị phòng cửa phòng mở ra lại đóng lại sau, tuyết trắng liền tiếp theo mái hiên bóng ma nhỏ rộng đi tới nhị phòng cửa sổ hạ. Loại này nghe lên sự, tuyết trắng vốn là không muốn làm, nhưng bởi vì đã chịu hôm nay cầu hôn phong ba ảnh hưởng, tuyết trắng tổng cảm thấy tam phòng như thế lén lút nhìn nhìn chính phòng, lại làm tặc dường như đi vào nhị phòng này phòng, khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Mặc kệ tam phòng là mang theo cái gì mục đích tới tìm nhị phòng, tuyết trắng đều tưởng tìm tòi đến tốt cùng. Hai nhà người một chạm mặt, đầu tiên là Hàn Huyên vài câu, Tiếp theo liền nghe bạch chiêm tề hỏi, Lao tam à, hôm nay buổi tối ta không qua đi ăn cơm, ngươi có hay không cùng tuyết trăng kia nha đầu để cầu hôn sự à? Để ra, có thể không đề cập tới sao. Bạch chiêm tài như là uống lên nước miếng, còn nói thêm, ta hỏi kia nha đầu rốt cuộc là muốn tìm cái gì dạng nhà chồng, nhưng kia nha đầu lại nói cái gì nàng việc hôn nhân nàng làm chủ. Ai, nha đầu này chủ ý là càng ngày càng chính, lại như vậy đi xuống. Vạn nhất truyền ra cái gì không tốt tin đồn nhảm như tới, đến lúc đó còn như thế nào tìm cái hảo nhà chồng A. Nghe được ra tới, bạch chiêm tài trong giọng nói tràn đầy đều là lo lắng. Những người khác cũng đều sôi nổi thở dài, tiếp theo liền nghe Lư Thị nói, nhị ca, nhị tẩu, mới ca, các ngươi nói tuyết nha đầu như vậy kiên trì muốn nàng làm chủ, có thể hay không là vì chờ Quách Bình trở về A. Quách Bình, tên này xuất hiện làm tuyết trắng tâm đột nhiên căng thẳng. Trải qua này đó thời gian bận rộn, Tuyết Trắng vốn tưởng rằng chính mình đã đem cái tên kia người kia quên đi ở sau đầu, nhưng hiện tại vừa nghe Lưu Thị nhắc tới tới, thế nhưng làm nàng ngược mạc danh đau. Cái kia cao lớn thân ảnh, cái kia ngu đần nam nhân, liền như vậy rời đi, không có nửa điểm âm tín truyền đến. Nhưng vào lúc này, lại nghe Bạch Chiêm Tài hô nhỏ nói, tức phụ nhi, lời này ngươi ở chỗ này nói cũng liền nói, nhưng ngàn vạn đừng đến Tuyết Trắng kia nha đầu trước mặt nhi để đi. Ngươi lại không phải không biết quách bình kia con bê đi thời điểm, tuyết nha đầu kia phó không người không quỷ bộ dáng, hiện tại thật vất vả mới hảo qua tới, nhưng đừng lại kích thích đến nàng. Ta biết, ngươi xem ta bình thường không cũng không đề sao. Hiện tại cũng là nhắc tới tuyết nha đầu hôn sự, ta lúc này mới cùng buồn môn thương lượng thương lượng. Lư thị ngữ khí có vài phần ủy khuất, ta lại như vậy không thâm trầm người sao. Được rồi, hai ngươi cũng đừng xảo. Bạch chiêm tề lại lần nữa mở miệng, Tam đệ muội cũng là tưởng giúp đỡ ngấm lại rốt cuộc là sao hồi sự. Lão Tam, ngươi cũng đừng như vậy hùng. Chương 409 tìm cái tới cửa cô ra. Chương 409 tìm cái tới cửa cô ra. Nga, tức Phụ Nhi, xin lỗi A, ta vừa mới có chút nóng nảy. Bạch chiêm tài nhưng thật ra cái nghe lời, lập tức hướng Lưu Thị xin lỗi. Mà Lưu Thị tuy rằng vừa mới bị khuất, cũng không có thật sự chơi nháo lên. Ta cũng biết ngươi là lo lắng tuyết Nhi kia nha đầu. Kỳ thật ta cũng là đau lòng nàng, ngươi nói nhà chúng ta tốt như vậy cô đương, như, như thế nào liền gặp như vậy suốt ruột sự đâu. Lư thị đại khái là tưởng nhắc lại Quách Bình, bất quá lời nói đến bên miệng, rốt cuộc là bị nàng ngạnh xinh xinh sửa lại khẩu. Bởi vì nhắc tới Quách Bình, đại gia nguyên bản liền không thế nào tăng vọt cảm xúc trở nên càng thêm trầm thấp. Tuyết trắng vẫn luôn cho rằng nhị phòng cùng tam phòng người là không hiểu biết Quách Bình, cho nên ngày thường chưa bao giờ sẽ nhắc tới hắn. Hiện tại nàng mới hiểu được, nguyên lai like đại gia không phải không quen thuộc cho nên không đề cập tới, mà là hoàn toàn vì không nghĩ làm chính mình nhớ tới chuyện thương tâm tới. Giờ khắc này, tuyết trăng tâm bị ấm tới rồi. Nhưng vào lúc này, lại nghe trong phòng vang lên tôn thị thanh âm, các ngươi à, có phải hay không từng ngày đều quá thanh nhàn, cho nên ở bắt đầu ở chỗ này quản khởi tuyết nha đầu sự. Các ngươi cũng không nhìn xem, hiện tại tuyết nha đầu đã không phải ở nhà cũ thời điểm dáng vẻ kia. Hiện tại nàng tưởng sự tình làm việc, đều có nàng một bộ quý củ, chúng ta nếu là có thể tuân, vậy vâng theo, nếu là không thể, cũng đừng ở một bên nói bừa nói bậy. Đến nôi tuyết nha đầu hôn sự, chúng ta đều đi theo xuất ruột, nhưng các ngươi cũng không nghĩ, tuyết nha đầu hiện tại có hai cái đệ đệ muốn nuôi sống, nếu nàng gả chồng, kia hai cái tiểu nhân nên làm sao? Cho nên a, đừng loạn chỗ lẫn, tuyết nha đầu trong lòng hiểu rõ. Tôn thị này một phen lý do thoái thác nhưng thật ra làm tuyết trắng có chút ngoài ý muốn, nàng trước nay cũng chưa nói qua muốn trước chiếu cô hảo hai cái đệ đệ, sau đó lại tưởng chính mình đường ra nói, nhưng tôn thị lại cảm nhận được. Mà nàng lời này cũng làm mặt khác ba người sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ tán đồng lên. Kia muốn nói như vậy nói, tuyết nha đầu chẳng phải là muốn chiêu cái tới cửa cô ra vào được. Bạch chiêm tài ngốc đầu ngốc não để ra như vậy một câu. Tới cửa cô ra sao? chỉ cần người hảo, chỉ cần chúng ta tuyết nhi thích, sao không được a? lư thị lập tức phản bác nói, vừa nghe lư thị lời này, bạch chiêm tài vẻ mặt ủy khuất, tức phụ nhi, ta chưa nói không được, ta, ta chính là, người chính là gì? lư thị hừ một tiếng, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng kia điểm ruột đều trang chính là gì. trước hai ngày ngươi đi nhà cũ, có phải hay không nhà cũ kia mặt lại ra cái gì chuyện xấu? lời kia vừa thoát ra. Bạch Chiêm Tề cùng Tôn Thị đều động tác nhất trí nhìn về phía Bạch Chiêm Tài, ngay cả ngoài cửa sổ tuyết trắng cũng đều là trong lòng căng thẳng. Nàng như thế nào liền đã quên chuyện này đâu? Chính mình đi chấn trên thời điểm, Bạch Chiêm Tài chính là đi qua nhà cũ A. Ý dư theo Bạch ra nhà cũ ca tính, bọn họ sẽ dễ dàng như vậy buông tha từ chính mình nơi này đào nước luộc cơ hội sao? Không, chưa nói gì. Bạch Chiêm Tài ngượng ngùng cười cười, thật chưa nói gì. Nương chính là nói tưởng chúng ta làm chúng ta không có việc gì liền trở về nhiều nhìn xem. Hừ. Lư Thị hừ một tiếng, nhưng thật ra không lại nói khác cái gì, bất quá liền này một tiếng hừ lạnh, liền đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Mà Tôn Thị không có mở miệng, chỉ là xoay người, vô vô nằm ở bên người nàng tiểu gia hỏa. Bạch Chiêm Tề thở dài, cũng chưa nói cái gì. Trong phòng không khí nháy mắt trở nên xấu hổ lên ngay cả bạch chiêm tài chính mình đều cảm thấy chính mình nói nghe tới có chút giả, nhưng hắn lại rất ủy khuất. hắn nói thật là lời nói thật a, nhưng thật ra ngoài cửa sổ tuyết trắng khoe miệng tiểu kiều, mặc kệ người khác tin hay không bạch chiêm tài lời này, nàng tuyết trắng là tin. vì có thể được đến chỗ tốt, mạnh thị sẽ nói ra tưởng bọn họ, làm cho bọn họ trở về thường nhìn xem nói. điểm này tuyết trắng tin tưởng mạnh thị tuyệt đối có thể nói ra tới. mà y theo bạch chiêm tài ca tính. Hắn rời nhà nhiều năm, vốn là đối không có hầu hạ ở cha mẹ bên người tận hiếu tâm coi thua thiệt, cho nên ở nghe được lời này sau, hắn khẳng định là trong lòng càng cảm thấy đến hoa đến hoảng. Tuyết Trắng không dám nói bạch chiêm tài có hay không ở nhà cũ đáp ứng cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là, lưu thị hôm nay buổi tối sở dĩ sẽ như vậy nhằm vào bạch chiêm tài, tuyệt đối là có nguyên nhân này. Dư lại sự, Tuyết Trắng liền không có hứng thú lại nghe đi xuống. Nhà cũ là nhà cũ. Nhị phòng tam phòng là nhị phòng tam phòng, mà chính mình là chính mình. Tuyết trắng sẽ không bởi vì chính mình quan hệ, mà làm nhị phòng cùng tam phòng hoàn toàn cùng nhà cũ chặt đứt sở hữu liên hệ. Một cái là không nghĩ, một cái khác cũng là biết căn bản không có khả năng làm được. Mà nhị phòng cùng tam phòng người như thế nào cùng nhà cũ người liên hệ, đi như thế nào động, tuyết trắng kỳ thật cũng hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần không đề cập đến chính mình, không uy hiếp đến chính mình. Tuyết Trắng hoàn toàn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến nỗi chính mình trồng ra những cái đó thứ tốt, nhị phòng cùng tam phòng có thể hay không cấp nhà cũ đưa qua đi. Kỳ thật Tuyết Trắng cũng là không thế nào để ý tả hữu nhị phòng cùng tam phòng cũng đều là hoa tiền mua trở về. Sau đó lại đưa cho nhà cũ, này đối với Tuyết Trắng tới nói, trừ bỏ trong lòng phạm điểm nhi cách thứ ngoại, căn bản là chưa nói tới có cái gì nghiêm trọng tổn thất. Hơn nữa chính mình lập tức liền phải vội lớn hơn nữa sự đi, tuyết trắng thật sự không có như vậy nhiều thời gian rồi đi để ý tới nhà cũ kia mặt. Xoay người vào công tác gian, đốt mấy cây ngọn nến, trong phòng tức khắc một mảnh sáng ngời. Tính nhật tử, với nhớ khách điểm cũng nên đưa rau xanh đi qua, đến nỗi tụ hiền các kia mặt, đánh giá cũng nên đưa phê tân hóa qua đi. Tưởng tượng đến tụ hiền các, tuyết trắng liền nghĩ tới trang trưởng quẩy hai vợ chồng. Bọn họ cũng không biết ở phủ thành quá đến thế nào, ngắm đèn yến tiến hành hay không sẽ thuận lợi. Ở một mức độ nào đó tới nói, tuyết trắng là không quá hy vọng ngắm đèn yến thành công. Rốt cuộc, ngắm đèn yến một khi thành công, như vậy liền ý nghĩa trang trưởng quầy ở chi phủ nơi đó được mặt. Một khi bọn họ liên thủ nói, kia chính mình ngày lành còn có thể quá dài xa sao. Nhưng từ mặt khác một phương diện xem, tuyết trắng lại hy vọng ngắm đèn yến là thành công, cứ như vậy. Tụ hiền các sinh ý sẽ càng tốt, như vậy chính mình đưa đồ ăn lượng tự nhiên cũng sẽ tăng lớn. Cho dù là tụ hiền các sẽ chèn ép chính mình khai cửa hàng, nhưng chỉ cần bọn họ còn thu chính mình đồ ăn, chính mình thu vào liền sẽ không đoạn. Tương như vậy nhiều làm gì, trước đêm cửa hàng khai lên mới là chính đề. Tuyết trắng vô vô đầu, đánh lên tinh thần tới, bắt đầu động thủ bận việc lên. Sáng sớm hôm sau, tuyết trắng không đợi tỉnh ngủ. Liền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một mảnh náo nhiệt nói chuyện thanh. Đứng dậy hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, tuyết trắng không khỏi ngây ngẩn cả người. Sân đại môn là đại rộng mở, mà ngoài cửa đứng không ít người, đưa lưng về phía cửa, đang ở kêu gọi, nghe thanh âm như là phùng thanh kim thanh âm. Tuyết trắng lấy lại bình tĩnh, nghiêm thai nghe xong nghe, lúc này mới bật cười. Nguyên lai like là phùng thanh kim dẫn người tới lộng hầm băng sự. Nếu mọi người đều bận việc đi lên. Làm chủ nhân tuyết trắng tự nhiên không có lười biếng đạo lý, một phen rửa mặt sau, tuyết trắng cũng xuất hiện ở cổng lớn ngoại. Mà lúc này, Phùng Thanh Kim đang muốn làm mọi người tan đi khởi công, vừa thấy tuyết trắng ra tới, vội vàng lại tiếp đón đại gia chẳng hảo. Chương 410 tương thịt bò như thế nào ăn vấn đề? Chương 410 tương thịt bò như thế nào ăn vấn đề? Nhìn đến Phùng Thanh Kim làm chính mình cùng đại gia nói hai câu, tuyết trắng rất là bất đắc dĩ. Nàng vốn là không có muốn nói gì ý tứ, lúc này ra tới, bất quá là tưởng dặn do một câu nhiều hơn chú ý an toàn. Cho nên giờ phút này nàng đứng ở mọi người trước mắt, tuy có chút xấu hổ, lại không luống cuống, chỉ là cười nói, các vị thúc thúc bá bá các đại ca, các ngươi có thể tới giúp ta thủ công, là tuyết trắng phúc khí. Chỉ là kỳ hạn công trình tuy khẩn, nhưng hết thể vạn lấy an toàn đệ nhất. Lại có chính là, cho ta đã làm công người đều biết, tiền công phương diện. Ta tuyệt không sẽ thua thiệt đại gia nửa văn tiền, mà ở thức ăn thượng, các ngươi cũng tận nhưng yên tâm, bất luận kiểu gì đồ ăn, đều quản no quản đủ chính là. Mọi người vừa nghe lời này, sôi nổi cười to, phụ họa nói trắng ra tuyết lời hay. Công trình sắc thật có chút đuổi, Phùng Thanh Kim thấy tuyết trắng cũng không muốn lại phân phó mặt khác nói, liền thúc dục đại gia khởi công bận việc lên. Tuyết trắng nhìn đại gia bận việc một ngày, phát hiện hết thể gọn gàng ngăn nắp, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy trong nhà mặt có phùng thanh kim nhìn, lại có bạch gia hai anh em đi theo, tuyết trắng cũng liền không tiếp tục ở nhà thủ, mà là ở cách thiên sáng sớm, làm ngưu thanh ba đem chính mình đưa đến trấn trên, sau đó tìm được rồi lúc trước mang chính mình đi hắc bình trang xa phu, một đường hướng tới hắc bình trang chạy đến. Đi hắc bình trang, một đến một đi cũng đến là hai ba thiên lộ trình, lúc này đây tuyết trắng chạy tới nơi, vì chính là đem mua sắm dê bò thịt sự lại lần nữa xác nhận một lần. Đặc biệt là đem đưa hóa thời gian xác định hảo. Chuyện này một khi xác định xuống dưới sau, cửa hàng kia mặt cũng liền khoảng cách chân chính khai trường không xa. Bạch cô nương, chúng ta lần này có đi hay không phủ thành A? Ngoài xe mặt truyền đến xa phu dò hỏi thành, làm tuyết trắng hơi hơi sửng sốt. Hắc bình trang khoảng cách phủ thành cũng không xa, chỉ là tuyết trắng đảo không cho rằng chính mình có đi phủ thành tất yếu. Đặc biệt là tưởng tượng đến cái kia chi phủ đại nhân. Tuyết Trắng liền nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Nếu lại bị hắn bắt được chính mình, kia chính mình còn có thể có hảo sao. Cho nên Tuyết Trắng trực tiếp đáp, không đi, liền đi hắc bình trang, nói xong sự tình chúng ta liền trở về Trấn thượng. Sa phu lên tiếng, không có lại hỏi nhiều, hắn cũng bất quá là muốn đi nếu như đi phủ thành nói, chính mình còn có thể nhiều đến điểm tiền xe, nhưng lại không nghĩ đắc tội Tuyết Trắng, cho nên cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này đây tới Hắc Bình Trang, Tuyết Trắng không hề là một người tới, đi theo buổi chính là Ngưu Thanh ba cùng Lê Hân. Hai người kia vừa nghe nói muốn tới dê bỏ tới, lập tức nói ra muốn đi theo, Tuyết Trắng vốn đang cho rằng Lê Thụy sẽ không đồng ý Lê Hân đi theo ra tới, nào từng tưởng Lê Thụy nghe xong về sau, nói thẳng nói, làm lạc nương hai ngày này đem ta cơm mang ra tới, hai ngày này ta liền đi nhà ngươi ăn. Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng liền minh bạch, Lê Thụy căn bản liền không có muốn cản ý tứ, cuối cùng chỉ cần đem Lê Hân cũng mang theo. Bất quá xong việc Tuyết Trắng ngấm lại, lại cũng cảm thấy mang theo Lê Hân là đúng. Nếu không chính mình đi theo Nghiêu Thanh Ba liền như vậy ra tới, chung quy là hảo thuyết không dễ nghe, mà này dọc theo đường đi, bởi vì có Lê Hân ở, Tuyết Trắng đảo cũng không cảm thấy nhang chán, mang theo Nghiêu Thanh Ba cùng nhau, ba người lại đem mục trường sự tinh tế quy hoạch một phen, đang ở nói chuyện công phu. Tuyết trắng nghe được ngoài xe từ xa tới gần truyền đến một trận tiếng vó ngựa, liền ngẩng đầu chọn bức màn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại thấy một chiếc thoạt nhìn so với chính mình xe ngựa xa hoa rất nhiều xe ngựa vội vàng mà qua. Ừ a, đây là tụ hiền các trưởng quẩy từ phủ thành đã trở lại đi. Ngoài xe vang lên xa phu lầm bầm lầu bầu. Tuyết trắng sửng sốt, mở miệng hỏi, lại thúc, ngươi nói vừa mới xe ngựa là nhà ai? Nhưng còn không phải là chúng ta chấn trên tụ hiền các trưởng quẩy xe ngựa sao? Chính là có chút nhật tử không nhìn thấy này xe ngựa ở chấn trên xuất hiện, nghe nói vẫn luôn đều ở phủ thành. Hôm nay nhìn bọn họ hướng chấn trên đuổi, nhìn dáng vẻ là đã trở lại. Như là này đó trở thuê sa phu, mỗi ngày làm chính là đón đi rước về việc, thấy người nhiều, nghe được sự tình cũng liền nhiều. Cho nên trang trưởng quẩy đi phủ thành sự, đối với bọn họ tới nói cũng không xem như cái gì bí mật. Hơn nữa từ tụ hiền cắt tới xử lý lần này ngắm đèn yến, càng là một chuyện lớn. Tuyết trắng chậm rãi buông bức màn, mày không khỏi nhíu lại nhăn. Hiện giờ tuy nói là qua 15, lẽ ra ngắm đèn yến cũng xong việc, nhưng Phủ Thành kia mặt rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, Tuyết trắng lại không thể hiểu hết. Bất quá hiện tại nhìn trang trưởng quẩy xe ngựa trở về trấn thượng, nghĩ đến sự tình hẳn là được đến viên mãn giải quyết, giờ khắc này, Tuyết trắng thế nhưng đột nhiên rất muốn đi Phủ Thành nhìn xem. Tuyết tỷ nhi, tưởng cái gì đâu. Lê Hân đánh gây Tuyết Trắng chầm tư. Tuyết Trắng phục hồi tinh thần lại, cười lắc đầu, không có gì, chỉ là suy nghĩ chúng ta khai mục trường kia mặt làm cho thế nào. Cái này a Lê Hân đáp, ta nghe cha ta nói, hai ngày này thường có nha dịch ở thôn đi ngang qua, hình như là ở lượng mà linh tinh, hẳn là chính là vì ngươi mua đất sự bận việc. Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng trong lòng liền có so đo. Xem ra Trần Minh các kia mặt đã bắt đầu thao tác, đến nỗi cụ thể như thế nào, cũng là nên qua đi hỏi một chút mới là. Trong lòng có so đo, Tuyết Trắng lực chú ý cũng thuận lợi từ có đi hay không phủ thành chuyện này thượng rời đi ra tới. Hắc Bình Trang một hàng rất là thuận lợi, mặc đại ca lớn lao tẩu ở biết được Tuyết Trắng mục trường còn không có chuẩn bị cho tốt tin tức sau, lập tức tỏ vẻ còn có thể giúp đỡ Tuyết Trắng lại dưỡng một thời gian dê bò. Như vậy chi kỷ Tuyết Trắng tự nhiên là vô cùng cảm kích, đính nhóm đầu tiên dê bò thịt sau, liền mang theo người một nhà rời đi hắc bình trang. Đứng ở Trần Minh các gia cổng lớn, Tuyết Trắng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới chụp vang đại môn. Lúc này đúng là ăn qua cơm sáng không bao lâu canh giờ, tính canh giờ, Trần Minh các cũng nên còn chưa có đi phủ nhà, Tuyết Trắng cũng là đoán chắc thời gian tới. Quả nhiên, tới mở cửa thật sự là Trần Minh các. Vừa thấy người đến là Tuyết Trắng, Trần Minh Cắc cũng rất là ngoài ý muốn, thấy nấy ngoại qua đi lại là vẻ mặt cao hứng. người nhà đầu này, thật đúng là biết bói toán a, ta còn nghĩ hôm nay buổi chiều đi các ngươi trong thôn tìm ngươi lạc. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, đắc, ta nơi nào là biết bói toán, bất quá là vừa từ hắc bình trang kia mặt gấp trở về, mang theo chút mới mẻ dê bò thịt, này không, liền vội vàng cấp Trần Đại Thúc ra đưa lại đây đếm thử mới mẻ. Vừa nghe dê bò thịt, Trần Minh Các đôi mắt nháy mắt sáng ngời, vội nói: "Ai u, này thịt bò chính là hiếm lạ ngoạn ý nhi, nếu là làm tốt, cần phải so thịt heo ăn ngon nhiều." Tuyết Trắng sửng sốt, vốn tưởng rằng Trần Minh Các sẽ tương đối kháng cự dê bò thịt, ai ngờ ra hỏa này phản ứng, nói rõ chính là cái người thạo nghề a. "Đúng vậy, chỉ là không biết Trần Đại Thúc tương đối thích như thế nào làm đâu." Tuyết Trắng vừa nói, một bên đi theo Trần Minh Các hướng nhà chính đi. Trần Minh cắt ha ha cười, nói, dùng tương hầm, kia hương vị, rất là đặc biệt. Bất quá đến sấn nhiệt ăn, nếu lạnh, thanh vị đã có thể ra tới. Nhiệt ăn tương thịt bò. Tuyết trắng sừng suốt, đầu góc có chút không quá hồi quá cong tới, theo bản năng mở miệng nói, tương thịt bò không đều là lạnh ăn mới ăn ngon sao. Trưng 411 đến chuẩn bị bạc. Trưng 411 đến chuẩn bị bạc. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, kia thịt nếu là lạnh ăn. Chẳng phải là muốn thanh chết cá nhân Trần Minh các cười treo ghẹo Lại không có lại tiếp tục cái này đề tài Mà là đem đề tài chuyển rời Đến làm tuyết trắng càng thêm quan tâm vấn đề thượng Lần trước ngươi làm ta hỏi mà sự Đã có mặt mày Trước hai ngày sư ra làm người đi Các ngươi thôn phụ cận đo đạc một chút mà Nhưng thật ra có ngươi muốn những cái đó mà Chẳng qua vị trí vị trí đều không coi là hảo Ngươi muốn thật là muốn mua tới nói Nhưng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được Như thế nào cái không tốt? Tuyết trắng có chút khẩn trương, khai mục trường, nguồn nước rất quan trọng, nếu là chung quanh đều không tiếp cận nguồn nước nói, như vậy thật đúng là kiện thật không tốt tin tức. Mà trừ bỏ nguồn nước ngoại, tuyết trắng cũng là thật sự nghĩ không ra còn có thể có cái gì là so cái này còn có thể tệ hơn tin tức. Chẳng lẽ, vị kia sư ra cho chính mình tuyển chính là một mảnh núi rừng mà. Nếu thật là núi rừng mà nói, kia mới nghiêm túc không xong. Núi rừng lúc sau hợp với rừng rậm, hàng năm có mánh thu rắn độc lưu tới, chẳng qua là mấy năm liên tục tới có thợ săn thường ở núi rừng trung săn thú đi lại, lúc này mới khiến cho mánh thu rắn độc đều hướng núi sâu đi, cực nhỏ xuất hiện quái dày bá tánh sinh hoạt. Nếu là này mục trường khai ở núi rừng giữa, thợ săn là khẳng định không thể đến mục trường tới, nhưng nếu là không có thợ săn cái này thiên địch tồn tại, như vậy ai có thể bảo đảm nguyên bản tránh ở núi sâu rừng dài những cái đó rắn độc mánh thú? có thể tiếp tục không ra làm hại nhân gian. thấy tuyết trắng sắc mặt trở nên có chút khẩn trương, trần minh các không khỏi thở dài. lúc này mới nói, cho ngươi tuyển nơi này kỳ thật cách các ngươi thôn không xa, mặc dù là đi đường nói nửa chén trà nhỏ công phu cũng nên tới rồi. chỉ là nơi này sau lưng dựa vào núi rừng bốn phía nhưng thật ra bình thản, nhưng chính là khoảng cách nguồn nước quá xa. ngươi nếu là thật mua kia mà không thể thiếu muốn đánh giếng mới được. Nguyên lai like là nguồn nước, vấn đề A. Vừa nghe không phải định ở núi rừng trung, tuyết trắng lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội cười đáp, giếng là khẳng định muốn đánh. Chỉ cần kia san bằng chút liền hảo. San bằng, ta hôm trước cố ý qua đi xem, là thật san bằng, nếu không phải kia mà không đủ phì, dùng để loại hoa màu nói thu hoạch khó bảo toàn, cũng sẽ không vẫn luôn hoang phế nhiều năm như vậy mà cũng chưa người muốn. Trần Minh cắt lắc lắc đầu, một bộ rất là đáng tiếc bộ dáng. Ta không loại hoa màu, kia mà có thể mọc ra thảo tới là được. Tuyết trắng ngọt ngào cười, tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng. Thấy tuyết trắng là thật sự vừa lòng, không có khó xử bộ dáng. Trần Minh các lúc này mới nói, ngươi nếu là thật vừa lòng nói, ta đây hôm nay liền đi tìm sư gia nói một chút. Đánh giá hai ngày này là có thể đem sự tình định ra tới, bạch cô nương à, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút. Kia mà rốt cuộc không phải số lượng nhỏ, nếu là mua tới nói chính là muốn dùng một lần đem bạc đều giao tể, vạn không thể khất nợ a. Nhắc tới đến bạc sự, Tuyết Trắng liền nhịn không được có chút sốt ruột, nhưng vẫn là thực khẳng định nói, đó là tự nhiên, hai ngày này liền làm phiền Trần Đại Thúc hỗ trợ ở bên trong bận việc, nếu là sư gia kêu mặt cho chuẩn xác tin tức, còn phải làm phiền Trần Đại Thúc đem bạc cụ thể thư mục nhờ người nói cho ta một chút, ta hảo chuẩn bị hiện bạc. Hảo hảo, cái này là nhất định. Trần Minh các vội vàng đồng ý. Tuyết Trăng tính canh giờ, Trần Minh Các cũng nên đi phủ nhà, liền không coi ở lâu, thậm chí liền Trần Phu Nhân cũng chưa thấy, liền vội vàng rời đi Trần Gia. Mà ở Tuyết Trăng rời đi sau không bao lâu, Trần Phu Nhân lúc này mới từ Trần Gia Huy trong phòng đi ra, một bên xoa cái chắn hãn, một bên hỏi, vừa mới là ai tới? Ta như thế nào nghe hình như là Tuyết Trăng kia nha đầu tới đâu? Ơn, chính là nàng tới. Trần Minh Các gật gật đầu, còn nói thêm. Bất quá nàng có việc, liền đi trước, nói là ngày khác lại đến xem ngươi cùng Huy Nhi. Đứa nhỏ này, liền cái mặt cũng không gặp liền đi rồi. Trần Phu Nhân thở dài, lại hỏi, tướng công, kia mà sự ngươi cùng bạch cô nương nói sao? Nàng cân phải, nói, có thể không nói sao, Kia nha đầu như vậy sáng sớm lại đây, còn xách theo đồ vật ới, như thế nào cũng không giống như là đi ngang qua đơn giản như vậy, khẳng định là suốt ruột mua đất sự ta mới vừa cũng nói, xem nàng như vậy, là khẳng định muốn mua. vừa nghe lời này, trần phu nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra. nếu là nàng thật sự mua, ngươi ở sư gia kia cũng, cũng có thể nhớ thượng một công. công không công đảo cũng không có gì, chỉ là này mà khoảng cách nguồn nước quá xa, nếu là đánh díu nói, sợ cũng không dễ dàng. ta hiện tại càng lo lắng tuyết trắng kia nha đầu đang xem quá mà lúc sau lại đổi ý nói không cần a. nói, trần minh các thật dài thở dài có vẻ rất là bất đắc dĩ. Trần Phu Úi Nhân nghe được sửng suốt, vội nói, nếu là nàng từ bỏ, kia nhưng làm sao bây giờ? Sư gia hắn có thể hay không trách tội đến ngươi trên đầu tới? Hẳn là sẽ không. Trần Minh cắt lắc đầu, phía trước rốt cuộc là cho hắn tặng vài lượng bạc, bất quá chính là hắn phiên phiên ký lục, há mồm phân phó một chút mà thôi, phải vài lượng bạc, hắn cũng không mệt cái gì. Nói, Trần Minh cắt xua xua tay, hướng tới đại môn phương hướng đi đến, Ta đi trước phủ nhà. Trần Phu Nhân đưa Trần Minh cắt ra đại môn, thấy hắn đi xa, lúc này mới đóng cửa lại, xoay người đi vào trong phòng. Tuyết Trắng rời khỏi sau, thẳng đến cửa hàng, hoàn toàn không nghĩ tới ở chính mình sau khi đi, Trần gia hai vợ chồng sẽ thảo luận những lời này. Bất quá nàng đã xác định muốn mua đất, đến nỗi bạc vấn đề, trước mắt tuy rằng không có, nhưng nàng lại cũng không thập phần lo lắng. Kia trang trưởng quầy không phải đã trở lại Tam Hà Trấn sao. Hiện tại chính mình cũng nên đi gặp trang trưởng quầy mới là, nhìn xem đối phương có phải hay không nên đem dư lại bạc đều cho chính mình kết toán. Phía trước đi Phủ Thành đưa kia phê đồ ăn, trang trưởng quầy nhưng thật ra nói muốn đem đồ ăn tiền toàn cho chính mình kết toán, nhưng chờ tuyết trắng tìm được trang phu nhân, muốn kết toán đồ ăn tiền thời điểm, trang phu nhân lại là thương lượng trước kết toán năm thành, dư lại năm thành, đại bọn họ từ Phủ Thành trở lại Tam Hà Trấn lại nói. Lúc ấy Trang Phu Nhân nói ở Phủ Thành phải dùng bạc địa phương quá nhiều, còn nói Tam Hà Trấn tiểu lầu ở kia bãi, cũng chạy không được, tuyết trắng tuy rằng không muốn, lại cũng không tốt ở lúc này nháo đến quá mức, liền gật đầu ứng cái này thỉnh cầu. Cho nên, hiện tại tụ hiền các còn thiếu chính mình không ít đồ ăn tiền, này đó bạc kết toán trở về, quay đầu lại lại mua điểm nhi trái cây linh tinh, mua đất bạc cũng liền không sai biệt lắm. Tuyết trắng nhìn bầu trời trong xanh, hô khẩu khí, Nhiệt độ không khí vẫn là có chút lạnh, chưa đến băng tuyết hoàn toàn hóa khai thời điểm. Thừa dịp hiện tại liền rau dại đều không có hảo thời cơ, lại đại bán một đám trái cây rau dưa đi ra ngoài, lúc sau, chính mình cũng liền có thể hết sức chuyên chú chiếu cố cửa hàng sinh ý. Lúc này đây đi tụ hiền các, tuyết trắng không hề là chính mình một người, mà là mang lên thấm đồng. Hiện giờ đã đeo khăn che mặt thấm đồng, lại mặc vào một thân sạch sẽ nhanh nhẹn váy áo. Thoạt nhìn thật đúng là có vài phần thần bí mà lại giỏi giang hương vị. Chương 412 xấu hổ trang trưởng quầy Chương 412 xấu hổ trang trưởng quầy Đương tuyết trắng mang theo thấm đồng đi vào tụ hiền các thời điểm, trang trưởng quầy đang đứng ở trên quầy hàng mặt lật xem sổ sách, nhưng thật ra không có thể trước tiên phát hiện tuyết trắng hai người. Ngược lại là chạy đường gã sai vật thấy tuyết trắng, vội vàng hô ai u bạch cô nương, ngài đã tới. Bị gã sai vật như vậy một đều, trang trưởng quầy cũng nghe vậy ngầm đầu, chợt vừa thấy tuyết trắng, hắn ngược lại sửng sốt, tiếp theo thực mau cười hô, nguyên lai like là bạch cô nương tới à. Mau mau ngời vào, tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, xem như cùng đối phương chào hỏi, bất quá lại không có muốn vào đi ngồi tính toán, mà là trực tiếp đi hướng quầy, trang trưởng quầy, hôm nay ta tới cũng không phải ăn cơm uống trà, ta có chính sự muốn nói. Không biết hôm nay là trang trưởng quầy có rảnh, vẫn là trang phu nhân rảnh rỗi. Một phen lời nói, tuyết trắng nói không kiêu ngạo không siềm định, bất quá hơi trọn lông mày lại làm trang trưởng quầy trong lòng căng thẳng, vội vàng hô, tự nhiên là ta tới tiếp đái bạch cô nương vị này khách quý, mau mau bên trong thỉnh. Khi nói chuyện, trang trưởng quầy đã một bên làm thỉnh tư thế, vừa đi xuất quý đài, tuyết trắng nhìn thoáng qua bên người thấm đồng, lúc này mới nhấc chân đuổi kịp. Lầu hai nhà gian, Như cũ là trang phu nhân phía trước tiếp đãi tuyết trắng căn nhà kia, tuyết trắng ngồi ở ghế dựa, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng mà đứng ở một bên thấm đồng còn lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rất có quy củ bộ dáng Trang trưởng quay ngồi ở nghiêng đối với tuyết trắng ghế dựa, vừa thấy tuyết trắng bên người theo cái nhà hoàn, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhưng tưởng tượng đến đối phương là đứng, chính mình nếu là trực tiếp hỏi đối phương thân phận, ngược lại có vẻ chính mình hạ giá, liền cười nói. Mấy ngày không thấy, không nghĩ tới cô nương bên người cũng cuối cùng là có cái bưng trà đổ nước người. Tuyết trắng minh bạch trang trưởng quầy là ở hỏi thăm thấm đồng, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hơi hơi mỉm cười, có chút không sao cả nói, trang trưởng quầy hiểu lầm, vị này thấm đồng cô nương chính là ta giá cao thỉnh về tới nữ trưởng quầy. Nếu là dùng để bưng trà đổ nước nói, kia đã có thể bạch ngủ ta móc ra đi bó lớn bạc. Nga Trang trưởng quầy ngoài ý muốn nhìn về phía thấm đồng. Lúc này đây đảo không phải vừa mới như vậy đảo qua mà qua liếc mắt một cái, mà là nghiêm túc nhìn trầm trầm đối phương. Từ thượng đánh giá đến hạ, một bộ xem kỹ đối phương bộ dáng. Tuyết trắng giống như là không chú ý tới trang trưởng quầy ánh mắt giống nhau, hơi hơi sườn mặt đối với thấm đồng nói, liền nói làm ngươi ngồi xuống. Ngươi càng muốn đứng, xem bị người hiểu lầm đi. Thấm đồng vội hơi hơi cúi đầu, là thấm đồng sai rồi còn thỉnh cô nương trách phạt. Được, cái gì trách phạt không trách phạt, này cũng không phải là ở chúng ta chính mình ra, ta nếu là động bất động liền phạt người, bị người khác nhìn, không chừng còn như thế nào cho rằng ta là cái không thông nhân tình người lạc. Tuyết Trắng cười duyên, còn nói thêm, còn không chạy nhanh cấp trang trưởng quầy thỉnh an, vị này chính là chúng ta chấn trên lớn nhất tử lầu, thụ hiền các trường quầy, người bình thường ta nhưng không cho dẫn tiến đâu. Nghe xong Tuyết Trắng nói, Thấm đồng hơi hơi phúc lễ, lạnh giọng nói, gặp qua trang trưởng quầy, cho ngài thỉnh an. Thấm đồng cô nương khách khí. Trang trưởng quầy vừa mới vừa nghe thấm đồng xưng hô tuyết trắng vì cô nương, đều không phải là tiểu thư cùng chủ tử. Trong lòng tự nhiên cũng liền nhận đồng thấm đồng cũng không phải giống nhau nước trà nha hoàn, cho nên hơi hơi không người, ôm quyền đáp lễ. Chỉ là ở một lần nữa ngồi xong lúc sau, trang trưởng quầy lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì, liền hỏi nói. Thấm đồng cô nương ra là nơi nào? Phương Nam, trong nhà gặp hai, cho nên mới chạy ra. Nga, Phương Nam A. Khó trách nghe khẩu âm có chút không giống như là bản địa. Trang trưởng quầy gật gật đầu, nhưng nghĩ lại lại hỏi, kia không biết cô nương phía trước có không đã tới chúng ta tụ hiền các? Trang trưởng quầy, người ngay trước mặt ta tới đào ta người, như vậy nhưng không địa đạo A. Tuyết trắng nửa nói dơ nói. Trang trưởng quầy vừa nghe, vội vàng giải thích nói. Bạch cô nương lời này nói, ta sao có thể đi đảo ngươi tốn số tiền lớn mướn tới người A. Nhưng vừa dứt lời, trang trưởng quầy lúc này mới như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội vàng hỏi, vừa mới ngươi nói cái gì. Vị cô nương này là ngươi thỉnh về tới nữ trưởng quầy. Đúng là, tuyết trắng gật gật đầu, cười như không cười nhìn trang trưởng quầy, tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn hắn sẽ có như vậy phản ứng. Bạch cô nương đây là muốn khai cửa hàng. Trang trưởng quầy tuy rằng đã sớm biết Tuyết Trăng muốn khai cửa hàng, nhưng là thật sự nghe được tin tức như vậy khi, hắn vẫn là nhịn không được bị chấn động một chút. Cái này đã biết Tuyết Trăng muốn khai mặt tiền cửa hiệu sự, trang trưởng quầy trên mặt biểu tình có như vậy một chút không dễ phát hiện xấu hổ. Mà Tuyết Trăng thấy được cũng đương không thấy được, như cũ cười nói, Tạ hữu nghĩ nghĩ, cũng khai ra làm thức ăn mặt tiền cửa hiệu, quy mô tự nhiên là so bất quá tụ hiền các, chỉ là nghĩ kiếm điểm ăn uống bạc. Làm người trong nhà nhật tử quá đến thoải mái điểm nhi thôi. Ha ha, bạch cô nương khách khí, khách khí. Trang trưởng quầy dơ tay dùng tay háo lau một chút thái dương mồ hôi lạnh. Tuyết trắng muốn khai mặt tiền cửa hiệu, còn nói cũng là làm ăn mặt tiền cửa hiệu. Cái này làm cho trang trưởng quầy tâm liên tiếp như là bị thứ gì hung hăng và chạm hạ dường như. Làm mở tiểu lầu trưởng quầy, trang trưởng quầy tự nhiên minh bạch tuyết trắng sở cung cấp rau xanh trái cây là cùng ngày thường ăn đến bất đồng. Cũng đúng là bởi vì cái này quan hệ, hắn mới có thể thà rằng áp hạ bó lớn bạc, cũng muốn tận khả năng mua tuyết trắng trong tay nhiều nhất số định mức hàng hóa. Nhưng hôm nay một khi tuyết trắng chính mình khai thức ăn mặt tiền cửa hiệu, như vậy liền tính mặt tiền cửa hiệu lại tiểu, nhưng chỉ cần có nàng trong tay những cái đó trái cây rau dưa ở, đối với tụ hiền các tới nói, vậy tuyệt đối là cái thật lớn uy hiếp. Cố tình chính mình hiện tại lại không thể lấy cái này tuyết trắng làm sao bây giờ cho nên cũng chỉ có thể là tùy ý mồ hôi lạnh chảy dòng. Nhìn trang trưởng quầy cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái, tự cố xoa mồ hôi lạnh động tác, tuyết trắng khỏe miệng hơi trọn, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, như là cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau. Lại hỏi, trang trưởng quầy, lần này ta khai mặt tiền cửa hiệu, chúng ta cũng coi như là đồng hành. Chỉ là, kia mặt tiền cửa hiệu khai đi lên, tiêu dùng cũng đại, đánh giá cũng kiếm không đến mấy cái bạc, cho nên, Lần này tới, ta chủ yếu là muốn hỏi một chút trang trưởng quầy, có không còn muốn tiếp tục thu nhà ta đồ ăn? Thu. Thu. Thu. Trang trưởng quầy hợp với nói ba cái thu, sợ chính mình khoan nói một chút, tuyết trắng sẽ không chịu lại cùng chính mình hợp tác giống nhau. Tuyết trắng quyền đương nhìn không ra tới đối phương xấu hổ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta thật đúng là sợ trang trưởng quầy không chịu thu nhà ta đồ ăn. Đến lúc đó nếu là mặt tiền cửa hiệu sinh ý lại không tốt, trong nhà nhật tử liền không dễ chịu lắm. Tuyết trắng đem chính mình tư thế bay đến cửa thấp, nếu là đổi thành là người khác nói, có lẽ liền sẽ kiêu căng ngạo mạn đối đãi nàng, nhưng trang trưởng quay nửa điểm kiêu căng ngạo mạn ý tưởng đều không có. Tương phản, tuyết trắng càng là thấp tư thái, trang trưởng quay liền càng là khẩn trương, vội vàng cười làm lành nói, bạch cô nương thật là nói đùa, nào, nào là có thể không kiếm tiền. Bạch cô nương xinh ý, tất nhiên là rực rỡ, thiền vô như nước. Chương 413 bàn tính hảo văn dội. Chương 413 bàn tính hảo văn dội. Tiếc nhưng thừa ngài cắt ngôn. Tuyết trắng vội vàng ôm quyền cười nói, nếu là thật có thể rực rỡ, đến lúc đó nhất định phải thỉnh trang trưởng quầy uống thượng một chén nước rượu mới được a. Trang trưởng quầy ngượng ngùng cười cười, giơ tay lại lau một chút trên chán mồ hôi lạnh. Tuyết trắng không lại tiếp tục mở miệng nói chuyện mà là bưng chung trà tới uống ngụm trà, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. đến nỗi trang trưởng quầy trong tay tuy rằng bưng chung trà, nhưng lực chú ý rõ ràng không ở chung trà thượng. qua co trong chốc lát công phu, trang trưởng quầy lúc này mới chủ động mở miệng nói: bạch cô nương, phía trước ở phủ thành thiếu ngài kia một nửa đồ ăn tiền, chờ hạ ta khiến cho nhà ta phu nhân cho ngài bao hảo. như thế, kia liền cảm tạ trang trưởng quầy cùng trang phu nhân. tuyết trắng cũng không khách khí. Hào phong tiếp đối phương nói, trang trưởng quầy vội vàng nói khách khí nói, dừng một chút, lúc này mới thử tính nói, mặt khác, bạch cô nương, không biết ngài lần này có thể cho chúng ta tụ hiển các nhiều ít số định mức rau xanh, còn có trái cây. Cái này tuyết trắng khẽ như mày, tự hồ tự hỏi một phen, lúc này mới nói, cái này ta hiện tại cũng nói không chừng, rốt cuộc, ngài cũng biết, phía trước đi phủ thành, cùng phủ thành tiểu lầu cũng nói chuyện hợp tác. Nhưng trong tay tồn rau xanh liền nhiều như vậy, trừ bỏ ta trong tiệm phải dùng, dư lại mới có thể lấy ra tới buôn bán, cho nên cái này có thể phân đến tụ hiền các nhiều ít, trước mắt ta thật đúng là không dám xác định. Vừa nghe lời này, trang trưởng quầy trong lòng lộ bột một chút, trên trán mồ hôi lạnh lưu đến nhiều hết mức. Nếu có thể nói, trang trưởng quầy đều hận không thể khóc cầu một chút, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, chỉ là ngượng ngủng cười cười, nói, bạch cô nương. Chúng ta chi gian hợp tác cũng không phải một lần hai lần, cũng không nói về sau như thế nào, chỉ là lúc này đây, không biết Lao Phu có không có thể ra mặt dạy cầu thượng một câu. Câu? Câu cái gì? Tuyết trắng làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, trước đôi mắt, khó hiểu nhìn trang trưởng quầy. Mà trang trưởng quầy biết rõ Tuyết trắng là ở dạng U, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể là nhẫn mại tính tình tiếp tục nói, lần này lấy bạch cô nương phúc, ngắm đèn bữa tiệc, Tụ hiền các tiểu đến cuối cùng. Cô nương vì tụ hiền các chuẩn bị những cái đó thực đơn đều rất là hiếm lạ, đến tới chi phủ đại nhân, cùng với không ít hương thân văn nhân tán thưởng. Sở, cho nên, cho nên như thế nào? Cho nên, bọn họ liền ước định, hai tháng sơ nhị muốn tới tụ hiền các, lại, lại ăn thượng một lần. Nghe được trang trưởng quầy nói như vậy, tuyết trắng trong lòng hiểu rõ, cười lạnh một phen, mặt ngoài lại là cười nói, đây chính là chuyện tốt ta đến lúc đó tụ hiền các đã có thể có thể đại kiếm một bút tuyết trắng ở chỗ này cần phải trước chúc mừng trang trưởng quầy nói tuyết trắng buông chung trà tới liền phải hướng tới trang trưởng vậy phúc lễ trang trưởng vậy nào dám tiếp này thi lễ vội vàng cũng đi theo đứng dậy hư đỡ một chút tuyết trắng vội nói bạch cô nương cũng không nên dèo cợt lão phu trang trưởng vậy lời này là nói như thế nào hương thân văn nhân đều phải lại đây ăn cơm đối với tụ hiền các tới nói. Chính là tuyệt hảo nổi danh cơ hội, như thế nào còn thành rêu cất đâu. Nhìn tuyết trắng như vậy chân thật khó hiểu bộ dáng, trang trưởng quay chỉ cảm thấy ngược buồn ở một bông máu, là nuốt không đi xuống, cũng phun không ra, miên bản có bao nhiêu nghẹn đến mức hoảng. Nhưng trang trưởng quay lại không dám buộc phát ra tới, đành phải cười mịa tiếp tục nói, nếu chỉ là ăn ngắm đèn yến những cái đó món ăn, đảo cũng còn hảo, chỉ cầu cô nương có thể làm theo lại đưa tới rau dưa củ quả cũng là được nhưng những người đó lại nói ra muốn ăn một ít mới mẻ ngoạn ý nhi, bởi vậy, lão phu tụ hiền các nhưng đã có thể tuyết trắng khẽ miệng theo bản năng chọn chọn, bất quá vội vàng lại nhịn xuống. Lúc này trang trưởng quậy đang ở dơ tay sát mồ hôi lạnh, nhưng thật ra không chú ý tới tuyết trắng cái này thật nhỏ biểu tình biến hóa. Cho nên trang trưởng quậy là muốn cho ta lại giúp suy nghĩ ra vài món thức ăn phổ tới. Tuyết trắng cũng không lại giả ngu vàng go, trực tiếp điểm xẻ ra vấn đề nơi Là là là, chính là như vậy. Trang trưởng quầy sợ tuyết trắng lại giả ngu, vội vàng phụ hòa nói, thượng một lần thắc cô nương phúc, cuối cùng là qua ngắm đèn yến cửa ải khó khăn, mà lúc này đây, mong rằng cô nương có thể lại dội viện thủ, lão phu cập tụ hiền cát, thật sự là vô cùng cảm kích ra. Tường bở, tuyết trắng ở trong lòng phiên một cái thật lớn xem thường, mặt ngoài cung tử vừa mới ngốc bạch ngọt, biến thành lạnh lùng cười. Trang trưởng quầy này bản tính đánh đến thật sự là hảo văng rội. Tuyết trắng thái độ đột nhiên chuyển biến làm trang trưởng quầy không khỏi sửng sốt. Tiếp theo liền nghe tuyết trắng còn nói thêm, lúc trước tụ Hiền các đi phủ thành xử lý ngắm đèn yến, tuyết trắng toàn lực duy trì, gần nhất cũng là tưởng tụ Hiền các thanh danh càng vang. Cứ như vậy, sinh ý hảo, từ ta nơi này mua rau quả tự nhiên cũng liền nhiều. Thứ hai, ta cũng là muốn lợi dụng lần này cơ hội nhiều bán một ít rau quả đi ra ngoài. Mà hiện tại, tụ hiền các ở ngắm đèn yến bắc đến cuối cùng, không nói đến này cuối cùng có thể được nhiều ít thanh danh, cũng chỉ nói tụ hiền các tại đây một lần ngắm đèn yến đoạt được ngân lượng, chính là nửa văn tiền cùng tuyết trắng cũng chưa quan hệ. Trái lại, còn bởi vì trang trưởng quài quan hệ, suýt nữa không làm ta dừng ở chi phủ đại nhân trong tay, biến thành hắn ngoan vận, vận. Nay từng cọc từng cái thêm ở bên nhau, xin hỏi trang trưởng quài, ngươi là như thế nào xác định? Ta tuyết trắng còn sẽ lại giúp ngươi một lần." Nói xong lời cuối cùng, tuyết trắng cơ hồ là khép kêu ra tới. Trang trưởng quay càng nghe, mồ hôi lạnh liền lưu đến càng nhiều. Hắn vừa mới thấy tuyết trắng chủ động tới cửa, liền biết sự tình không thích hợp nhì, lại trải qua vừa mới một phen lời nói xung dưới, trang trưởng quay liền minh bạch tuyết trắng nha đầu này không phải cái rộng lượng đến cái gì đều không so đo người. Tương phản, tuyết trắng so đo tuyệt đối không phải phát hiện vừa thấy nói một kiện, mà là có thể ẩn nhận đến vài món điệp chồng ở bên nhau, sau đó lại cùng đối phương tính tổng nợ. Bởi vậy, nước chảy đá mòn hiệu ứng liền trở nên phá lệ rõ ràng. Trang trưởng bầy muốn giả ngu đều trang không được, chỉ có thể là không được xoa mồ hôi lạnh. Trong phòng không khí nháy mắt trở nên rất là quỷ dị. Trang trưởng bầy có nghị thầm muốn nói gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì hảo. Mà thấm đồng đứng ở một bên. Tuy rằng không hề là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trạng thái, bất quá lại cũng chỉ là lạnh lùng nhìn Trang trường quài, nửa điểm muốn mở miệng ý tứ đều không có. Nhưng vào lúc này, Trang phu nhân trong tay nâng cái khay đi đến, trên khay mặt cái màu đỏ lụa bố. Mới vừa vừa tiến đến, Trang phu nhân liền cười hô, bạch cô nương, chúng ta chính là mấy hôm không gặp. Trang phu nhân, hết thảy mạnh khỏe, tuyết trắng không nóng không lạnh nói như vậy một câu. Mà trang phu nhân giống như là không nghe ra tới trong giọng nói không thích hợp nhì dường như, lại cười nói, vốn dĩ vừa mới liền có hạ nhân đưa lời nói cho ta, ta cũng là vốn định lập tức lại đây thấy cô nương ơi, chỉ là, tưởng tượng đến chúng ta trưởng quầy sớm phân phó chuyện của ta, ta lại không dám đã quên, cho nên làm một phen chuẩn bị, lúc này mới đã tới chậm, Mong rằng bạch cô nương không cần để ý mới là A. Trang phu nhân khách khí, tuyết trắng bất quá là cái văn bối. Sao dám để ý trưởng bối hay không đã tới chậm? Tuyết trắng cơ hồ là hư lệnh nói ra nói như vậy, nghe được một bên trang trưởng quậy mồ hôi lạnh lưu đến càng ngày càng nhiều. Chương 414 kỳ thật rất đơn giản. Chương 414 kỳ thật rất đơn giản. Trang phu nhân giống như là không nghe ra tới tuyết trắng không cao hứng, ngược lại tiếp tục cười nói, cô nương trước điểm điểm này đó đi. Nơi này có lần trước không có cho ngươi kết toán nhanh nhẹn tiền bạc, còn có một ít. Là nhà ta trưởng quầy cố ý phân phó cấp cô nương chuẩn bị ra tới chia hoa hồng. Nói, trang phu nhân đem bưng lên tới khay đặt ở tuyết trắng bên người trên bàn, lại đem mặt trên màu đỏ lũa bố sốc lên. Là bạc, từng bước từng bước béo lùn chắc nịch mười lượng một thỏi ngân nguyên bảo, như là màu ngân bạch sủi cảo giống nhau, quy quy củ củ bãi ở trên khay, ước chừng có hai 20 mươi cái. Hai trăm lượng bạc, liền như vậy bãi ở chính mình trước mặt, tuyết trắng nếu là không có tâm động kia nhưng thật ra giả. Chỉ là nàng lại không biểu lộ ra tới, ngược lại hừ lạnh một tiếng, nói, chia hoa hồng. Ta như thế nào không nhớ rõ ta ở tụ hiền các còn có phần thành có thể thu. Ai u, ngươi nhìn ta này há mồm, thật là sẽ không nói. Trang phu nhân giơ tay nhẹ nhàng vỗ vô, vô miệng mình, lại cười giải thích, này cũng không phải chia hoa hồng, mà là nhà của chúng ta trưởng quậy nói phải cho cô nương ngài chuẩn bị vất vả tiền nhi. Nếu là không có cô nương lúc trước toàn lực tương trợ, chúng ta tụ hiền các cũng không qua được ngắm đèn yến này một con A. Nguyên lai là vất vả tiền. Tuyết trắng gật gật đầu, cầm lấy khoảng cách trong tầm tay gần nhất một tỏi bạc, ở chính mình trước mặt qua lại nhìn nhìn. Bộ dáng kia làm trang phu nhân đối với trang trưởng quẩy hơi hơi gật gật đầu, lộ ra một mặt không dễ phát hiện cười, nhưng thực mau lại dừng. Lúc này, tuyết trắng rồi lại đem trong tay méo nén bạc một lần nữa đặt ở trên khay, thở dài. Lắc lắc đầu, ta tưởng trang phu nhân khẳng định không có ở phủ thành hảo hảo đi vừa đi, dạo một dạo đi. Bạch cô nương này, đây là có ý tứ gì? Trang phu nhân sắc mặt đổi đổi, trong lòng càng là không khỏi khẩn trương lên. Tuyết trắng nhún núm ai, một bộ không sao cả bộ giang nói, cũng không có gì ý tứ, chính là nhà ta rau xanh trái cây đưa đến phủ thành sau, làm được đồ vật giá cả, nhưng tuyệt phi là người bình thường ra có thể tiếp thu được. hơn nữa. Phủ thành những người đó từ ta trong tay lấy đi rau xanh trái cây, này giá cả chính là muốn so với ta đưa đến Tam Hà Trấn Thượng giá cả cao hơn không ngừng một phen đơn giản như vậy. Cho nên, Trang Phu Nhân cùng Trang Trưởng quậy lấy ra tới kẻ hèn 200 lượng tới tống cổ tuyết trắng, là đường tuyết trắng vì xin cơm sao. Lời này tuyết trắng nhưng thật ra không có nói sai, mà là nàng nơi này đưa đến phủ thành rau xanh trái cây giá cả, thật sự là muốn so đưa đến Tam Hà Trấn Quý gần gấp 2. Rốt cuộc, trong đó có trung gian vận chuyển tiền xe, còn muốn tính lên đường đổ thượng hao tổn, còn có xa phu này dọc theo đường đi ăn cơm, ngủ sở yêu cầu hao phí tiền công, đều là muốn từ tuyết trắng tới gánh vác, cho nên thường xuyên qua lại như thế, quý giá nhiều như vậy giá cả tới, đảo cũng không tính cái gì. Trang trưởng quay cùng trang phu nhân rõ ràng trở nên xấu hổ rất nhiều, xem ra bọn họ hai cái cũng là biết này đó. Tuyết trắng hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua thấm đổng, phân phó nói: Thấm đồng, bao ra 162 ra tới, giữ lại 40 lượng, đừng cử động. Là, thấm đồng tiến lên túi bạc, tuyết trắng lại đối trang trưởng quầy cùng trang phu nhân nói, ta chỉ lấy đi ta nên đến đồ ăn tiền, đến nỗi nhị vị nói chia hoa hồng, thử, tuyết trắng thật sự vô phúc tiêu thụ. Một tiếng cười lạnh, tràn đầy khinh thường, làm trang trưởng quầy mồ hôi lạnh liên tục, cũng làm trang phu nhân sắc mặt đỏ lên. Thấm đồng trang hào bạc, ôm vào trong ngực. Tuyết Trắng liền đứng lên, chúng ta đi thôi. Tới khi khách khí thuộc lạc, lúc đi lạnh nhạt xa cách, như thế tiên minh đối lập, không khỏi làm thấm đồng càng thêm xem không hiểu Tuyết Trắng cực bản. Mà Tuyết Trắng lại không vội mà giải thích, thậm chí liền cái ánh mắt cũng chưa cho thấm đồng. Liên ở Tuyết Trắng sắp muốn bán ra cửa phòng thời điểm, lại nghe trang trưởng quầy hét lớn, bạch cô nương dừng bước. Không biết trang trưởng quầy còn có cái gì phân phó. Tuyết Trắng dừng lại bước chân, lại không xoay người. Liền như vậy đưa lưng về phía trang trưởng quầy hỏi. Trang trưởng quầy có chút run rẩy đứng lên, một bên trang phu nhân bội vàng tiến lên đỡ hắn, lại nghe hắn nói, bạch cô nương nhân nghĩa, là trang mô kéo kiệt. Chỉ cần bạch cô nương có thể chúc ta tụ hiền các lại quá này quan, nhưng phàm là chúng ta tụ hiền các có thể làm được yêu cầu, cô nương cứ việc tùy tiện để là được. trưởng quầy Trang phu nhân quýnh lên, vừa muốn nói gì, lại bị trang trưởng quầy nâng lên tay làm cái ngăn lại động tác cấp ngăn cảng. tùy tiện đề, tuyết trắng rất có hứng thú xoay người, cười như không cười nhìn trang trưởng quầy, nếu là trang trưởng quầy thật sự như vậy có thành ý nói, kia tuyết trắng thật cũng không phải không thể không giúp cái này vội. Vừa nghe tuyết trắng nhả ra, trang trưởng quầy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mà trang phu nhân lại là ngẩn người. Bạch cô nương có cái gì yêu cầu, cứ việc để đi. Trang trưởng quầy một lần nữa nhập tòa, chỉ là cùng vừa mới so sánh với, Rõ ràng trở nên suy sút rất nhiều. Trang phu nhân vài lần muốn mở miệng, đều bị trang trưởng quay ngăn lại, mà tuyết trắng ngồi ở khoảng cách cửa gần nhất ghế dựa, thanh âm khinh phiêu phiêu nói, ta cũng không có gì yêu cầu, vô luận tụ hiền cắt ở phía trước ngắm đèn bữa tiệc, là kiếm đầy buồn đầy chén cũng hảo, vẫn là không thu hoạch cũng hảo, này đó đều cùng tuyết trắng không có gì quan hệ. Rốt cuộc, tuyết trắng lúc trước cũng là mang theo tư tâm vì tụ hiền cắt chi chiêu, chúng chi tuyết trắng nên đến đồ an tiền cũng là một phần không thiếu tất cả đều kia tới rồi tay thấy tuyết trắng đỉnh đạc mà nói trang trưởng quầy không gật đầu cũng không lắc đầu ngược lại như là người gỗ dường như vẫn không nhúc nhích ngồi chỉ có mí mắt ngẫu nhiên chớp một chút trang phu nhân vừa thấy trang trưởng quầy bộ dáng này rốt cuộc minh bạch chính mình tranh cãi nữa biện cái gì cũng là vô dụng liền cũng như là tiết khí bóng cao su giống nhau ngồi ở một bên ghế dựa nghe tuyết trắng tiếp tục nói tiếp lần này ta có thể giúp tụ hiền các, bất quá lại là có điều kiện, bất quá này kiện cũng không khó, xét đến cùng cũng chính là một câu mà thôi. vừa nghe tuyết trắng rốt cuộc nói đến chính đề, trang trưởng quay trong mắt xoay chuyển, cuối cùng là khôi phục một chút sức sống. tuyết trắng khẽ miệng hơi chọn, lạnh lùng cười, phấn môi khẽ mở, nói, tụ hiền các gia bạc, mua ta thực đơn. mua, mua thực đơn. trang trưởng quay sướng suốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới tuyết trắng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu tới. Dựa theo trang trưởng quầy vừa mới tưởng, tuyết trắng khả năng sẽ công phu sư tử ngoạng, muốn một tuyệt bút bạc, hoặc là khác cái gì, nhưng này mua thực đơn lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn công phu sư tử ngoạng báo ra thực đơn giá cả sao? Đúng vậy, mua ta thực đơn. Tuyết trắng gật gật đầu, tu hiền các có thể lựa chọn dùng một lần mua sắm vài loại thái sắc thực đơn. Cũng có thể dựa theo một tháng một đạo đồ ăn hoặc là lưỡng đạo đồ ăn tốc độ, từ ta nơi này mua sắm. Không được. Tuyệt đối không được. Trang phu nhân mở miệng cự tuyệt như vậy yêu cầu. Không đợi trang trưởng quậy đánh gãy trang phu nhân nói, lại nghe trang phu nhân vội vàng nói, thực đơn thứ này vốn là không có gì hảo bảo mật, liền tính là trông cậy vào tân đồ ăn bán ra giá tốt tới, kia cũng chỉ là lúc ban đầu thời gian hành đến thông. Nếu là chờ thời gian dài. Mặt khác tiểu lầu đều học xong, chúng ta đây hoa bạc mua tới thức đơn, chẳng phải là đều tiện nghi nhà người khác. Chương 415 vải đạo đồ ăn. Chương 415 vải đạo đồ ăn. Tuyết trắng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ đảo như là phụ họa trang phu nhân nói, bất quá rồi lại cười nói, ta nếu dám đưa ra như vậy yêu cầu tới, tự nhiên là có biện pháp giữ được món này cho các ngươi tiểu lầu mang đến ích lợi. Biện pháp? Cái gì biện pháp? Trang phu nhân gấp giọng hỏi, tuyết trắng lại là hơi hơi mỉm cười, khơi mào mí mắt tới nhìn về phía Trang phu nhân. Trang phu nhân, này bạc còn chưa tới tay, ngài cảm thấy có chút lời nói ta sẽ nói sao? Này Trang phu nhân nhẹ lời, nàng vừa mới cũng là nhất thời sốt ruột, quên mất cái này. Hiện giờ bị tuyết trắng như vậy một phản hỏi, Trang phu nhân lúc này mới nhớ tới trước mắt cái này tiểu cô nương khắc không thích, duy độc đối bạc yêu sâu sắc, đặc biệt là nên nàng lấy bạc càng làm một văn tiền cũng không chịu nhường ra tới. chính mình vừa mới một sốt ruột, xem nhẹ điểm này, hiện giờ nghĩ tới, tự nhiên không dám lại hỏi nhiều mặt khác. ngược lại là một bên trang trưởng quầy trầm giọng hỏi, bạch cô nương vẫn là nói nói, dùng một lần mua vài đạo đồ ăn thực đơn, cùng tách ra mỗi tháng mua thực đơn khác nhau là cái gì đi. vừa nghe trang trưởng quầy nói như vậy, tuyết trắng liền biết chuyện này có bảy thành đến 8 phần 5 chắc có thể thành, chỉ cần bán thực đơn sự nói thành. Như vậy chính mình mục trường còn có mục trường dây bò cũng liền đều không hề là bôi dối chính mình vấn đề khác nhau tự nhiên là ở chỗ giá bất động. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười nếu là ấn nguyện tới mua giá cả sẽ dần dần gia tăng. Tỷ như tháng thứ nhất một bộ thực đơn giá cả là 10 lượng bạc như vậy tháng sau liền sẽ biến thành 20 lượng tiếp theo là 40 lượng nói cách khác mỗi tháng đều sẽ so trước một tháng phiên một phen nếu là mua một năm xuống dưới nói. Không nói đến tụ hiền cắt có thể hay không đau lòng mua thực đơn bạc, liền nói ta này nhẫn mại có thể hay không liên tục một tháng, cái này, ta cũng không dám bảo đảm. Tuyết trắng dừng một chút, còn nói thêm, nếu là lập tức mua nói, vậy muốn lập tức lấy ra không ít tiền bạc tới, nhưng lại cũng may có thể tránh cho ta lâm thời thay đổi tính tình, không nghĩ lại mua thực đơn. Vậy thỉnh bạch cô nương cụ thể nói nói thực đơn giá cả đi. Trang trưởng quay làm một cái hít sâu cố nên chính mình tính tình nói chỉ cần giá cả thích hợp tự nhiên vẫn là lập tức mua càng ưu đãi một ít trang trưởng quầy là người thông minh này trung gian trưởng tự nhiên là tính đến so với ta minh bạch tuyết trắng cười cười đứng lên bất quá này thực đơn giá cả rốt cuộc định ở nhiều ít cái này ta nói nhưng không tính như thế nào cũng muốn làm trang trưởng quầy cùng trang phu nhân hưởng qua hương vị chúng ta mới hảo nói giá cả vấn đề nhị vị các ngươi nói chính là như thế a Trang trưởng quầy nhìn tuyết trắng, trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ, đại khái hắn chẳng thể nghĩ tới tuyết trắng thế nhưng sẽ chủ động đưa ra nói như vậy tới. Mà tuyết trắng quyền đương nhìn không ra hắn khiếp sợ, mà là cười cười, nói, ta mặt tiền cửa hiệu phòng bếp nhưng thật ra thu thập ra tới, nếu là trang trưởng quầy cùng trang phu nhân nguyện ý tiếp tục hợp tác nói, như vậy không ngại ở ba ngày sau tới ta mặt tiền cửa hiệu đếm thử tay nghề của ta. Tuy so không được tụ hiền các đầu bếp, Nhưng cho các ngươi nếm cái tiên lại là đủ dùng. Nói xong, tuyết trắng lại để lại chính mình mặt tiền cửa hiệu vị trí, lúc này mới hơi hơi thi lễ, mang theo thấm đồng xoay người rời đi. Mà ở rời đi tụ hiền các hảo xa chút khoảng cách, thấm đồng lúc này mới mở miệng nhỏ giọng hỏi, cô nương đây chính là xác định bọn họ hai người sẽ đến chúng ta trong tiệm sao. Không thập phần xác định. Tuyết trắng nhún nhún vai cười nói, bất quá, nhân sinh trên đời. Có một số việc luôn là muốn nếm thử một chút mới biết được hành cùng không được. Thấm đồng, ngươi nói phải không? Cô nương cơ trí. Thấm đồng vội vàng phụ hoạn. Không phải ta cơ trí, chỉ là vừa lúc trước tiên biết một chút sự tình thôi. Tuyết trắng cười cười, không có tiếp tục nói tiếp. Nếu không phải đã sớm mua được đoạn lao hố người nọ, Tuyết trắng là vô luận như thế nào đều không có hôm nay như vậy hành động. Tưởng tượng đến đoạn lao hố vừa thấy đến chính mình liên gấp không chờ nổi đem biết đến tin tức như là đảo cây đậu giống nhau đều nói ra bộ dáng tuyết trắng đó là một trận muốn cười có đoạn lao hồ cái này nằm vùng ở tụ hiền các, chính mình sẽ không sợ nắm giữ không được trang trưởng quẩy hai vợ chồng thấm đồng không biết tuyết trắng còn lưu có như vậy một tay cho nên lúc này cũng chỉ cảm thấy tuyết trắng đầu óc dị thường thông minh thế nhưng có thể đem sự tình an bài đến như thế tích thủy bất lậu sự tình đều dựa theo tuyết trắng sở thiết tưởng như vậy phát triển hết thể đều rất là thuận lợi. Trường Hà Thôn kia mặt có phùng thanh kim tọa chấn, cũng không ai dám sáng bậy, đến nỗi mặt tiền cửa hiệu này mặt, Âu Dương đến như là cha cơm giống nhau, mỗi ngày đều sẽ lại đây nhìn một cái, cho nên nơi này làm việc người cũng không ai dám quay rối. Thời gian đảo mắt tới rồi tuyết trắng cùng trang trưởng quay nói nhật tử, ngày này buổi sáng, còn không đợi đến cơm trưa canh giờ, liền có gã sai vặt chạy đến hậu viện truyền lời lại đây. Cô nương! Tu hiền các trang trưởng quay tới, nói là ngài làm hắn tới, còn mang đến hắn phu nhân. Ân, đã biết, mang khách nhân đi phòng khách uống trà. Tuyết trắng rất là bình tĩnh phân phó như vậy một câu, trong tay lại không buông nửa điểm viết chữ tốc độ. Một bên đứng thấm đồng vẫn luôn nhìn kia gã sai vặt đi rồi, lúc này mới mang theo vài phần kinh ngạc nói, Cô nương, ngươi thật đúng là thần, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là tới. Hừ. Ta nhưng không ngừng là muốn cho bọn họ tới đơn giản như vậy. Tuyết Trắng nói, đem trong tay cuối cùng mấy cái con số viết ra tới, lúc này mới buông trong tay bút than. Đối thấm đồng nói, hôm nay muốn tới bó lớn bạc, chờ hạ bạc tới tay, ngươi hảo hảo cho ta tra một tra, tính tính toán. Đến nỗi hiện tại, ngươi trước đem này vài đạo để làm minh bạch, quay đầu lại ta là muốn kiểm tra. Là, cô nương. Thấm đồng vội vàng tiếp nhận Tuyết Trắng trong tay bút than. Tuyết trắng nhìn thấm đồng thực mau liền đầu nhập tới rồi để toán trạng thái giữa, lúc này mới gật gật đầu. Ở xác định thấm đồng biết chữ lúc sau, Tuyết trắng liền bắt đầu có kế hoạch giáo thấm đồng quen thuộc con số ả dập, sau đó lại dạy nàng tăng giảm thạng dư pháp. Lại nói tiếp thấm đồng cái này đầu bảng tên tuổi thật đúng là không phải lãng đến hư danh, nhà đầu này trí nhớ cùng ngộ tính đều thực không tồi, lúc này mới nào mấy ngày công phu. Nàng liền đã có thể thuần thục ở viết hoa con số cùng con số ả dập trung gian tự do đổi. Phép cộng trừ tự nhiên là không có gì quá lớn vấn đề, mà lập tức học, đúng là kiểu kiểu bảng kiểu trương. Lưu thấm đồng ở trong thư phòng làm bài, tuyết trắng còn lại là đi xuống lầu, đi hướng phòng khách. Hai bên vừa thấy mặt, tự nhiên không thể thiếu lại là một phen hàn huyền, bất quá tuyết trắng hiển nhiên không quá tưởng cùng đối phương nói thêm cái gì, liền nương nấu cơm cớ, lưu bọn họ ở phòng khách uống trà. Mà nàng còn lại là đi phòng bếp. Nếu chính mình cửa hàng muốn khai thành cái lẩu thịt nướng thì đứng, như vậy đối với xào rau những việc này, yêu cầu tự nhiên cũng liền không có như vậy cao. Đây cũng là tuyết trắng vì cái gì sẽ nghĩ đến bán thực đơn trong đó một nguyên nhân. Mà trải qua trong khoảng thời gian này tuyết trắng quan sát, cùng nơi nơi thể nghiệm lúc sau, phát hiện có rất nhiều kiếp trước thực lưu hành thức ăn, ở thời đại này cũng không có xuất hiện. Khác không nói, Riêng là kiếp trước nghe nhiều nên thuộc nồi bao thịt, lưu thịt đoạn, cá hầm ớt, thịt luộc, này đó món ăn nơi này liền chưa từng gặp qua. Tuyết Trắng cũng không nghĩ tới chính mình có thể làm ra đầu bếp vị tới, bất quá là nương không gian xuất phẩm tuyệt mỹ gia vị cập tài liệu tới làm, mặc dù là cái gì bước đi kém cái cực nhỏ, hương vị cũng sẽ không quá kém. Hơn nữa Tuyết Trắng tưởng chính là bán sáng ý, đều không phải là bán tay nghề, cho nên có phải hay không thật sự so trong tưởng tượng ăn ngon. Này đó căn bản là không quan trọng. Tài liệu là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, tuyết trắng vào phòng bếp, cũng chỉ yêu cầu khai hỏa liền hảo. Ngại với này đó thức ăn thực đơn là muốn bán ra, không có phương tiện bị những người khác nhìn đến, cho nên tuyết trắng lại muốn mở ra hỏa, lại muốn xào rau, trong lúc nhất thời đảo cũng có chút bận rộn. Theo tuyết trắng một tiếng thượng đồ ăn, thời gian trôi qua còn không đủ nửa canh giờ. Nhìn từng buồn đỏ rực, phiêu đầy ớt cay cùng sa tế món ăn. Trang trưởng mày cùng trang phu nhân không khỏi đồng thời ngây ngẩn cả người. Tiếp theo bung lên chính là một mâm ánh vàng rực rỡ, hỗn loạn hồng lục sợi mỏng, cũng không biết cụ thể là thứ gì đồ vật. Lại có chính là kim hoàng sắc từng viên, cùng từng khối màu xanh lục ớt xanh phiến tương ứng. Cuối cùng là một phần hồng lục, còn có hoàng đều là một tiểu khối một tiểu khối, tràn đầy một mâm. Thoạt nhìn nhưng thật ra bằng thêm vài phần náo nhiệt hương vị. Hảo, đồ ăn dè. Tuyết trắng đi đến. Trên chán mang theo một ít mồ hôi, đây là ở trong phòng bếp bận việc tạo thành hiện tượng. Bạch cô nương, này, này đó đều là cái gì đồ ăn? Trang trưởng quầy vẻ mặt tò mò, lại có chút khiếp sợ nhìn tuyết trắng. Mở tiểu lầu nhiều năm như vậy, còn có thể phát triển trở thành tam hà chấn đệ nhất tiểu lầu. Trang trưởng quầy đối với mỹ thực nghiên cứu tự nhiên là có một bộ. Mà hắn cũng ăn qua không ít mỹ thực, trời Nam Biển Bắc, không ở số ít, nhưng hắn dám đại cam luôn nói. Hôm nay tuyết trắng làm này vài đạo đồ ăn, hắn đừng nói là ăn, liền tính là thấy, đều chưa từng gặp qua. Tuyết trắng nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói, đồ ăn danh không quan trọng, chỉ cần hương vị hảo, chỉ cần khách nhân thích, liền tính ngươi nói đây là chấm rau ngâm, đều có người tin tưởng. Nói, tuyết trắng cầm lấy chiếc đũa tới, trực tiếp gắp một miếng thịt đoạn đưa vào trong miệng. Có chút năng, bất quá mềm mại cảm giác lại là trực tiếp làm tuyết trắng thoải mái mị thượng đôi mắt. Tuy rằng tuyết trắng vẫn luôn cảm thấy chính mình trùng nghệ nhiều lắm coi như là không đói chết chính mình, nhưng là ở không gian ra cực phẩm tài liệu phối hợp hạ, mặc dù là này đem không đói chết chính mình trùng nghệ, cư nhiên cũng làm ra làm chính mình đều nhịn không được tán thưởng một câu ăn ngon thật mỹ thực. Đặc biệt là qua du thịt loại, tại đây tài nguyên tương đối tới nói còn xem như tương đối thiếu thốn niên đại tới giảng, tuyệt đối là mỹ vị trung cực phẩm. Lại đến một khối thịt lộc phiến, tiên tay cảm giác mang theo một chút ma Tuyết Trắng cũng không biết chính tông thịt luộc phiến có phải hay không làm như vậy, dù sao nàng hiện tại chính là cảm thấy chính mình làm ăn rất ngon, thực phù hợp chính mình khẩu vị. Nhìn Tuyết Trắng ăn qua trên bàn vài đạo đồ ăn, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, trang trưởng quầy nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng hắn chưa bao giờ gặp qua này vài đạo thái sắc, bất quá chỉ là xem Tuyết Trắng ăn thời điểm kia phó thỏa mãn bộ dáng, liền đủ để cho người nhịn không được nuốt nước miếng. Rốt cuộc, Trang trưởng quay là ở nhịn không được cầm lấy một bên chiếc đũa, dựa theo tuyết trắng bình thường chính tự, để nhất chiếc đũa gấp một miếng thịt đoạn, rất là thật cẩn thận đưa đến trong miệng. Chương 416 tuyết trắng vũ khí bí mật. Chương 416 tuyết trắng vũ khí bí mật. Trang trưởng quay tự hỏi, thịt, hắn ăn qua rất nhiều. Vô luận là thường thấy thịt heo, vẫn là ăn ít dê bò thịt, mặc dù là núi rừng chung món ăn hoang dã, hắn cũng ăn qua vô số. Mà thịt cách làm. Hắn cũng kiến thức quá rất nhiều. Trưng nấu, chính chủ, nấu tạc, thậm chí là nướng, hắn cũng đều không xa lạ. Đến nôi trước mắt thịt hối, rõ ràng là nổ tung chảo, nhưng cố tình nổ tung chảo lúc sau, lại bị hầm xào quá, loại này cách làm, hắn thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt khác, thịt cung ớt xanh đặc có thanh hương vị quẻ với nhau, không hiện khác loại, hương mà không nhị. Trang trưởng quầy nhìn không được chọn chọn mí mắt, đối với này đạo thứ nhất đồ ăn. Hắn có ngoài ý muốn, cũng có kinh hỉ lại còn không đến mức sẽ trước mắt sáng ngời. Mà tuyết trắng liền ngồi ở một bên uống trà, dường như một chút đều không quan tâm trang trưởng quầy phản ứng dường như, uống lên hai khẩu trà, súc rất trong miệng cay độc vị, lúc này mới một lần nữa cầm lấy chiếc đũa tới. Cá hâm ớt, thịt luộc, đây chính là ăn với cơm tuyệt hảo hảo đồ ăn. Hơn nữa gia vị đều là chính mình trong không gian trồng ra, lại là chính mình tự mình nghiền nát ra tới. Không nói hương vị, riêng là này một cái quá trình, khiến cho tuyết trắng cảm thấy hôm nay đồ ăn hết sức ăn ngon. Thấy trang trưởng quầy đem môi nói đồ ăn đều ăn một lần, lại cường điệu ăn hai ngụm nước nấu cá, một bên trang phu nhân lúc này mới nhịn không được thật cẩn thận hỏi, trưởng quầy, hương vị như thế nào? Trang trưởng quầy giống như là không nghe được trang phu nhân nói dường như, lại nhịn không được gắp một ngụm thịt cá ăn. Ai nha, trưởng quầy, này hương vị rốt cuộc như thế nào a? Trang phu nhân có chút nóng nảy, hận không thể động thủ ngăn lại trang trưởng quầy rũi chiếc đũa động tác. Một bên tuyết trắng thấy, khoe miệng hơi trọ, cười như không cười nói, Trang phu nhân, này đồ ăn ăn ngon không, chính ngươi hưởng qua, chẳng phải sẽ biết sao. Ách trang phu nhân sừng sốt, có vẻ có chút xấu hổ, bất quá lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng cầm lấy một bên chiếc đũa, gắp chính mình trước mặt nồi bao thịt. Lại nói tiếp nồi bao thịt món này, tuyết trắng làm chính là chua ngọt khẩu. Kim hoàng sắc lát thịt gian, treo cà rốt ti, còn có một ít gừng băm, lại rắc lên một ít rau thơm đoạn, hồng hồng lục lục kim hoàng sắc, phối hợp ở bên nhau nhưng thật ra rất đẹp. Hơn nữa chua ngọt hương vị, đối với giống nhau nữ tử tới nói, đều sẽ không tự chủ được yêu món này. Trang phu nhân mới vừa ăn thượng một ngụm, đôi mắt đó là sáng ngời. Chua ngọt khẩu đồ ăn không phải không có ăn qua, chỉ là giống nhau chua ngọt trong miệng, hàm khẩu sẽ chiếm cứ càng nhiều hương vị, đến nỗi chua ngọt. Chỉ là một cái điều hòa tác dụng. Mà món này bên trong, ham khẩu ngược lại biến thành điều hòa tác dụng, càng thêm đột hiện ra chua ngọt hương vị, ăn lên thật sự là làm người càng ăn càng vui sướng. Một bữa cơm số dưới, tuyết trắng không có lại mở miệng, nhà cái hai vợ chồng cũng là buồn đầu ăn cơm. Hơn nữa tuyết trắng lại săn sóc làm người đem cơm liền bãi ở trang phu nhân bên cạnh, càng là phương tiện này hai vợ chồng liền cơm dùng đữa. Kết quả bất chi bất giấc chung. Hai người kia thế nhưng đều ăn hai chén cơm nhiều. Trang phu nhân căng đến thật sự là có chút khó chịu, lúc này mới lưu luyến buông chiếc búa, đến nỗi trang trưởng quầy, thế nhưng còn có muốn ăn đệ tam chén cơm su thế. Bất quá lúc này đây tuyết trắng nhưng thật ra không từ đối phương, ngược lại cười nói, trang trưởng quầy, này bữa cơm ăn đến còn hảo. Bị tuyết trắng như vậy một đánh gãy, trang trưởng quầy đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thấy chính mình trước mặt không thấy nửa hạt gạo. Lại thấy không ít nước luộc chén, trang trưởng quầy mặt già đỏ lên, rất là xấu hổ nói, làm bạch cô nương chê cười. Một bên trang phu nhân cũng là đầy mặt đỏ bừng, rất là ngượng ngùng. Lại nói tiếp bọn họ hai cái cũng coi như là gặp qua đại việc đời người, lại kinh doanh chấn trên lớn nhất từ lâu, như thế nào cũng không nên ăn cái gì ăn đến như vậy chật vật nông nỗi. Nhưng sự thật chính là như thế, hai người không chỉ có chật vật, thậm chí còn đã quên chính mình vị trí hoàn cảnh. Tuyết trắng kiều khoe miệng, mỉm cười nói, đâu ra chê cười nói đến. Nhị vị như thế nể tình, không chê tuyết trắng tay nghề, thật sự là tuyết trắng phúc khí. Trang trưởng quầy cùng trang phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, rất là xấu hổ cười cười. Tuyết trắng cũng không ép hỏi bọn hắn, ngược lại cấp một bên hầu hạ gã sai vặt xử cái ánh mắt, gã sai vặt vội vàng tiến lên vì trang trưởng quầy cùng trang phu nhân một lần nữa đổ nước trà. Tay độc khẩu vị tuy rằng ăn lên thoải mái nhưng lại là nhất để bụng hỏa ngoạn ý nhi còn cần xứng một ít trà xanh uống vừa uống gần nhất có thể đi trừ hỏa khí thứ hai cũng có thể giảm bớt trong miệng cây độc hàm ma vị nghe được tuyết trắng nói như vậy trang trưởng bèn cùng trang phu nhân sôi nổi bưng lên chén trà tới uống ngụm trà hơi hơi xúc miệng lúc sau mới phát hiện uống qua trà lúc sau nguyên bản ở trong miệng cái loại này lại ma lại cây cảm giác thật sự hao gầy vài phần bạch cô nương chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng Ngươi này vài đạo đồ ăn cách làm, chúng ta tụ hiển cắt mua. Trang trưởng quầy cũng coi như là xem minh bạch, này vài đạo đồ ăn nếu là thật sự có thể làm ra tới bán đi, tất nhiên có thể bán ra cực hảo giá. Khác không nói, liền nói kia lại ma lại cay cá đi, không chỉ có thịt cá không có nửa điểm mùi tanh, ngay cả trải chăn ở chén đế rau xanh đậu giá cũng đều dính vào cá tiên vị, thật sự là làm người muốn ngừng mà không được tuyệt vị mỹ thực. Tuyết trắng nhướng mày! Cười như không cười nhìn Trang Phu Nhân, hỏi, kia Trang Phu Nhân ý tứ đâu? Trang Phu Nhân không phải ngốc người, tự nhiên minh bạch tuyết trắng hỏi chính là cái gì? Tuy rằng vẫn là thực xấu hổ, bất quá nàng vẫn là căng ra đầu nói, nhà ta trưởng quầy nói tự nhiên là chuẩn, chỉ là, bạch cô nương, người rốt cuộc có cái gì biện pháp có thể bảo đảm mặt khác tiểu lầu sẽ không học đi rồi này đó đồ ăn cách làm, do đó bảo đảm chúng ta tụ hiền các ít lợi đâu. Tuyết trắng đã sớm đoán được trang phu nhân sẽ nhắc tới cái này, cũng không nóng nảy, chỉ là hơi hơi giơ tay, chụp hai hạ, lập tức liền có gã sai vật bưng cái khay đi vào tới, mà khay trên mặt đất bai hai cái bạch đế hoa lan khoan bụng hẹp khẩu bình, mặt trên dùng màu đỏ lửa bố tác. Đây là ta biện pháp. Tuyết trắng nhẹ nhàng giật giật ngón tay, bưng khay gã sai vật vội vàng đem khay đệ hướng trang trưởng quầy cùng trang phu nhân. Hai người kêu một người cầm lấy một con cái chai tới. Mở ra nút lọ, đưa đến cái mũi phía dưới vừa nghe, kết quả. hắt xì, Khu khu. Trang trưởng quay cùng trang phu nhân đều không ngoại lệ đều bắt đầu đánh hắt xì, sau đó ho khan, lại là rơi lệ lại là ho khan bộ dáng, thật sự là trật vật bất kham. Mà tuyết trắng nén cười, phất phất tay, kia gã sai vật vội vàng đem bãi ở cái chai bên cạnh hai khối đã tẩm ướt khăn vải đưa cho hai người kia. Dùng khăn vải che miệng mũi thay đổi đổi. Cái loại này khó có thể tự chế hát xì cuối cùng là nhẹ nhàng chậm chạm xuống dưới. Qua một hồi lâu, hai người kia mới vừa rồi một lần nữa ngồi ngay ngắn hảo, chỉ là nguyên bản ở trong tay cái chai lại bị đặt ở trên bàn, nói cái gì cũng không nghĩ lại đụng vào nửa hạng. Tuyết trắng cũng không đợi hai người kia mở miệng, liền giải thích nói, này hai bình là ta bí chế gia vị, chỉ cần bảo tồn thích đáng, phong cái 3-4-5 không thành vấn đề. Nếu là không nghĩ lập tức bảo tồn lâu như vậy, Các ngươi cũng có thể một lần mua một ít dùng, đãi mau dùng sau khi, lại đến tìm ta mua, như vậy cũng là có thể. Cái, cái gì? Chúng ta còn muốn ở ngươi nơi này mua gia vị. Chương 417-800 lượng bạc. Chương 417-800 lượng bạc. Nhìn trang phu nhân vẻ mặt kinh tủng trường mắt chính mình, tuyết trắng trong lòng bất đắc dĩ lắp đầu, bất quá mặt ngoài lại là nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói, không từ ta nơi này mua cũng có thể à. Chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm cái này phối phương không ngoài tiết, ta hoàn toàn có thể nói cho các ngươi thứ này là như thế nào phối ra tới. Thấy tuyết trắng như vậy trực tiếp tỏ vẻ có thể giáo phối phương chế tác phương pháp, trang trưởng quầy ngược lại có chút khẩn trương, cùng trang phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, hắn lúc này mới thật cẩn thận hỏi, này phối phương, ngươi thật sự nguyện ý giáo. Đương nhiên, tuyết trắng trả lời thật sự là dứt khoát, bất quá nàng lại lập tức nói. Chỉ cần giá thích hợp, liền không có không thể bán đồ vợ Câu nói kế tiếp làm trang trưởng quầy lộ ra một bộ liền biết là như thế này biểu tình Bất quá tuyết trắng coi như không nhìn thấy Ngược lại lại hỏi, thế nào, trang trưởng quầy cùng trang phu nhân Nhị vị hiện tại còn muốn mua ta thực đơn, mua ta ra vì sao Cái này, cô nương nhưng có cụ thể báo giá Trang trưởng quầy không có lại giống như vừa mới như vậy nói mua Đương nhiên cũng chưa nói không mua Chuyết trang thấy trang trưởng quầy từ vừa mới mỹ vị dụ hoặc trung tỉnh táo lại, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ này nhị vị bởi vì nhất thời ăn uống chi dục mà lựa chọn đương trưởng mua tới thức đơn, đừng quay đầu lại lại hối hận tìm chính mình lý luận, kia mới tiêu một cái phiên toái. Cụ thể báo giá, tự nhiên là có, chỉ là không biết nhị vị là muốn như thế nào mua đâu. Là cách ra mua, vẫn là dùng một lần mua. Cái này trang trưởng quầy dừng một chút, Như mày, trầm tư một lát, lúc này mới nói, nếu là thật giống cô nương nói như vậy, đương nhiên vẫn là dùng một lần mua càng thích hợp một ít, chỉ là, nếu là cái này giá cả quá cao nói, chúng ta tiểu lầu lấy không ra nhiều như vậy, kia cũng, cũng chỉ có thể tách ra mua. Hành, ta đây liền nói rõ đi, ta trong tay hiện tại có thực đơn đâu, liền cùng cái này không sai biệt lắm, tổng cộng có thể thấu ra 10 cái đồ ăn tới. Nếu là tụ hiền các dùng một lần đem này mời đạo đồ ăn toàn mua, ta đây liền đưa tặng các ngươi này gia vị phối phương. Vừa nghe nói tuyết trắng có thể đưa gia vị phối phương, trang phu nhân đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Bất quá tuyết trắng còn nói thêm, phối phương ta nói là nói, chỉ là, các ngươi có thể hay không phối hợp ra ta cái này gia vị hương vị, ta cũng không dám bảo đảm. Chính mình gia vị kia đều là không gian trồng ra đồ vật nghiền nát ra tới, nếu là dùng đồng dạng phối hợp phương pháp. Sử dụng ngoại giới đồ vật nói, như vậy không cần nếm, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, tuyết trắng liền có thể biết được hương vị đến là kém không ít. Tả hữu đều là giống nhau phối phương, chỉ cần cô nương dạy, lại sao có thể phối hợp ra bất đồng hương vị tới. Trang phu nhân lập tức phản bác nói, tuyết trắng nhún núm mai, cũng không nhiều lắm giải thích, tả hữu nàng có làm chính mình thoát thân biện pháp là được. Mà trang trưởng quầy trải qua này trong chốc lát suy xét sau, liền hỏi nói. Giá cả bao nhiêu? Giá cả A. Tuyết trắng dừng một chút, cười nói, một đạo đồ ăn đơn giá là 100 lượng, 10 đạo đồ ăn chính là 1.000 lượng. Nếu là đóng gói mua đi, như vậy ta liền đánh cái chết, thu các ngươi hai hảo. Cái gì? 820? Trang phu nhân đằng một chút đứng lên, vẻ mặt tức giận trừng mắt tuyết trắng. Tuyết trắng, ngươi đây là muốn đánh cấp sao? Cái gì thực đơn có thể giá trị 100 lượng? Người đương người nơi này bán chính là linh đan rượu dược, có thể cho người khởi tử hồi sinh không thành. Vừa thấy trang phu nhân nóng nảy, tuyết trắng lại không bực, mà là bưng chung trà, rất là nhàn nhã uống ngụm trà, lúc này mới nói, này mua bán, mua bán, có mua có bán, nói nữa, ta nơi này cũng không phải cường mua cường bán chỗ ngồi, nếu là nhị vị không muốn tiếp thu cái này giá cả, kia liền không mua là được, tội gì cùng ta như vậy cấp đâu. Tuyết trắng một phen lời nói làm trang phu nhân mặt nháy mắt hồng thành một mảnh, vốn định nói cái gì nữa, ai ngờ lại bị một bên trang trưởng quầy vô vô cánh tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Bạch cô nương, này giá thực sự quý chút, chẳng biết có được không còn có thể có đến thương lượng. Còn thương lượng, tuyết trắng cười nhạo một tiếng, trang trưởng quầy tốt xấu cũng là mở tiểu lầu, đối với một gian tiểu lầu tới nói, cái gì mới quan trọng nhất? Chẳng lẽ cũng chỉ là tiểu lầu quy mô? Tiểu lầu trang hoàng, tiểu lầu đồ ăn dưới sao? Nếu là không vài đạo lấy đến ra tay hảo đồ ăn, ta tưởng liền tính là thiên hạ đệ nhất tiểu lầu, sợ cũng rất khó chống đỡ thật lâu đi. Ta này 820, còn đưa các ngươi đặc biệt ra vị phối phương, đã có thể giúp các ngươi tụ hiền các ở phủ thành văn nhân nhã sĩ giai tầng hoàn toàn mở ra thanh danh, lại có thể vì các ngươi tiểu lầu đặc sắc đồ ăn tăng thêm nhan sắc, như thế đối lập, trang trưởng quầy thật sự còn cảm thấy 820 nhiều sao? Tuyết Trắng một phen lời nói, làm trang trưởng quầy nháy mắt giá khẩu không trả lời được. Mà Tuyết Trắng cũng không hề hùng hổ doa người, chỉ là đem chung trà đặt ở một bên. lạnh giọng nói, canh giờ cũng không còn sớm, nếu là nhị vị không có bị sự, Tuyết Trắng liền không hề phụ bồi. Cáo tử nói, Tuyết Trắng đứng dậy hướng tới cửa thang lầu đi đến, mà ở nàng rời đi bàn ăn lúc sau, liền có gã sai vặt tiến lên bắt đầu thu thập trên bàn cơm cơm thừa canh cạn hoàn toàn không đem trang trưởng quầy cùng trang phu nhân để vào mắt. Trang phu nhân bị tức giận đến không được, thiên lại bị trang tiên sinh đè nặng thủ đoạn. Hai người trước sau ra tuyết trắng cửa hàng, liền xe ngựa cũng không ngồi, liền như vậy hướng tới tụ hiển các phương hướng đi đến. Trang phu nhân thấy chung quanh không có người khác ở, lúc này mới buồn bực nói, trưởng quầy, kia tuyết trắng thật sự là càng ngày càng quá mức, này 820, thật sự không thể cho nàng, nếu là cho nàng kia chẳng phải liền thành chúng ta tụ hiền các sợ nàng sao. Phu nhân, ngươi nói ta lại làm sao không rõ a? Trang trưởng quay thở dài một tiếng, dừng lại chân, ngẩng đầu nhìn sáng ngời không trùng, vạn phần bi thông nói, nếu là có thể, ta cũng không muốn ra này 800 lượng bạc đi mua mười đạo đồ ăn trở về. Chính là phu nhân, ngươi ngẫm lại, nếu là chúng ta không thể lại ra cái gì tân phẩm đi chiêu đái hai tháng nhị những cái đó khách quý. Chúng ta đây phía trước ở phủ thành thật vất vả mới mở ra về điểm này nhi thanh danh, phòng trừng liền phải biến mất hầu như không còn. Chính là, kia cũng không thể dùng 800 lượng bạc đi đổi A. Trang phu nhân nóng nảy, nàng vừa nghe trang trưởng quầy khẩu khí này, liền minh bạch trang trưởng quầy là động muốn trả tiền tính toán. Trang trưởng quầy lắc đầu, phu nhân, ngươi vẫn là không có minh bạch chúng ta phía trước ở Phủ Thành mở ra về điểm này nhi thanh danh lại biến mất kỳ thật cũng không có gì, tả hữu chúng ta còn ở Tam Hà Trấn, ở chỗ này kiếm bạc, cũng đủ chúng ta hoa. Chính là ngươi ngẫm lại, nếu là chúng ta lần này đắc tội tới những cái đó văn nhân nha sĩ, còn có chi phủ đại nhân, như vậy chúng ta về sau ở Bình Ấp Phủ còn có an thân nơi sao. Chi phủ đại nhân là cái cái gì ca tính, ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, không nói đến hắn cái kia tính. Liền đơn nói chi phủ đại nhân đối tuyết trắng tồn kia điểm tâm tư, nếu là thật sự đắc tội hắn lại làm tuyết trắng nói thượng vài câu không xuôi thai nói, kia chúng ta hai vợ chồng già ở toàn bộ bình áp phủ, cũng thật liền không có có thể đặt chân địa phương. Nói xong, trang trưởng quay lại là một tiếng thở dài, cảm giác cả người đều giống như nháy mắt già cả hảo mười mấy tuổi giống nhau. Trang phu nhân sững sờ ở tại chỗ, chớp chớp đôi mắt, hơn nửa ngày mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nước mắt nói liền hạ xuống, trưởng quay, kia chúng ta này 820, là có nghĩ đều đến móc ra tới. Đào đi. Cũng không phải nói thật lấy không ra nhiều như vậy bạc, chủ yếu là chúng ta cùng tuyết trắng kia nha đầu cũng không phải một lần hai lần tiếp xúc. Phu nhân, ngươi cũng nên đã nhìn ra, kia nha đầu có không ít át chủ bài, có lẽ lúc này đây, chúng ta 820 hoa đi ra ngoài, quay đầu lại còn có thể kiếm cái tăng trở về cũng là nói không chừng. Lời này làm trang phu nhân nghĩ tới tuyết trắng những cái đó đặc biệt ăn ngon rau xanh cùng trái cây, sắc mặt không khỏi biến đổi, bắt lấy trang trưởng quẩy tay áo, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, trưởng quầy, ngươi nói này tuyết trắng có thể hay không không phải người a Vì cái gì nàng lấy ra tới rau xanh cùng trái cây, ăn lên liền đặc biệt ăn ngon đâu. Hơn nữa ngươi có hay không phát hiện, nha đầu này lấy ra tới đồ vật, giống như là vô cùng vô tận dường như. Mỗi lần tới chúng ta chấn trên chính là một xe xe kéo, nếu là đi phủ thành kia mặt, càng là dùng đoàn xe qua lại vận chuyển đâu. Trang phu nhân lớn mật suy đoán làm trang trưởng quầy sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, vội vàng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện khoảng cách gần nhất cũng là ở 5-6 mét có hơn nhà mình xe ngựa sau, lúc này mới lôi kéo trang phu nhân tay háo, nhỏ giọng nói, lời này ngươi vừa mới nói qua còn chưa tính, nhưng trăm triệu không thể nhắc lại tới, biết không? Vì cái gì? Trang phu nhân khó hiểu, nàng nếu là yêu tình biến, phải chạy nhanh tìm cao nhân trừ bỏ mới được, cũng đỡ phải tiếp tục thai họa chúng ta à. Ta ngốc phu nhân à. Trang trưởng quầy một tiếng nhẹ nhàng kêu rên, lại vội văng nói, ngươi ngẫm lại à, từ khi nàng sau khi xuất hiện, chúng ta nơi nào bị thai họa. Tương phản, ngươi tính tính, từ nàng trong tay mua những cái đó rau xanh trái cây, cái nào không phải làm chúng ta kiếm đầy buồn đầy chén. Mặc dù là có lần trước đi Phủ Thành sự, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là hóa hiểm vì gì, còn làm chúng ta tới đem phú quý hiểm trung cầu, trực tiếp ở Phủ Thành treo lên hào Nếu là lần này chúng ta lại nghe nàng lời nói, lại thành công, như vậy chúng ta tụ hiền các đã có thể không chuẩn thật sự có thể ở Phủ Thành khai một nhà chi nhánh. Trang Phu Nhân vốn đang tưởng nói nếu không phải tuyết trắng quan hệ, tụ hiền các cũng sẽ không bị quân tiến ngắm đèn yến, nhưng vừa nghe đến ở Phủ Thành khai chi nhánh. Nàng lập tức liền vang lên chính mình ở tại phủ thành quê nữ. Lúc trước nhưng cũng là ăn tuyết trắng đưa lại đây trái cây, chính mình quê nữ tình huống mới vừa rồi hảo rất nhiều, hiện giờ đã là cùng người bình thường vô dị, cùng con rể quan hệ cũng thân thiện rất nhiều. Nhiều như vậy chỗ tốt, còn thật sự là lấy tuyết trắng mang đến phúc khí. Kể từ đó, trang phu nhân đảo cũng không thể không nghe song trang trưởng quay nói, lần nữa tỏ vẻ sẽ không lại nói cái loại này lời nói, lúc này mới thôi. Bất quá này 800 lượng bạc, lại là trở nên không thể không đào, trang phu nhân trong lòng cố nhiên đau lòng, nhưng tưởng tượng đến phủ thành khai chi nhánh sự, nàng lập tức liền trở nên thoải mái không ít. Tuyết trắng vốn tưởng rằng trang trưởng quầy bọn họ gặp qua 2 ngày mới có thể quyết định lấy bạc ra tới, nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, thời gian mới qua đi không đến nửa ngày, sắc trời mới vừa mênh mông hắc, trang trưởng quầy cùng trang phu nhân liền lại lần nữa tới cửa. Nếu không phải ngày mai là nghiệm thu bản ghế nhật tử, tuyết trắng có lẽ liền hồi trong thôn, bất quá như vậy cũng hảo, cũng miễn cho làm trang trưởng quầy cùng trang phu nhân đi không. chương 418 trang phu nhân muốn chính mình học. chương 418 trang phu nhân muốn chính mình học. Tuyết trắng tự nhiên không ngại bọn họ hai cái đi không, nàng là lo lắng bạc sẽ đi không, rốt cuộc, có thể sớm một chút bắt được bạc, tổng hảo quá vãn một chút. Thu bạc, lập chứng tử. Tuyết trắng lúc này mới nói, được rồi, ngày mai buổi chiều, cho các ngươi ra đầu bếp lại đây đi. Ta một ngày giáo lưỡng đạo đồ ăn, thuận tiện mỗi ngày đều giáo một lần gia vị cách làm. Như vậy năm ngày xuống dưới, gia vị phối hợp, như thế nào cũng đều nên học xong. Không cần, gia vị cái này, ta tự mình tới học. Trang phu nhân lạnh một khuôn mặt, một bộ giống như tuyết trắng thiếu nàng nhiều ít bạc bộ dáng. Tuyết trắng nhúng mày, không sao cả nhún nhún vai. Không sao cả, các ngươi ai nguyện ý học đều được, dù sao bạc đều đã cho ta, ta chỉ phụ trách giáo hội. Vậy phiên thoái bạch cô nương. Trang trưởng quay thái độ nhưng thật ra ôn hòa vài phần. Hai người cũng không ở tuyết trắng nơi này đãi thật lâu, chỉ là ở tuyết trắng công đạo hảo ngày mai muốn mang đến nguyên liệu nấu ăn sau, liền rời đi tuyết trắng cửa hàng. 50 lượng một cái ngân nguyên bảo, tổng cộng 16 cái, tròn vo rất là đáng yêu. Lúc này liền như vậy bị tuyết trắng bãi ở bàn tròn thượng, xem đến một bên thấm đồng sửng suốt sửng suốt. Cô nương, này, này thấm đồng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì, này hơn nửa ngày, lúc này mới nói, cô nương, ngươi đây là bán nhiều ít thực đơn mới đổi về tới này 820A. mười đạo đồ ăn. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, trong tay ôm phía trước bị thấm đồng bao tốt 200 lượng, đi đến bên cạnh bàn. Nhất nhất đem kia 200 lượng tiểu nén bạc bãi ở trên bàn, lớn lớn bé bé, thoạt nhìn rất là lóa mắt. Một ngàn lượng bạc, liền như vậy bãi ở trước mắt, đừng nói là thấm đồng, ngay cả tuyết trắng, giờ phút này đều nhịn không được có chút cảm thán. Thiên A, cô nương, ngươi này thực đơn cũng thật đáng giá. Thấm đồng đều nhịn không được phát ra như vậy cảm khái. Tuyết trắng cười cười, này mới vừa chỗ nào đến chỗ nào, ngươi phải tin tưởng nhà ngươi cô nương. Về sau loại này tiền, chỉ cần muốn, liền sẽ chủ động có người đưa lên tới. Thấm đồng thâm chấp nhận gật gật đầu, cái này ta là tin tưởng, cô nương, ngươi thật sự là thần nhân, thấm đồng bội phục ngũ thể đầu điện. Thôi đi, đừng ba hoa, đem ngươi chiều nay làm để đều lấy tới, ta muốn kiểm tra một chút. Tuyết Trăng nói, đêm này một ngàn lượng bạc bao ở cùng nhau, thừa dịp thấm đồng đi thư phòng lấy đồ vật không đường, đem bạc thu vào trong không gian. Nhiều như vậy bạc, trừ bỏ đặt ở trong không gian ngoại, tuyết trắng thật đúng là không biết còn có cái gì địa phương có thể là càng an toàn. Chờ thấm đồng trở về thời điểm, bạc sớm đã không thấy bóng dáng, bất qua thấm đồng nhưng thật ra biểu hiện thật sự bình tĩnh, một chút đều không có ngoài ý muốn, thậm chí là tò mò bộ dáng. Đối với điểm này, tuyết trắng trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Quả nhiên, lấy thấm đồng thông minh tài trí, này kiểu kiểu bảng kiểu trương cũng đã bị thuần thuộc vận dụng. Tuyết Trắng lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu, tuy tiện vấn đề mấy cái về cửa hàng quy củ vấn đề, thấm đồng đều không hề tạm dừng đáp, lúc này mới nghe Tuyết Trắng nói, được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi. Ngày mai nghiệm thu bàn ghế, quay đầu lại ngươi làm mọi người đều cùng nhau nhìn xem, cũng coi như là đối bọn họ một loại khảo hạch. Tốt, cô nương! Thấm đồng thu hồi chính mình bài thi, đứng ở một bên, chờ Tuyết Trắng tiến thêm một bước phân phó. Bất quá tuyết trắng lại là xua xua tay Ý bảo thấm đồng đi ra ngoài Mà nàng cũng bắt đầu khởi bỏ chính mình đai lưng Một bộ muốn nghỉ ngơi bộ dáng. Ngày hôm sau một buổi sáng công phu Đem trong tiệm bàn ghế đều kiểm tra rồi một lần Liên quan những cái đó bãi đồ ăn cái giá cũng đều tiến hành nghiệm thu Có lao âu mặt núi ở Nghề mục tự nhiên là tận tâm tận lực làm việc Làm được đồ vật cũng không có bất luận cái gì thì vết Tuyết trắng tỏ vẻ thực vừa lòng Tự cấp thợ một công nhân kết toán tiền công sau, lại một người tặng bốn cái quả táo, cũng coi như là tặng bao lì xì, chọc đến mấy cái thợ mộc công nhân liên thanh cảm tạ. Niệm thu bàn ghế giá gỗ, cửa hàng trang hoàng liền xem như hoàn toàn hạ màn, dư lại đều là một ít chi tiết quét tức rửa sạch, có mướn tới những người này, đảo cũng đủ dùng. Lúc trước Âu Dương đến phái tới làm việc gã sai vật nhóm hiện giờ lưu lại hơn phân nửa, cũng đều biến thành tuyết trắng trong tiệm công nhân. Chuyên môn phụ trách thượng đồ ăn công tác. Đến nội những cái đó từ bên ngoài tuyển nhận tiến vào người, trừ bỏ rửa dao rửa chén ngoại, đó là rửa sạch vệ sinh, lúc này làm cho bọn họ làm một ít quét dứt công tác, đảo cũng không có người có cái gì câu ván hận. Mắt nhìn cửa hàng chuẩn bị càng thêm đầy đủ hết, tuyết trắng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bắt đầu cân nhắc, hẳn là tuyển ở đâu thiên khai chương tương đối hảo. Mà vừa mới ăn qua cơm trưa, tụ hiền các kia mặt liền người tới. Trang trưởng quầy không có cùng lại đây, bất quá trang phu nhân lại là thay một thân áo vải thô, trên tóc cũng đã không có như vậy nhiều rườm già phức tạp đồ trang sức, đơn giản một thân giả dạng, thoạt nhìn thật là có điểm nhi muốn xuống bếp làm việc bộ dáng. Tuyết trắng cũng không kéo dài, trước đêm cá hầm ớt cách làm nói, lại diễn luyện một lần, liền làm cùng trang phu nhân cùng nhau tới đầu bếp làm một lần. Kia đầu bếp ở nhìn đến ráo nấu ăn chính là cái hoàng bao nha đầu sau, đó là vẻ mặt không tình nguyện. Thẳng đến nếm đến tuyết trắng làm được cá hầm ớt sau, hắn lúc này mới thu liễm chính mình khí thế, nghiêm túc dựa theo tuyết trắng chính tự, bắt đầu thao tác lên. Lại nói tiếp đầu bếp quả nhiên chính là đầu bếp, đối với nấu ăn loại sự tình này, không nói xem qua một lần liền biết, khá vậy có thể học cái bảy tăm phần, còn có một ít chi tiết đồ vật, tuyết trắng chỉ cần ở một bên nhắc nhở một chút, liền không có gì đại lỗ hổng. Cá hầm ớt lúc sau, đó là thịt luộc. Lại nói tiếp lưỡng đạo đồ ăn lại hiệu quả như nhau chi diệu, chẳng qua là ở thịt cá cùng lát thịt xử lý thượng, nhiều vài phần chú ý. Rốt cuộc, cá phiến mùi tanh trọng một ít, xử lý phương pháp thượng, tất nhiên muốn so lát thịt phiền toái vài phần. Vừa thấy này thịt luộc phiến so cá hầm ớt còn muốn đơn giản chút, đầu bếp nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua một bên đứng trang phu nhân, lại cái gì cũng chưa nói. Lúc này đây lại thao tác. Đầu bếp thuần thục trình độ rõ ràng đề cao rất nhiều, tuyết trắng cũng gật gật đầu, tán thưởng nói, không mệt là tụ hiền các đầu bếp, này năng lực, tuyệt phi là người bình thường có thể so a. Tuyết trắng tán thưởng làm đầu bếp rất là hưởng thụ, cùng tuyết trắng khi nói chuyện, cũng nhiều vài phần ý cười. Thấy đầu bếp đã học xong này lưỡng đạo đồ ăn, tuyết trắng lấy ra một bao chính mình điều chế gia vị, giao cho đầu bếp, nói, hôm nay trở về ngươi không thể thiếu muốn luyện tập mấy lần. Này điều trị là ta bí chế, quay đầu lại sẽ giao cho chàng phu nhân. Đãi nàng học được sau, ngươi liền không cần lại từ ta nơi này cầm đi luyện tập. Đầu bếp vừa nghe này gia vị là chàng phu nhân chính mình học, sắc mặt lập tức trở nên có chút không quá đẹp, bất quá thực mau liền khôi phục như thường, Ôn quyền đối với tuyết trắng thi lễ, tiếp nhận gia vị, lại cùng chàng phu nhân chào hỏi, liền rời đi tuyết trắng cửa hàng. Mà ở đầu bếp sau khi đi, Trang phu nhân lúc này mới như mày nói, bạch cô nương, ngươi vừa mới vì sao phải cùng nhà ta đầu bếp nói kia phiên lời nói. Làm cho giống như ta cố ý muốn để phòng hắn dường như. Trưng 419 vội vàng tới rồi Trần Minh Các. Trưng 419 vội vàng tới rồi Trần Minh Các. Trang phu nhân, ngài lời này đã có thể nói kém. Tuyết trắng mắt trợn trắng, tức giận nói, ta đây chính là giúp đỡ ngươi thu nạp nhân tâm, như thế nào đến ngươi vậy biến thành ta không phải. Ngươi, giúp ta thu nạp nhân tâm. Trang phu nhân vẻ mặt khó có thể tin nhìn tuyết trắng, thật giống như nghe được cái gì thiên đại chê cười dường như. Tuyết trắng gật gật đầu, đó là a, ta vừa mới kia lời nói chính là rõ ràng nói cho hắn, về sau nếu là muốn làm ra như thế mỹ vị đồ ăn tới, nhất định phải phải dùng đến loại này gia vị, mà đường kim thiên hạ, sẽ này gia vị, cũng cũng chỉ có ngươi ta hai người. Ta nơi này đâu, là sẽ không dạy hắn. Mà nếu là mua này gia vị, đối người ngoài, kia chính là muốn một lượng bạc tử mua một hai, hắn nếu là có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi, ta nhưng thật ra không ngại hắn lại đây mua tới. A, một lượng bạc tử, chỉ bán một hai. Trang phu nhân như là nghe được cái gì khó có thể tin sự giống nhau, kia chiếu ngươi loại này bán pháp, một cân gia vị chính là 10 lượng bạc a. Đó là a. Tuyết trắng đương nhiên gật gật đầu, đây là gia vị, không phải gạo và mì. Nhà ai một năm cũng không thấy đến có thể sử dụng thượng nửa cân. Nếu ta lại mua đến giá thấp, ta đây này một năm đều kiếm không trở về cái ăn uống tiền, chẳng phải là bạch chơi. Nói nữa, ta này gia vị thần kỳ chỗ, ngài lại không phải không biết, ngài thật đúng là đem ta này bí chế gia vị trở thành là tiệm tạp hóa mua dầu muối tương giấm đâu. Trang phu nhân bị Tuyết trắng nói nói được có chút không lời gì để nói, chỉ có thể là xấu hổ quay mặt đi, thúc giục Tuyết trắng bắt đầu giáo nàng mà lúc này trang phu nhân trong lòng lại có tân so đo. Này gia vị một hai liền bán một lượng bạc tử, như vậy chính mình đầu nhập kia 800 lượng bạc, trừ bỏ phí tổn nói, nhiều nhất cũng chính là bán cái một ngàn tới cân gia vị cũng liền đã trở lại. Tuy rằng chính mình không có khả năng thật sự đi bán gia vị kiếm tiền, bất quá lại cũng biến tướng thuyết mình kia 800 lượng bạc cũng không phải thật sự cũng chưa về buồn. Kể từ đó, Trang phu nhân từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vẫn luôn đè ở ngực cục đá cuối cùng là bị dọn khai, một loại vui sướng làm nàng ở cùng tuyết trắng ở chung chung, lại khôi phục tới rồi đã từng hai người ở chung vui sướng hình thức. Lại nói tiếp này bí chế gia vị cũng không xem như cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi, bất quá chính là đem mấy chục loại hương liệu, gia vị trung dược, còn có một ít có thể gia tăng nhan sắc chiều sâu đồ ăn hạt giống đều nghiền nát thành phần, lại lấy nhất định tỷ lệ phối hợp ở bên nhau liền có thể xuất hiện một loại thực tuyệt mỹ hương vị ra tới. Đến nỗi loại này phối phương, đối với Tuyết Trắng tới nói, cũng là ở một cái thực ngẫu nhiên cơ hội hạ được đến. Kiếp trước Tuyết Trắng có như vậy một thời gian đột nhiên rất muốn ăn tương thịt bò, nhưng cố tình thị trường tiệm cơm bán lại quá quý, hơn nữa lượng còn thiếu, cho nên nàng liền chính mình lên mạng đi tra, thật đúng là tìm được rồi một cái thoạt nhìn phi thường cao lớn thượng phối phương. Mà cái này phối phương liên có như vậy một loại phức tạp gia vị bao ở Cũng không biết cái kia đã phát ra vị bao phối phương người là nghĩ như thế nào, thế nhưng nửa điểm không để sót đem phối phương tất cả đều tuân ra tới. Tuyết trắng cũng là nhất thời tò mò, liền mua trở về chính mình phối hợp một chút, làm được hương vị thật đúng là thị phi thường đặc biệt. Vì thế, tương thịt bò liền biến thành tuyết trắng hàng ngày đồ ăn, lượng không cần nhiều, là có thể đỡ thèm, còn sẽ không béo, quan trọng nhất chính là chính mình làm được. Đã sách sẽ, lại lợi ích thực tế. Thường xuyên qua lại, tuyết trắng liền đem cái này bí chế gia vị phương thuốc nhớ kỹ. Sau lại ở trong không gian cân nhắc những cái đó hương liệu gia vị như thế nào sử dụng thời điểm, tuyết trắng liền nhớ tới cái này phối phương, không nghĩ tới thật đúng là phối hợp thành công. Cái này làm cho tuyết trắng rất là hưng phấn. Trang phu nhân nguyên bản còn tưởng rằng bất quá là cái gia vị phương thuốc, lại là miễn phí đưa, khẳng định không có gì ghê gớm địa phương. Mà khi nàng nghe được tuyết trăng nói được đến kia mấy chục loại đồ vật tên sau, nàng lại không khỏi ngây ngẩn cả người, theo sau vẫn là đỏ mặt muốn tới giấy cùng bút, trên giấy nhất nhất viết xuống phối phương phối liệu cùng tỷ lệ, lúc này mới xem như hoàn toàn đã biết phối phương chân thật nội dung. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, bất quá là cái gia vị phối phương, lại khó có thể khó đi nơi nào, hiện tại xem ra, thật sự là ta mắt vụ về. Đối mặt trang phu nhân ngượng ngùng xin lỗi. Tuyết Trắng có chút ngoài ý muốn, lại cũng có chút tiểu kiêu ngạo. Tự nhiên là phiền thoái, nếu là không khó không phiền thoái, chính mình lại sao có thể sẽ xưng là bí chế gia vị đâu. Giao nô ăn, hơn nữa làm gia vị, tổng cộng cũng vô dụng thượng một cái ban canh giờ. Tuyết Trắng nhìn thời gian còn sớm, liền làm người đi kêu xe ngựa, chuẩn bị về nhà đi. Trải qua mấy ngày nay huấn luyện, Tuyết Trắng đã xác định có hai cái bà tử gia là ở ngoài thành trong thôn trụ ngày thường tới tới lui lui, chỉ là trên đường thời gian liền phải hơn một canh giờ. Thế hỏi dưới, thế mới biết nguyên lai like này hai cái bà tử trong nhà cũng chưa nam nhân, tuy rằng dưới trướng có nhi tử, nhưng nhi tử con dâu đều không muốn cùng chính mình cùng nhau, nếu không cũng sẽ không hơn 50 tuổi còn ra tới tìm địa phương kiếm tiền nuôi sống chính mình. Tuyết Trắng vừa nghe lời này, lập tức quyết định làm các nàng ở tại hậu viện, gần nhất là qua lại tỉnh thời gian cũng miễn đi các nàng ở nhà không cao hứng nỗi lo về sau, lại một cái cũng có thể bồi thấm đồng, mặc dù là chính mình không ở cửa hàng ở, cũng không cần lo lắng thấm đồng cùng nhất bang gã sai vật nhóm ở tại một cái trong viện. Nào từng tưởng tuyết trắng mới vừa lên xe ngựa, xe ngựa không đợi ra này nói phố, liền nghe được xe ngựa ngoại có người hô, xin hỏi trong xe là trưởng Hà Thôn Bạch cô nương sao. Sốc lên bước màn tử, tuyết trắng không khỏi sửng sốt, vội vàng hô, trần đại thuốc, Ngài như thế nào tới? Ngoài xe gọi lại xe ngựa không phải người khác, đúng là Trần Minh Các. Chỉ thấy Trần Minh Các một thân nha dịch trang phục, mồ hôi đầy đầu, nói chuyện thời điểm còn có chút thở hổn hển. vừa nghe trong xe thật là tuyết trắng, hắn vội vang nói, bạch cô nương, ngươi hiện tại có rảnh không? Nếu là có rảnh, chạy nhanh cùng ta đi phủ nhà một chuyến, ngươi muốn mua mà, đã lộn xuống dưới, nhưng là này trung gian, có biến số, ngươi đến chạy nhanh giao bạc đem khế đất làm xuống dưới. Vừa nghe co biến số, tuyết trắng trong lòng lộ bột một chút, vội vàng tiếp đón Trần Minh Cắc lên xe nói chuyện, lại phân phó Sa phu thẳng đến phủ nha mà đi. Trần Minh Cắc nhưng thật ra cái hiểu lễ, tuy nói là lên xe ngựa, lại chỉ là ngồi ở Sa phu bên cạnh tấm ván gỗ thượng, nói cái gì cũng không chịu tiến thùng xe. Cứ như vậy đảo cũng phương tiện tuyết trắng, đem trong không gian bạc lấy ra tới, dùng thân thể làm cách trở, chia làm tăng phân. Trân Đại Thúc, lần này mà tổng cộng có bao nhiêu mẫu, ngài biết không? Tuyết trắng một bên bốt bạc phân phần, một bên cùng Trần Minh Các nói chuyện. Lần trước ngươi không phải nói muốn mấy trăm mẫu sao. Ta vừa mới ra cửa thời điểm cố ý xác nhận một chút, hiện tại phủ nha đo đạc ra tới đất hoang, phù hợp ngươi yêu cầu, có 330 nhiều mẫu đất, thuần một sắc đều là đất hoang, dựa theo một mẫu đất hai lượng bạc giá cả tính, toàn bộ lộng xuống dưới, phỏng trừng đến tiểu thất trăm lượng bạc. Trần Minh Các nói, giơ tay lau một phen hãn, lại vội hỏi nói: Cô Nương, ngươi bạc nhưng mang về sao? Vừa nghe nói là bảy trăm hai, Tuyết Trắng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội đáp: Mang theo, yên tâm đi. Trần Minh Các mới vừa vừa nói xong, liền hối hận, rất là khẩn trương nhìn thoáng qua Sa Phu, mà một màn này vừa lúc bị Tuyết Trắng nhìn thấy, Tuyết Trắng liền cười nói: Trần Đại Thúc, ngài yên tâm đi, này Sa Phu Đại Thúc cũng là ta quen biết. Nghe xong lời này, Trần Minh các lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có chút hơi xấu hổ nói: Rốt cuộc không phải số lượng nhỏ, ta này nhiều ít sẽ có chút khẩn trương. Vốn tưởng rằng Tuyết Trắng sẽ nói điểm cái gì, nào từng tưởng kia Sa Phu lại mở miệng cười nói, Tiểu Tâm cẩn thận chút là không sai. Bất quá quan lão gia xin yên tâm, lão nhân ta tuy nói không nhiều ít bạc, bất quá lại cũng hiểu không nghĩa chi tại không thể thực hiện đạo lý, cho nên các ngươi cứ yên tâm nói chuyện đi, lão nhân ta quyển cho là nghe nói thư. Này lô thai nghe, kia lô thai liền toát ra đi. Lời này nói Trần Minh Các vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục đối tuyết trắng nói, bạch cô nương, đợi chút ngươi nhưng đến có chút chuẩn bị. Nga. Tuyết trắng lông mày một trọn, hỏi, vừa mới ngài liền nói sự tình có biến hóa, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhắc tới cái này, Trần Minh Các nhịn không được có chút bực bội, đã nhiều ngày tới ra những cái đó các huynh đệ không phải thường xuyên đi ngang qua các người thôn đi lượng mà sao. Cũng không biết là cái nào ai ngàn đao bắt đầu đồn đãi nói kia đất hoang có bả bối. Nguyên bản này cũng không có gì ghê gớm, mặc dù là có bả bối, nhưng nha môn người nhúng tay, kia những người khác cũng cũng chỉ có nhìn phần. Nhưng lạc anh thôn lạc ra giống như là ăn quả cân quyết tâm dường như, một hai phải kia khối đất hoang không thể. Nếu không phải phía trước cô nương cấp bạc nổi lên tác dụng, Đánh giá lúc này cố sư gia cũng đã đem kia phiến đất hoang bán cho Lạc Gia. Lạc Gia? Tuyết trắng sửng sốt, là anh thôn Lạc Gia. Đúng vậy, nhưng còn không phải là nhà hắn. Việc này chính là này một hai ngày khởi, liền cùng chịu điên dường như, nói cái gì đều phải mua miếng đất kia. Còn nói cái gì bọn họ Lạc Gia về sau kéo dài hương khói á linh tinh sự, liền trông cậy vào kia phiến địa, Vừa nghe lời này, tuyết trắng nhịn không được ha hả cười lạnh hai tiếng. Nói, Trần Đại Thúc, không cần sinh khí, chuyện này ta đã biết, chúng ta hiện tại liền đi đem khế đất làm xuống dưới, đến lúc đó liền tính là thiên vương Lão tử tới, cũng không thay đổi được kêu mà đã là ta tuyết trắng sự thật. Đúng đúng, chính là như vậy cái lý. Ta còn liền sợ ngươi sẽ hồi trong thôn đi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới, còn hành, thật lấp ký ngươi, bằng không ta phải tìm chiếc xe ngựa đi trường hà thôn tìm ngươi lạc. Nói nói. Trần Minh cắt nhịn không được nở nụ cười, đại khái là nghe được tuyết trắng là thật sự muốn bỏ tiền mua đất, hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tóm lại là mấy ngày nay không bạch bận việc. Tuyết trắng mặt ngoài cũng là vẻ mặt ý cười, nhưng tâm lý lại đem lạc gian này hai chữ hỏa thượng một đạo thêm hồng thêm thô đại xoa xoa. Đáng chết lạc ra, bọn họ muốn mua kia khối đất hoang, khẳng định là đã biết chính mình chính là kia khối đất hoang người mua muốn lợi dụng cơ hội này tới bức bách chính mình đáp ứng cùng bọn họ lạc gia hôn sự. Tuyết trắng nhìn không được cười lạnh liên tục ám đạo lạc gia người như thế hấu trĩ. Bất quá là một mảnh đất hoang, tuyết trắng bất quá là nghĩ khoảng cách ra gần, cho nên mới sẽ làm trần mình các hỗ trợ hỏi thăm trưởng hà thôn phụ cận đất hoang. Nếu là có thích hợp, kia tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu không có thích hợp, tam hà trấn lớn như vậy, như thế nào còn tìm không ra khác đất hoang tới? Chương 420 không nhớ được. Chương 420 không nhớ được. Đối với cô sư gia người này, để lại cho tuyết trắng ấn tượng vẫn luôn là thật không tốt. Một cái lũng đoạn ba tánh cùng huyện Thái gia liên hệ người, một cái dựa vào sư gia cái này chức vị mà thu hối lộ người. Người như vậy, tuyết trắng thật sự là như thế nào đều không thể sinh ra nửa phần hảo cảm tới. Nhưng lúc này đây, tuyết trắng lại đối cô sư gia ấn tượng có biến hóa long trời lở đất. Như cũ vẫn là cái kia lấy tiền mới làm việc cố sư gia nhưng lúc này đây sở biểu hiện ra ngoài nguyên tắc, thế nhưng làm tuyết trắng đối hắn rất là lao mắt mà nhìn. Thằng đến bắt được 300 nhiều mẫu đất hoang khế đất, tuyết trắng thỉnh trần mình các ăn cơm tiệc rượu gian, nàng mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai lạc gia cũng không phải không có tặng lễ cấp cố sư gia mà cố sư gia cũng không phải không có động tâm, chỉ là ở hắn động tâm nhận lấy lạc gia đưa tới lễ vật phía trước. Hắn lại trước tìm được rồi Trần Minh Các. Lúc ấy cũng chỉ cấp Trần Minh Các để lại hai câu lời nói, câu đầu tiên đó là ở hôm nay buổi tối nha môn đóng cửa phía trước, tìm được tuyết trắng. Mà đệ nhị câu đó là, hôm nay đêm khuya phía trước, làm tuyết trắng thanh toán tiền mua đất bạc, như vậy này đất hoang, liền chính là tuyết trắng. Tuy rằng câu nói kế tiếp cô sư già chưa nói ra tới, bất quá Trần Minh Các cũng minh bạch, nếu tuyết trắng hôm nay lấy không ra bạc tới mua đất, Như vậy kia phiến đất hoang chính là lạc gia Này không, ta mới điên rồi dường như đi tìm ngươi, liền sợ bởi vì ta chậm trễ ngươi chính sự. Trần Minh Các đánh một cái rượu cách, còn nói thêm, cũng may cuối cùng là đuổi kịp, cũng coi như là đại thúc không cố phụ ngươi kỳ vọng. Đối với Trần Minh Các, Tuyết Trắng vẫn là tin tưởng hắn, ít nhất tại đây truyền thượng, Trần Minh Các cho chính mình trợ giúp thật sự không nhỏ. Mà đối cô sư gia người kia... Tuyết Trắng cũng một lần nữa thay đổi một ít cái nhìn. Chính cái gọi là đạo cũng có đạo, cố sư gia tuy nói là cái thu người hối lộ người, nhưng cũng may hắn còn có hắn nguyên tắc. Tuyết Trắng từ Trần Minh Cắc nói liền không khó đoán được, lạc ra cấp cố sư gia chỗ tốt, tuyệt đối muốn so với chính mình lấy ra tới nhiều đến nhiều, nếu không cố sư gia cũng sẽ không ném cho Trần Minh Cắc như vậy hai câu lời nói. Tuy rằng này trung gian là có một ít khúc chiết, nhưng cũng may kết quả vẫn là tốt. Tuyết Trắng lại lần nữa cảm tạ Trần Minh Các, lại cùng Trần Phu Nhân hàn Huyền một lát, Tuyết Trắng cùng Trần Gia người lúc này mới từ quán rượu ra tới. Trần Minh Các tuy nói uống có chút nhiều, lại như cũ kiên trì muốn đưa Tuyết Trắng về trước mặt tiền cửa hiệu. Mà Trần Phu Nhân lại lo lắng Trần Minh Các, cho nên liền biến thành Trần Gia một nhà ba người đưa Tuyết Trắng hồi mặt tiền cửa hiệu. Bởi vì trước hai lần tặng lề quan hệ, Trần Gia huy đối Tuyết Trắng ấn tượng cực hảo mà Tuyết Trắng bởi vì có bạch vũ cùng Liễu Nghị khang hai cái đệ đệ quan hệ cùng Trần Gia Huy ở chung đến cũng thực hòa hợp vừa nghe nói muốn đưa Tuyết Trắng trở về Trần Gia Huy lập tức cao hứng gật gật đầu rất có một bộ tiểu nam tử hán hương vị sắc trời chỉ là vừa mới sát hắc ven đường cửa hàng liền đã treo lên đèn lồng trên đường người đi đường cũng còn có không ít đảo cũng không có gì nguy hiểm đang nói chỉ là chờ tới rồi mặt tiền cửa hiệu khi lại gặp một chút nho nhỏ vấn đề Đó chính là mặt tiền cửa hiệu canh giờ này một đã đóng lại đại môn, tuyết trắng nếu muốn đi vào, chỉ có thể gõ cửa mới được. Là mặt tiền cửa hiệu chân chính trường quài, lại không thể không gõ cửa mới có thể đi vào, tuyết trắng nhiều ít có chút xấu hổ. Mà Trần Minh cắt nhưng thật ra cười nói, ta nói nha đầu à, ngươi này mặt tiền cửa hiệu vị trí tuy rằng không coi là cực hảo, bất quá ta và ngươi nói a này mặt tiền cửa hiệu nguyên lai chủ nhân cũng không phải là người bình thường. Ngươi có thể từ nhà bọn họ trong tay thuê đến này mặt tiền cửa hiệu, cũng là ngươi tạo hóa, về sau cần phải cùng nhà bọn họ hảo hảo đi lại mới được, biết không? Nay phiên dặn dò làm tuyết trắng có chút giở khóc giở cười, hiện giờ nàng cùng Âu Dương gia quan hệ, người khác không nói, liền nói Âu Dương đến cùng Âu Dương mục thị, ít nhất bọn họ ba người quan hệ cũng đã rất là không tồi, đã bị nhận cản ra ra làm nãi ngãi, này quan hệ thật sự là gần đến không thể lại gần. Bất quá chuyện này nhưng thật ra không thích hợp lộ ra, hơn nữa tuyết trắng cũng biết Trần Minh Các là ở vì chính mình hảo, liền cười gật gật đầu, ưng hắn nói. Không bao lâu, có gã sai vật khai áp bản, vừa thấy tuyết trắng, vội hỏi hảo. Trần Đại Thúc, thím, muốn hay không tiến vào uống ly trà. Không được, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, hôm nào chúng ta lại đến thảo trà uống hảo. Trần Phu Nhân cười lắc đầu, lại nhìn thoáng qua Trần Minh Các, đối tuyết trắng nói. Người đại thuốc hôm nay cũng không uống ít, cũng nên sớm chút trở về mới hảo. Trần Minh các đối trần phu nhân nói hắn uống nhiều nói tỏ vẻ thực không tán đồng, bất quá lại cũng nói không đi vào, tuyết trắng cũng liền không ở lâu, nhìn theo bọn họ rời đi sau, lúc này mới vào mặt tiền cửa hiệu. Buổi chiều thời điểm tuyết trắng đều đã cơi xe ngựa rời đi, lúc này rồi lại một lần nữa xuất hiện, mở cửa gã sai vật thật đúng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không dám hỏi nhiều. Tuyết Trắng trực tiếp trở về hậu viện lầu 2, chỉ thấy thấm đồng kia phòng đã điểm ngọn đến. Vừa đến thấm đồng cửa phòng khẩu, Tuyết Trắng vừa muốn gõ cửa, ai ngờ lại nghe bên trong truyền đến thấm đồng bị phép nhân khẩu quyết thanh âm. Nghe thấm đồng học được nghiêm túc, Tuyết Trắng cũng liền không lại quấy dày nàng, mà là xoay người trở về chính mình phòng. Nhìn trên mặt bàn phóng 300 tới mẫu đất hoang khế đất, Tuyết Trắng nhịn không được nét môi, cười đến phá lệ vui vẻ. Mục trưng có. Phía dưới chính là tìm người đem mục trường gây lên, đổi ở mùa xuân tới thời điểm, lại đem thảo đủ loại hạng, chờ vào đông, chính mình những cái đó dê bò à, khả năng liền không cần lại đi mua cỏ nuôi súc vật ăn. Đem khế đất cẩn thận thu vào trong không gian, tuyết trắng lại đem chính mình hiện có bạc đều phiên ra tới, nhất nhất bại ở trên bàn. Nhị, bốn, sáu, tám, chín, đây là chín mươi lượng. Một thỏi năm mươi lượng. Một, hai. 3. 126 Này đó là 763 văn, hơn nữa này đó. Trong phòng thường thường vang lên tuyết trắng lẩm bẩm lẩm bẩm thanh âm, thường thường còn có thể nghe được đồng tiền hoặc là bạc rất nhỏ và chạm phát ra tới tiếng vang. Một hồi lâu công phu, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhắc mãi, tổng cộng còn có 270.32, Ếch, nhiều ít văn. Nhìn bị chính mình đôi ở một bên đồng tiền, tuyết trắng ngần người. Hơn nửa ngày mới lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, không nhớ được nhiều ít văn, dù sao chính là 270 lượng bạc, cũng không biết còn có thể căng bao lâu. Nhớ trước đây vừa mới xuyên qua đến nơi đây thời điểm, đừng nói là một lượng bạc tử, ngay cả tiền đồng, đều vẫn là bạch dũng trộm cấp bạch vũ tích có hạ về điểm này nhi đáng thương số lượng. Khi đó tuyết trắng còn nghĩ những cái đó tiền đồng có thể làm cái gì, lại có thể mua cái gì. Tổng cảm thấy nếu chính mình có một lượng bạc tử, tiêu quả thực chính là một bút thiên đại cự khoản, liền có thể làm chính mình cùng bạch vũ bao lâu thời gian trong vòng sẽ không đói bụng linh tinh. Nhìn trên bàn bãi lớn lớn bé bé nén bạc, còn có bạc khối tử, lại có một đống chính mình đếm lại đã quên tiền đồng. Nếu đây là đặt ở vừa mới xuyên qua tới thời điểm nói, Tuyết Trắng cảm thấy chính mình hẳn là sẽ trực tiếp mua đất, mua phòng, sau đó mua một đống lương thực, không bao giờ dùng lo lắng sẽ đói bụng linh tinh. Chương 421 ta muốn ăn thịt. Chương 421 ta muốn ăn thịt. Chính là hiện tại, có nhiều như vậy bạc bãi ở chính mình trước mặt, tuyết trắng lại hoàn toàn không có hưng phấn cảm giác, tương phản, ngược lại càng thêm lo lắng. Mà mua, hầm che lại, dê bỏ tiền cũng đều giao, nhưng hiện tại rồi lại bắt đầu khó xử khởi vây khởi đất hoang sở yêu cầu phí dụng. Tuyết trắng cảm giác chính mình giống như vẫn luôn ở vào thiếu tiền trạng thái, tuy rằng không bị đói. Lại cũng tổng cảm thấy một cái tiếp theo một cái động không đấy đang chờ chính mình chậm rãi đi điền. Đang ở tuyết trắng nhìn bạc phát ngốc thời điểm, lại nghe ngoài cửa vang lên thấm đồng thanh âm. Cô nương, là ngươi đã trở lại sao? a là ta. Tuyết trắng lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy đi cấp thấm đồng mở cửa, lại thấy thấm đồng trên người khoác kiện áo ngoài, tóc cũng là tàng ra, vừa thấy chính là muốn nghỉ ngơi bộ dáng ta xảo đến ngươi a Không. Thấm đồng lắc đầu, cười nói, vừa mới ra tới kiểm tra một chút cửa sổ đều quan không quan hảo, lại thấy cô nương này phòng sáng lên quang, liền lại đây hỏi một chút. Nếu là cô nương đã trở lại, tự nhiên là tốt nhất, nếu không phải, tổng muốn nhìn là ai to gan như vậy đi vào tới chấm nến. Tuyết trắng bị thấm đồng nói đậu nở nụ cười, nghiêng đi thân, làm thấm đồng đi vào trong phòng. Thấm đồng vừa thấy trên bàn bãi lớn lớn bé bé bạc cùng đồng tiền, không khỏi vèo cười, nói. Cô nương, ngày này hơn phân nửa đêm không ngủ được, cảm tình là số bạc giải buồn đâu a? Ai, cái gì giải buồn a? Ta đây là phát sầu đâu? Tuyết trắng nói, giơ tay bắt một phen đồng tiền ở trong tay, ước lượng, lại lần nữa đặt lên bàn, ta hiện tại trong tay liền nhiều như vậy bạc, cần phải làm sự tình còn có rất nhiều, chính phát sầu đi nơi nào lộng bắt đâu? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, huống chi cô nương vốn chính là người tài ba, nghĩ đến mấy vấn đề này, Ở cô nương kia căn bản là không tính là vấn đề đi. Thấm đồng vừa nói, một bên đem bị tuyết trắng lộn loạn đồng tiền nhất nhất chỉnh lý hảo. Tuyết trắng cũng mặc kệ thấm đồng đi lộn tiền đồng, mà là ghé vào trên bàn, rất là buồn dầu nói. Thấm đồng, ngươi khả năng tưởng tượng không đến, liền ở năm trước, ta còn chỉ là cái nghĩ có thể có một lượng bạc tử. Ta chính là dưới bầu trời này hạnh phúc nhất người tiểu nha đầu. Nhưng hôm nay, ngươi nhìn xem, này vài trăm lượng bạc bãi ở trước mặt ta. Ta lại như thế nào đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Phải bỏ tiền địa phương quá nhiều, ta cũng không biết ta còn có thể căng bao lâu. Cô nương đây là ngây ngốc. Thấm đồng khẽ thở dài một tiếng, nói, trước đây nghe kịch năm giảng, bao lớn năng lực, gánh bao lớn trách nhiệm. Cô nương năng lực đại, muốn gánh trách nhiệm tự nhiên cũng liền phải so người khác trọng thượng vài phần. Bất quá thấm đồng nhìn cô nương là cái có phúc khí, tất nhiên sẽ có giải quyết biện pháp. Cô nương, ngài nói đúng không? Thấm đồng thanh âm kỳ thật rất thêm thai, không phải cái loại này thanh thúy cảm giác, tương phản, mà là cái loại này ôn nhuận như nước hòa khí. Chẳng qua loại này hòa khí cũng cũng chỉ có ở các nàng hai cái đơn độc ở trung thời điểm mới có thể hiện ra tới, chỉ cần có những người khác ở, thấm đồng thanh âm đó là băng băng lánh lánh, một bộ người sống chơ tiến bộ dáng. Tuyết trắng nghe thấm đồng nói, nguyên bản nhăn mày chậm dai thư hoang khai, một lần nữa ngồi dậy, cười nói, cũng là... Sắc thật là ta ngây ngốc, thế nhưng bị điểm này phiền thoái nhỏ ảnh hưởng tâm trí. Thấy tuyết trắng đánh lên tinh thần tới, thấm đồng lúc này mới cười gật gật đầu. Cô nương, canh giờ không còn sớm, mau chút ngủ đi. Ngày mai sợ là còn có khác sự tình muốn vội đâu. Hành, ngươi đi ngủ đi. Ta thu thập một chút liền ngủ. Tuyết trắng gật gật đầu, động thủ bắt đầu đem trên bàn bạc đồng tiền tách ra rót vào mấy cái trong túi. Thấm đồng cũng không quấy rời tuyết trắng trang tiền động tác, rời khỏi phòng khi, cẩn thận đem cửa đóng lại, lúc này mới rời đi. Bao lớn năng lực, gánh bao lớn trách nhiệm. Nay một câu, làm tuyết trắng đột nhiên minh bạch, chính mình nếu được xuyên qua loại này kỳ ngộ, lại có được tùy thân không gian. Nếu như vậy chính mình còn muốn ai thiên đoán mà nói, vậy thật sự là không thể nào nói nổi. Một lần nữa đánh lên tinh thần, tuyết trắng trong lòng mặt trái cảm xúc cũng bị thanh tán đến không còn một mảnh. Đất hoang bị mua tới, tuyết trắng cũng cùng nha môn người ước hảo sáng sớm hôm sau liền hồi trưởng Hà Thôn đem cụ thể kích cỡ đo đạc ra tới, sau đó làm thượng đánh dấu, cứ như vậy, mua đất sự mới xem như hoàn toàn kết thúc. Nghĩ mục trường sự, lại nhớ thương hầm chứa đã tiến triển tình huống, tuyết trắng sáng sớm hôm sau, liền làm người đi tụ hiền cách truyền lời nói, nói là nấu ăn sự an bài tới rồi ngày mai, đến nỗi hôm nay, nàng muốn vội vàng hồi trưởng Hà Thôn. Đến nỗi trang trưởng quầy cùng trang phu nhân là cái gì thái độ, tuyết trắng đã không rảnh lo, nàng hiện tại tâm tâm nhậm niệm cũng chỉ có chạy nhanh đem đất hoang sự toàn bộ dàn xếp xuống dưới, nếu không có như vậy một cái lạc ra như hổ rình mồi nhìn, tuyết trắng cũng sợ lại ra cái gì sai lầm. Rốt cuộc đuổi ở phủ nha người đến trường hà thôn phía trước, tuyết trắng chạy tới trong nhà mặt, mà lúc này Phùng Thành Kim đã mang theo người bắt đầu rồi ngày này công tác. Vừa thấy tuyết trắng đã trở lại, Nguyên bản ở trong sân đứng tấn bạch vũ vội vàng thu tay lại, nhẹ nhõm hướng tới tuyết trắng nên lại đây. Tỷ tỷ, ngươi lần này trở về, có thể hay không ở nhà nhiều ở vài ngày a Cái này, còn không nhất định. Tuyết trắng cúi đầu nhìn bạch vũ, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Bạch vũ trong mắt vừa chuyển, vội lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, chính là vài thiên cũng chưa thấy tỷ tỷ, vũ nhi tưởng tỷ tỷ. Miệng như vậy ngọn có phải hay không làm sai chuyện gì, muốn tỷ tỷ tới cấp các ngươi thu thập cục diện rồi dám. Tuyết trắng dừng lại chân, không lưng cùng Bạch Vũ đối diện, nói đi, các ngươi ba cái ra hỏa sấm, cái gì họa, yêu cầu tỷ tỷ cho các ngươi bãi bình. Chúng ta ba cái không có gặp rắc dối. Bạch Vũ lập tức phản bác nói, chúng ta ba cái thường an, mỗi ngày công khóa cũng đều hảo hảo làm, một chút cũng chưa rơi xuống. Vậy ngươi đột nhiên nói muốn tỷ tỷ, chẳng lẽ là thật sự suy nghĩ? Tuyết Trắng nhướng mày, nàng thật đúng là không quá tin tưởng Bạch Vũ đột nhiên cùng chính mình nói muốn chính mình nói, thật sự chỉ là đơn thuần tưởng chính mình mà thôi. Rốt cuộc, chính mình rời đi ra cũng không hai ba thiên công phu, nơi nào là có thể dùng được với vừa thấy mặt liền nói tưởng chính mình a. Quả nhiên, Tuyết Trắng nói mới vừa vừa nói xong, một bên Bạch Cương liền hắc hắc ngây ngô cười lên. Bạch Cương cười, Liễu Nghị Khang cũng một cái không nhịn xuống, đi theo nở nụ cười. Này hai tên gia hỏa cười thời điểm còn đều nhìn bạch vũ, xem đến bạch vũ một trận mặt đỏ, tựa hồ là rốt cuộc chịu không nổi tiểu đồng bọn tiếng cười. Hắn lúc này mới nhỏ giọng nói, này, kỳ thật là người ta muốn ăn thịt, sở, cho nên liền tưởng chờ tỷ tỷ trở về, chúng ta ăn ngon thịt. Ăn thịt. Tuyết trắng sừng sốt, lạc di nương gần nhất không có làm thịt cho các ngươi ăn sao. Đối với bọn nhỏ trưởng thành, tuyết trắng thực kiên trì dinh dưỡng cân đối chuyện này cho nên mỗi ngày đồ ăn, cần thiết có hơn có tố. Cá nói, ở thành lập hầm chứa đá phía trước, đều là ăn đến cá khô hoặc là làm con tôm linh tinh, bất quá hiện tại bởi vì dòng sông tan băng tạc băng, cho nên thường thường sẽ có tiên cá có thể ăn. Hiện tại chợt vừa nghe Bạch Vũ nói muốn ăn thịt, tuyết trắng cái thứ nhất phản ứng chính là lạc nương ở thức ăn thượng có lại, không có dựa theo chính mình yêu cầu cấp người trong nhà hảo hảo nấu cơm. Ai ngờ Bạch Vũ lại lập tức lắc đầu, vội vàng nói, Lạc di nương mỗi ngày đều sẽ làm thịt cho chúng ta ăn. Vậy các ngươi tuyết trắng vừa định hỏi kia vì cái gì còn thèm thịt, nhưng lời nói đến bên miệng, tuyết trắng lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, các ngươi ba cái tiểu thèm miêu là muốn ăn thịt nướng đi. Lúc trước làm thịt nướng cùng thịt xuyến thời điểm, bạch vũ liền đặc biệt thích ăn, cho nên tuyết trắng lúc này mới sẽ có như vậy suy đoán. Ở nhìn đến bạch vũ đỏ mặt gật gật đầu, một bên bạch cương càng là một bên gật đầu một bên cuồng nuốt nước miếng Huyết trắng nhìn không được nở nụ cười, một tay vướt bạch vũ đầu, một tay vướt bạch cương đầu, lại nhìn thoáng qua liếu nghị khang, nói, hành, chúng ta hôm nay buổi tối liền ăn thịt nướng. Hảo, hiện tại các người nên làm gì liền làm gì đi thôi, tỷ tỷ còn có khác sự tình muốn vội. Hảo, ba cái tiểu gia hỏa vừa thấy thịt nướng co rơi xuống, lập tức hưng phấn chạy đến vừa mới đứng tấn địa phương, sau đó liền nghe bạch vũ giòn sinh kêu khẩu hiệu. Ba cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu rồi tiếp tục hàng ngày huấn luyện. Đúng lúc này chờ, lạc nương tử trong phòng bếp đi ra, vừa thấy tuyết trắng, nhịn không được sửng sốt, ngươi nha đầu này là khi nào trở về. Ăn qua cơm sáng không? Di nương, ta ăn qua cơm sáng. Tuyết trắng cười gật gật đầu, buổi chiều thời điểm, ngươi bất thời giờ đem thịt bò cắt, buổi tối chúng ta thịt nướng ăn. Lúc này thời tiết còn thức lạnh, dê bò thịt vẫn là có thể đông lạnh trụ. Cho nên trong nhà cũng có chữ hàng, nhưng thật ra không cần Tuyết Trắng lại tìm cơ hội từ trong không gian lấy ra tới. Ai, hành, ta đã biết. Tuyết Trắng gật gật đầu, không nói thêm nữa khác, trở về chính mình phòng, thay đổi thân quần áo, lúc này mới một lần nữa ra đại môn. Mà lúc này Lạc Nương vừa vặn đem đông lạnh thịt bò đặt ở trong nước hoán, mới vừa vừa ra phòng bếp, vừa lúc cùng Tuyết Trắng đánh đối mặt. Vừa thấy Tuyết Trắng trên người quần áo thay đổi, liền hỏi nói. Tuyết Nhi à, ngươi vừa mới thay cho quần áo, chờ Hạ Di Nương cho ngươi giặt sạch đi. Thành, vậy phiền Toái Di Nương. Tuyết Trắng cười cười, nhưng thật ra không khách khí, dưới chân bước chân mau, nói chuyện công phu, người cũng đã đi mau đến cổng lớn. Chờ đến Tuyết Trắng ra đại môn coi trong chốc lát, Đỗ Nguyệt từ nàng kia phòng đi ra, đi đến phòng bếp sau, lúc này mới tức giận hừ nói, thật đúng là đem chính mình đương Thiên Kim Đại tiểu thư, Nương, ngươi bằng gì cho nàng giặt quần áo à? ngươi đứa nhỏ này, tuyết nhi từng ngày bận việc sự tình nhiều, nơi nào có thể lo lắng giặt quần áo linh tinh. Nói nữa, nàng kia váy áo cũng không dơ, nương giặt quần áo thời điểm thuận tay mang theo tẩy hai hạ cũng là được. Nương, ta quần áo của mình đều phải ta chính mình tẩy đâu. Ta cũng chưa gặp qua người đối ta tốt như vậy quá. Nói nữa, nàng ở vội, cũng luôn có ăn cơm rửa mặt thời điểm đi, nếu nàng quần áo đều không dơ, chính mình tùy tay tẩy hai hạ cũng dễ làm thôi à. Đỗ Nguyệt rầu miệng, một bộ thực không cao hứng bộ dáng. Lạc Nương cau mày, không rất cao hứng nói: "Nguyệt Nhi à, làm người không thể như vậy không nói lương tâm, nếu là lúc trước không có Tuyết Nhi, kia chúng ta nương hai." "Được rồi được rồi, ngươi muốn nói những cái đó ta đều có thể bối xuống dưới. Ngươi còn không phải là tưởng nói, nếu là không có nàng tuyết trắng, hai ta đã sớm đã chết thẳng cả sao?" Liên tính nàng lúc trước cứu chúng ta, Chúng ta nương hai ở nàng nơi này lại là đương lão mụ tử lại là đương nha hoàn, hầu hạ bọn họ toàn ra còn chưa đủ còn a Chương 422 lạc nương chuyện cũ. Chương 422 lạc nương chuyện cũ. Đỗ Nguyệt nói làm lạc nương lại là sinh khí lại là bất đắc dĩ, chỉ vào Đỗ Nguyệt ngươi nửa ngày, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Thấy chính mình nương không hề nói chính mình, Đỗ Nguyệt chỉ tưởng chính mình đúng rồi, liền hư một tiếng, ta đi theo hoa. Chờ ta theo ra tuyệt mỹ đồ án, đến lúc đó bán ra đồng tiền lừa tới, chúng ta cũng chính mình xây nhà, dọn ra đi trụ, không bao giờ ở chỗ này đương hạ nhân bị người sai xử. Nói xong, Đỗ Nguyệt liền muốn xoay người rời đi phòng bếp, ai ngờ lúc này lạc nương lại sâu ký nói, Nguyệt Nhi vừa mới nói, ngươi cùng nương nói liền nói, đối ngoại tuyệt đối không thể nhiều lời nửa cái tự, biết không? Đã biết, ngươi cho ta ngốc ra. Kiếm tiền sự có thể tùy tiện ra bên ngoài nói sao. Đỗ Nguyệt lại hừ một tiếng, người cũng rốt cuộc ra phòng bếp cửa phòng. Đại Đỗ Nguyệt rời đi sau, lạc nương lại là ngồi ở bệ bếp trước tiểu băng ghế thượng khởi sướng đốc Nàng đời này sinh ba cái hài tử, đệ nhất thai đó là sinh một đôi long phượng thai. Nhớ năm đó sinh hạ đỗ nhụy cùng đỗ Chí thời điểm, trong thôn người chính là hưng phấn đã lâu, đều nói chính mình là cái có phúc khí, lập tức liền tới rồi cái nhi nữ song toàn. Mà ở kia lúc sau rất dài một đoạn thời gian, chính mình ở đố gia đái ngộ đều là cực cao, rốt cuộc, làm có phúc khí người, mọi người đều không muốn cùng chính mình khởi xung đột. Chính là, như vậy tốt đẹp nhật tử là từ khi nào bắt đầu đã xảy ra biến hóa đâu. Lạc nương ngăn không được hồi ức bước chân, trong đầu thoáng hiện đều là năm đó những cái đó cảnh tượng. Giống như như vậy tốt đẹp nhật tử, là trong ngực thượng đỗ nguyệt lúc sau bắt đầu đi. Lúc ấy Đỗ Tồn Bạc cũng không biết là như thế nào liền nhiễm đánh bạc thật xấu, nếu là thắng tiền, trong nhà đó là một mảnh hòa thuận vui vẻ, nhưng nếu là thua tiền, như vậy trong nhà chính là mưa dầm liên miên. Ở xác định hoài Đỗ Nguyệt lúc sau, Đỗ Tồn Bạc vừa mới liền thắng 3 ngày, phía trước phía sau kiếm lời chừng 3 năm lượng bạc nhiều. Khi đó trong nhà không khí có thể nói là hảo tới rồi cực hạn. Lúc ấy Đỗ Tồn Bạc còn lấy ra tới một lượng bạc tử tới chuyên môn cấp lạc nương mua rất nhiều bổ thân mình thức ăn dược liệu. Mà ở kia lúc sau, thua thắng thua thắng, đảo cũng đều phân, lại nói tiếp không kiếm được cái gì, cũng không bồi cái gì. Khi đó nhật tử, tuy rằng cũng có khổ sở thời điểm, nhưng chúng quy là số ít. Bà bà tề thị hướng về chính mình bảo bối nhi tử, tự nhiên sẽ không nói chính mình nhi tử không tốt, ngược lại còn đối lạc nương nói, này nam nhân a, một khi có hài tử, vậy định tính. Ngươi xem lúc trước dư lại tiểu nhụy cùng tiểu trí thời điểm, tôn bạc không phải hảo hảo làm sống, còn kiếm lời bạc đã trở lại sao? Ngươi đừng nhìn hắn hiện tại lại chơi đi lên, nhưng ngươi hiện tại lại hoài hải tử. Ngươi nghe đừng nói, chờ ngươi này một thai đại béo tiểu tử cả đời ra tới, tôn bạc tâm khẳng định liền hoàn toàn thu hồi tới. Đến lúc đó chúng ta người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, thật tốt a. Tưởng tượng đến đông đủ thị ngày thường đối hải tử không tồi. Đối chính mình cũng coi như là hòa khí, Lạc Nương liền cảm thấy tề thị nói là đúng, cho nên cũng liền không có lại nghĩ nhiều mặt khác, chỉ là một lòng an thai, nghĩ tái sinh ra tới một cái nhi tử, làm đỗ tổn bạc thu hồi tâm. Nhưng làm Lạc Nương không nghĩ tới chính là, này một thai sinh xuống dưới, lại là cái nữ hải nhi. Trong nhà đã có độ trí đứa con trai này, lẽ ra đệ nhị thai sinh nam sinh nữ khác nhau cũng không lớn nhưng sự tình hư liền phá hủy ở ở lạc nương sinh hạ đỗ nguyệt ngày đó đỗ tồn bạc lại đi đánh cuộc lúc này đây đánh cuộc hắn thua nếu chỉ là đơn thuần thua tiền vốn đảo cũng không có gì nhưng cố tình đỗ tồn bạc cùng điên rồi giống nhau không chỉ có thua buồn thậm chí còn đem vừa mới lấy lòng vốn là phải cho lạc thị bổ thân thể dùng dược liệu đều bồi đi vào đỗ tồn bạc vừa thấy thua thực không cam lòng kết quả liền biến thành càng thua càng không cam lòng càng thua càng muốn đánh cuộc Chờ hắn từ song bạc đi ra khi Toàn thân cũng chỉ dư lại một bộ bên người trung y đi Liền trên chân giày đều thua đi vào Một đường đi trở về trường Hà Thôn Đỗ tồn bạc miễn bản có bao nhiêu sinh khí Tuy rằng khi đó đã là ban đêm Nhưng bởi vì lạc nương vừa mới sinh hài tử Trong nhà còn có không ít lại đây chúc mừng người Cho nên tự nhiên mà vậy liền thấy được đỗ tồn bạc như thế chật vật bộ dáng Đỗ có căn cùng tề thị bị tức giận đến không được trước mặt mọi người trách phạt đỗ tồn bạc đỗ tồn bạc khác không tốt nhưng hiếu tâm vẫn là có như vậy một chút đối mặt đỗ có căn cùng tề thị đánh chửi hắn tuy rằng không phục lại cũng chưa nói khác cái gì chỉ là lúc này hắn đã chịu khuất nhục hòa khí phẫn đảo mắt liền tái giá tới rồi lạc nương trên người đáng thương lạc nương mới vừa sinh hạ hải tử đầu một ngày liền bị đỗ tồn bạc quở trách không ra ba ngày đỗ tồn bạc liền động thủ ở cự mới ngồi không ra mười ngày Lạc nương đã bị đỗ tồn bạc đuổi ra nhà ở đi làm việc. Nguyên bản tề thị cũng sẽ nói một câu, có thể thấy được lạc nương cũng không phản kháng, mặc cho từ đỗ tồn bạc đánh chửi, mà đỗ tồn bạc ở từ khi đánh chửi lạc nương lúc sau, cũng thật sự không hề đi đánh cuộc, tề thị cũng liền trở nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Thẳng đến Đỗ nguyệt tròn một tuổi xong việc, tề thị từ say rượu đỗ tồn bạc trong miệng nghe nói lúc trước đỗ tồn bạc như vậy chật vật về nhà, chính là bởi vì thua cũng là thua nhất thảm một lần, cố tình đuổi kịp lạc thị sinh hải tử. bởi vậy, tề thị liền nhận định đỗ nguyệt là cái bất tường hải tử. từ đỗ nguyệt tròn một tuổi bắt đầu, mãi cho đến nàng cùng lạc nương thoát ly đỗ gia mới thôi, suốt 10 năm thời gian, tề thị đã từng không ngừng một lần muốn tiến đi đỗ nguyệt, hoặc là bán đi. bất quá lần lượt, đều là lạc nương liều chết bảo hộ đỗ nguyệt. càng đến đỗ nguyệt tuổi càng lúc càng lớn, hiểu chuyện đồng thời, cũng bắt đầu có khả năng không ít sống cũng rốt cuộc làm tề thị không bao giờ dùng xuống đất làm việc. Được ngon ngọt tề thị, lúc này mới xem như chậm rãi thiếu bán đi Đỗ Nguyệt tâm tư. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy ảnh hưởng, nguyên bản chỉ so Đỗ Nguyệt lớn 3 tuổi, Đỗ Nhụy cùng Đỗ đố Chí, đối với bọn họ cái này thân muội muội, lại là không có nửa điểm hảo cảm. Tương phản, đi theo tề thị cùng nhau, sai xử Đỗ Nguyệt. Cho nên, Đỗ Nguyệt liền từ nhỏ liền làm trong nhà tiểu nha hoàn, bưng trà đổ nước, nhặt sai đào đồ ăn, quá thật sự là vất vả. Nghĩ vậy chút năm trải qua hết thảy, Lạc Nương nước mắt chảy đầy mặt, giơ tay xoa xoa nước mắt, Lạc Nương nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, đều đi qua, đều đi qua, về sau nhất định sẽ hảo hảo. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lạc Nương tưởng tượng đến vừa mới Đỗ Nguyệt đủ loại biểu hiện, nàng lại không khỏi lại nhớ mày tới. Nếu Đỗ Nguyệt như vậy biểu hiện, bị Tuyết Trắng nhìn đến hoặc là biết đến lời nói, như vậy Hai mẹ con bọn họ ngày lành, còn có thể quá đến lâu dài sao. Lúc này tuyết trắng hoàn toàn không biết lạc nương cùng Đỗ nguyệt sự. Giờ phút này nàng, chính lòng tràn đầy hưng phấn nhìn bọn nha dịch cho chính mình tiêu trí ra bản thân mục trường phạm vi. Tuyết trắng, ngươi gì thời điểm trở về? Sao còn làm bạch vũ đi cấp đưa tin đâu? Như vậy vội gọi ta lại đây, xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, truyền đến Lê Hân Thanh âm, nói chuyện Thanh có chút thở hổn hển. Vừa thấy chính là một đường chạy tới. Chương 423 hắn có cái tỉ tỉ cũng không tệ lắm. Chương 4 hắn có cái tỉ tỉ cũng không tệ lắm. Lê Hân, mau tới đây. Tuyết Trắng vừa thấy Lê Hân, vội vàng xua xua tay, tiếp đón nàng lại đây. Lê Hân vội vàng nhanh hơn bước chân, chạy đến Tuyết Trắng bên người khi, người đã xiển đến có chút thẳng không dậy nổi eo tới. Tuyết Trắng vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lê Hân phía sau lưng, thẳng đến Lê Hân hoán lại đây chút. Lúc này mới nói, Lê Hân, ngươi thấy được sao? Những cái đó quan sai hiện tại họa ra tới địa phương, chính là chúng ta mục trường địa giới nhi. Mục trường. Lê Hân sừng sốt, liền hô hấp đều đã quên, đột nhiên lại hoán lại đây, vội vàng thở hổn hển hai khẩu khí. Lúc này mới nói, ngươi là nói, ngươi mua đất. Ơn, mua. Tuyết trắng gật gật đầu, rất là hưng phấn từ trong lòng ngực đem khế đất móc ra tới cấp Lê Hân xem, nhạc. Đây là khế đất, xem, ta không lừa ngươi đi. Đầu tiên tiến vào mi mắt, đó là khế đất hai cái chữ to, sau đó Lê Hân kế tiếp nhìn đến, chính là ba trăm nhiều ít mẫu chữ, tiếp theo chính là quan nhà con dấu. Ta ông trời A, ngươi chừng nào thì mua A. Sao cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Lê Hân bị khiếp sợ, khó có thể tin nhìn tuyết trắng. Mà tuyết trắng lại là cười đáp ý, nói, hôm qua buổi chiều làm. Xong xuôi lúc sau canh giờ quá muộn, ta liền không vội vàng trở về. Nay không, hôm nay một hồi tới, liền vội vàng lại đây nhìn lượng địa, lại muốn cho ngươi lại đây, cho nên đành phải làm bạch vũ qua đi truyền tin lạc. Tuyết trắng, ngươi thật là quá lợi hại. Lê Hân nhịn không được gật gật đầu, nói thật, ta hiện tại thật đúng là chính là có điểm bội phục ngươi đâu. Mới có điểm nhi A. Tuyết trắng ra vẻ không cao hứng đứa môi. Ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là đối ta bội phục ngũ thể đầu địa mới đúng. Xú Mỹ. Lê Hân thưởng tuyết trắng một cái xem thường. Sau đó hưng phấn nói, kia chúng ta phía trước làm cái kia cái gì đồ, có phải hay không liền có thể có tác dụng. Chúng ta khi nào bắt đầu khởi công A? Vẫn là trước đem dê bò mua trở về. Đúng rồi, nơi này cỏ dại có thể cấp dê bò ăn đi. Đối mặt Lê Hân liên tiếp vấn đề, tuyết trắng nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Ngươi mấy vấn đề này a, có mấy cái ta hiện tại thật đúng là không thể trả lời ngươi. Bất quá có một chút ta có thể nói cho ngươi, đó chính là này một mảnh thổ địa thượng cỏ xanh a, cũng không thể tất cả đều lưu trữ, có một ít là muốn đi trừ. A, cỏ xanh nếu là trừ bỏ, kia dê bỏ ăn cái gì a? Chẳng lẽ muốn chúng ta đi lên núi chém thảo trở về? Đương nhiên không phải. Chờ khai hóa, liền tìm người đem này đó nguyên lai like cỏ dại đều diệt trừ. Quay đầu lại lại gieo thảo hạt giống, trừ bỏ giai đoạn trước chúng ta muốn mua có nuôi súc vật trở về uy dê bỏ ngoại, chờ trong đất loại cỏ nuôi súc vật đều trường đi lên, chúng ta cũng liền không cần lại mua thảo đã trở lại. Vừa nghe tuyết trắng nói muốn mua thảo trở về, Lê Hân lập tức mở to hai mắt nhìn, Kinh hô, tuyết trắng, ngươi có phải hay không điên rồi à? Chúng ta này sau núi thượng nhiều như vậy thảo A thụ A, tuy tiện chém chém nhặt nhặt liền đủ uy dê bỏ ngươi còn muốn mua thảo trở về. Sao đây là? Nhiêu thanh ba cách thật xa liền nghe thấy được Lê Hân kêu to, trong lòng quính lên, không khỏi vội vàng nhanh hơn bước chân chạy tới. Thấy Nhiêu thanh ba cũng tới, tuyết trắng liền cười nói, nhạ, người thảo nghề tới, ngươi vẫn là hỏi một chút nhà ngươi đầu gỗ ngật đáp, vì cái gì ta muốn mua cỏ nuôi xúc vật trở về đi. Nói xong, tuyết trắng nhún nhún vai, nhấc chân hướng tới khoảng cách gần nhất nha dịch đi đến hoàn toàn không để ý tới phía sau hai người. Nưu Thanh Ba không hiểu ra sao, mà Lê Hân còn lại là hoài nghi nhìn Nưu Thanh Ba, xem đến Nưu Thanh Ba trong lòng một trận phát mao. Hân nhi muội tử, ngươi, ngươi làm gì như vậy xem ta? Ngươi nói ta vì sao như vậy xem ngươi? Lê Hân nhướng mày, như cũ nhìn chằm chằm Nưu Thanh Ba xem. Nưu Thanh Ba bị xem đến thật sự là vô pháp, sắc mặt đỏ bừng. Hân nhi muội tử, ngươi muốn biết gì? Ngươi liền trực tiếp hỏi là được, ngươi đừng như vậy xem ta, ta, lòng ta sợ hãi. Sợ hãi? Lê Hân Thanh âm một trọ, lập tức hỏi ngược lại, như thế nào, ngươi là chê ta tính tình không tốt, giống cọp mẹ có phải hay không? Không, không phải, không có. Nhiêu Thanh Ba vừa nghe lời này, vội vàng xua tay giải thích, hân nhi mội tử là trên đời này nhất thiện giải nhân ý người, không phải cọp mẹ, thật sự, không phải. Lê Hân tự nhiên biết Ngưu Thanh Ba không phải đang nói chính mình là có mẹ, chẳng qua nghe được hắn nói hắn sợ chính mình, Lê Hân trong lòng nhiều ít có chút không quá thoải mái. Lúc này thấy Ngưu Thanh Ba là thật sự suốt ruột, Lê Hân cũng không hề nói hắn, mà là hỏi, vừa mới tuyết trắng cùng ta nói muốn mua cỏ nuôi xúc vật uy dây bò, chính là chúng ta trên núi có như vậy nhiều thảo á thụ a, sao liền uy không được dây bò. Ngưu Thanh Ba nghe xong này vấn đề, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng mặt ngoài lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ chính mình tùng khẩu khí động tác lại chọc Lê Hân không cao hứng, liền vội làm giải thích. Tuyết Trắng không để ý tới phía sau hai người hàng ngày giao lưu, nàng lúc này đang ở cùng phụ trách đo đạc một cái nha dịch nói chuyện phiếm thiên, cái gọi là nói chuyện hiếm, tự nhiên cũng đều là một ít tán gẫu. bất quá này đó tán gẫu cũng chỉ là đối nha dịch nói, mà đối với Tuyết Trắng tới nói, này đó tán gẫu lại đều mang theo nàng mục đích tính. Mặt tiên cửa hiệu kia mặt chuẩn bị đến không sai bịt lắm, hiện tại liền kém bắt đầu hướng trong điền ăn đồ vật, tuyết trắng tổng muốn trước biết rõ ràng chính mình tiệc đứng rốt cuộc định giá ở cái gì vị trí mới có thể làm tuyệt đại bộ phận người tiếp thu mới được. Mà nha dịch cái này trức nghiệp, ở toàn bộ thị trấn tới nói, đã xem như thực ổn định thu vào, không coi là cao, lại cũng không tính thấp, cố tình này một loại người lại là nhất thường xuyên đi tiểu lầu ăn cơm đám người, bọn họ khẩu vị, bọn họ tiếp thu năng lực. Đối với Tuyết Trắng tới nói, đều có rất quan trọng tham khảo tác dụng. Bận việc ban ngày, đo đạc mà sự xem như toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Cơm trưa thời điểm, Tuyết Trắng cố ý làm lạc nương nhiều xào hai cái đồ ăn, lại làm như thành ba mang theo bạch vũ cùng liễu nghị khang, còn có bạch cương, đi rửa sơn thôn bành ra, mua rượu. Rượu đủ cơm no lúc sau, Tuyết Trắng lại đem chuẩn bị tốt trái cây rót vào mấy cái sọt bên trong. Nói thẳng đây là cấp vài vị quan sai vất vả mệt nhọc bồi thường. Có ăn, có uống, còn có lấy, này đó quan sai tại hạ ngọ làm đo đạc thời điểm, tự nhiên mà vậy cũng liền nhiều thả một ít kích cỡ ra tới. Đừng nhìn một người phóng kích cỡ không nhiều lắm, nhưng mỗi người phóng thượng như vậy một chút, thêm lên cũng là thực khách quan. Đối với loại này nấu cơm, tuyết trắng không đề sướng, cũng không phản bác, dù sao nàng là làm tốt muốn mua chung quanh sở hưu đất hoang tính toán. Hiện giờ nhiều cho chính mình một ít thiếu cho chính mình một ít, trên cơ bản không kém cái gì. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, loại này khách khứa tẫn hoan trường hợp, tuyết trắng vẫn là thử thích. Chờ tiễn đi vài vị nha dịch, tuyết trắng liền làm Nưu Thanh Ba đi thỉnh Lê Thụy lại đây, mà nàng cùng Lê Hân còn lại là ở nhà vì cơm chiều làm chuẩn bị. Tốt như vậy nhật tử, một đốn ăn ngon uống tốt dùng để làm chúc mừng, tự nhiên là không nói chơi. Một đốn thịt nướng xuống dưới, Đại gia ăn đến no, uống đến hảo. Đến nổi những người khác, mặt khác sự, tuyết trắng nhưng thật ra không có tâm tình lại đi để ý tới. Mà ở lạc anh thôn lớn nhất một khu nhà trong nhà, giờ phút này có thể nói là mây đen răng đầy. Hiện giờ lạc gia gia chủ, lạc thành danh, giờ phút này đang ngồi ở chính vị thượng, trao mày. Ngồi ở một bên ghế dựa một cái thoạt nhìn có 14-15 tuổi bộ dáng thiếu niên, chính vẻ mặt không cao hứng dổ miệng, cha, ta mặc kệ. Dù sao ta không cần cưới cái kia tiểu thôn cô, ta nhưng nghe nói cái kia tiểu thôn cô thoạt nhìn lại xấu lại khó coi, dáng người còn khô cằn, ngài cũng không nghĩ một cái dáng người khô cằn tiểu thôn cô còn có thể trông cậy vào nàng sinh nhiều ít cái hải tử ra tới a? Lời này làm lạc thành danh lông mày một trọn, tựa hồ là nghe lọt được. Lạc gia tùng vẫn luôn ở trộm quan sát lạc thành danh biểu tình, vừa thấy đối phương nhướng mày, liền biết chính mình nói nổi lên tác dụng. Liền vội vàng còn nói thêm, nói nữa, cha, chúng ta lạc ra ở Tam Hà Trấn, cũng coi như được với là kêu nổi danh gia đình giàu có. Ta lạc gia tùng liền tính không thi đậu tú tài gì đó, nhưng tốt xấu cũng là cái người đọc sách. Quay đầu lại chờ nhi tử làm gia chủ, kia về sau nhà chúng ta nhưng chính là thư hương dòng dõi, ngươi tổng không thể làm chúng ta một cái thư hương dòng dõi trong nhà mặt, lấy cái thôn cô trở về đương chủ mẫu đi. Lạc thành danh mày tựa hồ lại nhăn chặt vài phần, lạc gia tùng thấy chính mình nói càng ngày càng có hiệu quả, tự nhiên là nắm chặt châm ngòi thổi gió, cha, ngài nhi tử ta thành thần cưới vợ, liền tính là không cưới những cái đó quan gia tiểu thư khuê các, nhưng ít nhất cũng đến tìm cái thư hương dòng dòi nữ nhi mới được. Chiếu ngươi ý tứ, ngươi chính là có thích hợp đối tượng. Lạc thành danh rốt cuộc đã mở miệng, lại nửa hạ cũng chưa để lạc gia tùng trong miệng thôn cô. Lạc gia tùng chớp chớp đôi mắt, tựa hồ có chút hơi xấu hổ, nhưng vẫn là nói, muốn nói thích hợp đối tượng sao, nhi tử đảo cũng không tìm được đặc biệt thích hợp. Chẳng qua là ở học viện thời điểm, nghe cùng trường nhắc tới quá, nói là cũng là cái kia trường Hà Thôn, có gia họ Đỗ Nhân gia, nhà hắn có cái thiếu niên lang, tên là Đỗ Chí, hắn có cái tỷ tỷ, cùng hắn là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, tuổi đâu cũng cùng nhi tử sắp xỉ, cho nên nhi tử liền nghĩ. Như vậy nữ nhi ra, nếu là gả cho nhi tử nói, đảo cũng không tính quá mức bôi nhọ chúng ta lạc gia huy danh. Song sinh tử, một câu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nháy mắt làm lạc thành danh nuối mày, ngươi nói cái kia tiêu đỗ trí thiếu niên, hiện giờ có phải hay không đã là công sinh? Năm nay mùa thu liền phải tham gia thi hương, nếu là chúng, liền sẽ trở thành cử nhân cái kia. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Lạc gia tùng vội vàng gật đầu, cha. Ngươi cũng biết cái kia đô trí. Ân, nghe nói qua một ít. Lạc thanh danh gật gật đầu, tiêu tiểu tử ở chúng ta chấn trên cũng coi như là cái nhân vật phong vân, còn tuổi nhỏ liền đã là công sinh, chỉ cần việc học thượng không chậm trễ, ngày sau tất nhiên sẽ có thực không tội phát triển a. Đúng vậy. Lạc gia tùng vội vàng phụ hòa nói, nhi tử chính là nhìn chúng điểm này, mới cảm thấy nhà hắn tỉ tỉ là những cưới người, không biết tra ý tứ. Lạc gia tùng chớp mắt nhỏ, Tạc lưu lưu nhìn chằm chằm lạc thành danh, thật không thể không buông tha lạc thành danh bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình. Mà lạc thành danh nhưng thật ra không có quá nhiều biểu tình, chỉ là thở dài, rũ xuống đôi mắt, rất là cảm khái nói, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng nên đi đọc sách mới là. Chính là cha lạc gia tùng còn muốn nói cái gì, lại bị lạc thành danh cấp đánh gãy. Chương 424 tìm ngươi muốn sống làm. Chương 424 tìm người muốn xuống làm. Được rồi, chuyện này về sau lại nói. Người trước an tâm đọc sách, liền tính trong nhà không có trông cậy vào người đương cái trạng nguyên lang linh tinh, nhưng tốt xấu cũng khảo cái tú tài trở về. Lạc thành danh buổi nói chuyện, làm lạc gia tùng sở hưu không cam lòng nháy mắt nuốt hổi trong bụng đi. Đọc sách gì đó, vốn dĩ liền không phải hắn am hiểu sự, hiện giờ còn ra vẻ nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Bất quá là không nghĩ nhanh như vậy liền đi bị việc đồng áng sở mệt thôi. Thấy lạc gia tùng rời đi, lạc thành danh lúc này mới lầm bầm lầu bầu nhắc mãi. Trường Hà thôn Đô gia à, giống như thật rất không tồi. Ngày hôm sau sáng sớm, tuyết trắng mới vừa tỉnh lại, không đợi rửa mặt trải đầu hảo, liền thấy lạc nương vội vã đi vào chính mình phòng. Di nương, đây là làm sao vậy? Sáng sớm thượng liền hoang mang rối loạn. Tuyết trắng vừa nói, một bên ăn mặc áo ngoài. Lạc Nương hoán khẩu khí, lúc này mới nói, "Tuyết Nhi à, ngoài cửa có cái tiêu bảnh, bày đại thành người, nói, nói là tới tìm ngươi muốn xuống làm." Bành đại thành, "Tìm ta muốn xuống làm?" Tuyết trắng sửng sốt, "Tìm ta muốn cái gì xuống làm?" Lạc Nương dừng một chút, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, "Ta nhìn hắn, có chút quen mắt, hình như là nguyên lai cấp chúng ta xây nhà người." Bị Lạc Nương vừa nhắc nhở, Tuyết Trắng lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái này bành đại thành là ai, vội vàng tiếp đón lạc nương thỉnh người tiến vào, mà nàng còn lại là vội vàng rửa mặt, lại đem tóc tùy ý hợp lại lên, liền đi gặp bành đại thành. Hai bên vừa thấy mặt, Tuyết Trắng liền khẳng định chính mình suy đoán, vị này bành đại thành, thật đúng là cái kia kêu rượu bành hạo đại ca. Bành đại ca, sớm như vậy lại đây, chính là có cái gì khẩn cấp sự. Tuyết Trắng bưng chung trà uống lên nước miếng, Giảm bất một chút ngủ một đêm mà có chút khô khốc giọng nói. Banh Đại Thành vừa thấy tuyết trắng, sắc mặt đỏ lên, có chút hơi xấu hổ nói. Này, đây là ta đệ đệ làm ta cho ngươi mang lại đây. Nói là dùng ngươi đưa đi trái cây nhưỡng ra tới, cũng không biết hương vị được không. Này không, vội vàng đưa lại đây làm ngươi nếm đệ nhất khẩu. Nga, tuyết trắng có chút ngoài ý muốn, vội vàng kêu lạc nương đưa tới sạch sẽ chén uống. Lặp lại xác nhận cái môn thượng không có thủy. Lúc này mới thật cẩn thận từ bành đại thành mang đến cái bình, múc ra một thiếu thoạt nhìn có chút phát màu đỏ tím chất lỏng. Xông vào mũi chính là một cổ nhàn nhạt rượu mùi hương, trong đó lại có nói không nên lời cụ thể là cái gì trái cây hương khí, rất là dễ ngửi. Tuyết trắng ngửi qua sau, không khỏi kinh hô, này không phải một loại trái cây nhưỡng ra tới rượu a Giống như không phải đâu. Bành đại thành cào cào cái hót, ngượng ngùng nói, ta đối ủ rượu rốt đặc cắn mai. Bành hạo nhưng thật ra cùng ta nói rồi, chính là ta không nhớ kỹ. Tuyết trắng cũng không ngại, chỉ là hơi hơi mỉm cười, liền đem cái muông chất lỏng đưa đến bên miệng. Rượu trái cây à, nàng chính là từ khi đi vào thời đại này về sau, liền vẫn luôn cũng chưa uống qua. Phía trước cấp bành hạo một nhà đưa quá một ít trái cây, cũng bất quá là vì tỏ vẻ đối bành đại thành lại đây làm việc, lại hỗ trợ nhìn công trường cảm tạ chi tình mà thôi. Lúc trước tuyết trắng cũng không nghĩ tới bành hạo có thể nhanh như vậy liền nhượng ra rượu trái cây tới, chỉ là nghĩ thuận miệng nói như vậy một câu, không nghĩ tới bành hạo thật đúng là thành công. Kỳ thật tuyết trắng trong không gian cũng nhượng rượu trái cây, bất quá đại khái là nàng thao tác phương pháp không đúng, cái gọi là rượu trái cây, kỳ thật càng như là nước trái cây, mùi rượu không nhiều ít, ngược lại là đương nước trái cây uống vừa và tốt, chua chua ngọt ngọt, lại có một chút sắc vị, không dày đặc. Ngược lại đem chua ngọt hương vị phụ trợ đến càng thêm làm người thích. Một ngụm đem cái muỗng dư lại rượu trái cây uống cạn, tuyết trắng nhịn không được cười ha ha lên, cái này bành hạo thật đúng là cái ủ rượu kỳ tài, ta bất quá chính là thuận miệng nói như vậy một câu, không nghĩ tới hắn thật đúng là nhượng ra tới. Dư lại rượu trái cây tuyết trắng cũng không tính toán hiện tại liền uống, một cái là lúc này là buổi sáng, ban ngày còn có khác sự tình muốn nội, lại một cái tốt như vậy uống đồ vẩn. Tự nhiên không thể như là uống nước giống nhau uống lên, Tổng muốn lộng thượng mấy cái ngon miệng tiểu thái phối hợp lên mới là. Đem bình rượu đặt ở một bên, tuyết trắng một lần nữa ngồi xuống, lúc này mới hỏi hướng bành đại thành, bành đại ca, không biết chờ thời tiết ấm áp chút, ngươi nhưng có chuyện gì phải làm sao? Cái này, không, không có. Bành đại thành lại lần nữa gãi gãi cái ốc, hàm hậu cười, này không, ta chính là vì cái này tới tìm cô nương ngươi. Nga, Tuyết trắng nhướng mày, hơi hơi mỉm cười, chẳng lẽ Bành Đại Ca biết ta nơi này là yêu cầu người tới thủ công? Ta vốn là không biết, này không, hôm qua cái Nưu gia huynh đệ đi nhà ta đánh rượu, cùng ta nói một tiếng, ta thế mới biết cô nương gia phải dùng công. Vừa nghe nói là Nưu Thanh Ba nói ra đi, Tuyết Trắng lập tức hiểu rõ, cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả gật gật đầu, thật đúng là phải dùng công, chẳng qua lúc này thời tiết còn lạnh, không thích hợp động thổ cho nên trước mắt cũng không dùng được bành đại ca. Không sao, không sao. Bành đại thành vội vàng xua tay, ta cũng biết hiện tại thời tiết không có biện pháp động thổ, cho nên ta lại đây chính là hỏi một chút cô nương rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nói như vậy, ta cũng hảo trước tiên tìm người, lại tính tính yêu cầu nhiều ít vật liệu đá vật liệu gỗ, thừa dịp hiện tại ruộng không cần người làm việc, chạy nhanh lên núi đi chém đầu gỗ trở về. Như vậy chờ có thể khởi công. Cũng có thể bất chút thời gian Vừa nghe lời này Tuyết Trắng ánh mắt sáng lên Vội đáp Đúng vậy Thừa dịp hiện tại làm không được khác Có thể trước tiên đi đem tủi gỗ chuẩn bị tốt ra Nói xong Tuyết Trắng ha ha cười Kêu chuyện này cũng thật phải làm phiền bành đại ca Nhìn xem này đốn tủi yêu cầu bao nhiêu người Lại phải dùng nhiều ít vật liệu gỗ Còn có yêu cầu mặt khác thứ gì Cái này là tự nhiên Vừa nói khởi làm việc chính sự Bành Đại Thành liền không phải kia phó vừa nói lời nói liền vò đầu thẹn thùng bộ dáng. Nói chuyện công phu, lạc nương tới truyền lời, nói là cơm sáng hảo, tuyết trắng tự nhiên là muốn lưu Bành Đại Thành dùng cơm sáng, kết quả đều không nói làm việc sự, Bành Đại Thành vốn dĩ liền không tính bạch mặt lại đỏ cái hoàn toàn. Cuối cùng bất đắc dĩ, tuyết trắng đành phải đem bạch chiêm tải kêu lên tới, đổi cùng nhau ăn cơm sáng, Bành Đại Thành lúc này mới xem như thoáng buông ra chút. Ăn cơm xong. Tuyết Trắng gọi tới Ngưu Thanh Ba, làm Ngưu Thanh Ba bồi bành đại thành đi nhìn mục trường kia mặt tình huống. Đến nỗi mục trường đều yêu cầu cái cái gì, yêu cầu vây cái gì, này đó Tuyết Trắng đã sớm cùng Ngưu Thanh Ba, còn có Lê Hân Thương Lượng Hảo, đến nỗi một ít cụ thể chi tiết, còn lại là yêu cầu cùng chuyên nghiệp xây nhà lộng hàng rào sư phó thảo luận mới được. Hiện giờ chuyên nghiệp sư phó bành đại thành tới, dư lại giao cho Ngưu Thanh Ba đi xử lý chính là, đến nỗi Tuyết Trắng. Còn lại là ở ăn cơm xong lúc sau không bao lâu, liền vội vội vàng đắp tới đón chính mình xe ngựa chạy về trấn trên. Vài trăm lượng bạc giao ra đi, trang phu nhân cùng trang trưởng quầy tự nhiên sốt ruột đem đổ vật đều học được tay. Ngày hôm qua biết tuyết trắng hồi trong thôn đo đạc thổ địa, thoát không khai thân, bọn họ cũng không hảo đem tuyết trắng lại tiếp nhận tới, cho nên hôm nay cửa thành mới vừa khai, liền mướn xe ngựa, vội vã vội vàng tới đón tuyết trắng vào thành. chương đã xảy ra chuyện Chương 425 đã xảy ra chuyện. Một đường sốc nảy, xe ngựa cuối cùng là ngừng ở cửa hàng cửa ngoại. Cửa hàng bên trong, gã sai vật nhóm đang ở quét thức vệ sinh, vừa thấy tuyết trắng, đều sôi nổi không lưng vấn an. Mà ở tuyết trắng mới vừa vào cửa, đi vào đi không ba bước xa, liền nghe thấy trong viện truyền đến trang phu nhân thanh âm. Ai u, bạch cô nương a, nhưng xem như đem ngươi mong đã trở lại. Đều lúc này, chúng ta chạy nhanh nắm chặt nấu ăn đi vừa lúc này mặt học xong nhà ta sư phó còn có thể vội vàng hồi tụ hiền các làm giữa trưa cơm đi người chưa tới thanh tới trước tuyết trắng nhưng một chút cũng chưa cảm thấy loại này bị hoang nên cảm giác có bao nhiêu hảo tương phản nàng lúc này cho mày một bộ thực khó chịu bộ dáng thấy trang phu nhân đón nhận chính mình kia một bộ thân thiện bộ dáng hận không thể lập tức vội vàng chính mình tiến phòng bếp dường như tuyết trắng trong lòng liền càng thêm không sảng khoái hừ Trang phu nhân tới chính là đủ sớm. Tuyết trắng một tiếng cười lạnh, tranh thoát Trang phu nhân rồi lại đây muốn bắt lấy chính mình thủ đoạn tay, lạnh lùng nói, ta ngồi xe ngồi mệt mỏi, có chuyện gì, đợi chút rồi nói sau. Nói xong, Tuyết trắng liền hướng tới hậu viện đi đến. Trang phu nhân không nghĩ tới Tuyết trắng thế nhưng sẽ là cái dạng này thái độ, lập tức tức giận đến sắc mặt trắng nhợt, đang muốn nói cái gì, lại nghe Tuyết trắng đã ở cùng đi theo chính mình tới đầu bếp đánh lên tiếp đón kia ngữ khí, chính là muốn so cùng chính mình nói chuyện thời điểm khách khí nhiều. Trang phu nhân càng thêm khó chịu, rồi lại không thể nề hà, bởi vì nàng nghe được tuyết trắng mới vừa đối đầu bếp nói xong, chờ hạ ta đổi thân quần áo, chúng ta liền bổ thượng ngày hôm qua trường trình học, bảo đảm không cho ngài chậm trễ hồi tụ hiền các làm cơm trưa. Mặc kệ thế nào, sẽ không chậm trễ giữa trưa kiếm tiền là được. Trang phu nhân như thế nghĩ, cảm xúc cũng liền bình tĩnh rất nhiều. Nếu vội vàng thời gian, tự nhiên không hảo đã dạy du linh tinh đồ vật, cho nên tuyết trắng thừa dịp thay quần áo thời điểm nghĩ nghĩ, quyết định cái này buổi sáng giáo đầu bếp rau trộn quay pháp. Về rau trộn, ở tuyết trắng kiếp trước thời điểm, chính là không ăn ít. Cái gì hàng khẩu, ngọt khẩu, toan khẩu, tay khẩu, bởi vì nhiệt lượng thấp duyên cớ, có thể nói là tuyết trắng yêu nhất. Không đến nửa canh giờ công phu, đầu bếp liền nắm giữ nhiều loại rau trộn rau trộn phương thức, có yêu cầu quá thủy. Có yêu cầu tạc xa tế, tóm lại mỗi một loại phương pháp thoạt nhìn đơn giản, nhưng làm lên cũng có không ít tiểu chú ý. Chỉ có bắt được những cái đó tiểu chú ý chi tiết, quấy ra tới hương vị, mới có thể cùng ngày thường ăn đến rau trộn xuất hiện khác biệt. Thấy đầu bếp liền như vậy đi rồi, Trang Phu Nhân lại không vui, đứng ở tuyết trắng bên người nói, Bạch cô nương, chúng ta nhưng đến nói tốt, ngươi nói giáo kia mười đạo đồ ăn bên trong, cũng không thể thuần một sắc đều là lãnh đồ ăn. Liên ngươi vừa mới giáo những cái đó, đừng nhìn có rất nhiều hình thức, khá vậy chỉ có thể tính làm lãnh đồ ăn một loại, chỉ có thể đỉnh một loại thực đơn số định mức. Hư tuyết trắng hư lạnh một tiếng, liếc xéo liếc mắt một cái trang phu nhân, lạnh lạnh nói, ta tuyết trắng tuy yêu tiền, lại cũng có chính mình chuẩn tắc, Còn không đến mức vì vài đạo rau trộn thực đơn, liền đem chính mình cấp bán đi vào. Ngươi cứ yên tâm đi, đáp ứng các ngươi mười đạo đồ ăn, đó là cái đỉnh cái mười đạo đồ ăn tuyệt đối sẽ không lấy vài đạo dao trộn tới cho đủ số. Được tuyết trắng lời này, Trang Phu Nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng ý thức được chính mình vừa mới là có chút không phong khoáng, liền lại mềm ngự khi nói, bạch cô nương à, ngươi cũng đừng giận ta. Ngươi cũng biết, kia chính là 800 lượng bạc, ngươi nói chúng ta tụ hiền các đến nhiều ít năm mới có thể tích cốt hạ này 820, cho nên ta này. Được rồi, ngươi muốn nói gì đều biết. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, nắm chặt đem gia vị phối hợp một chút, nếu ta xem ngươi phối hợp đến không có vấn đề, kêu từ chiều nay bắt đầu, ngươi sở xứng những cái đó gia vị tài liệu, liền đều từ chính ngươi mang theo. Tuyết trắng xua xua tay, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Mà trang phu nhân vừa nghe muốn cho chính mình mang tài liệu, trong lòng tuy rằng không cao hứng, bất quá lại cái gì cũng chưa nói, chẳng qua nghĩ nghĩ, nhịn không được bổ sung nói. Khi nếu là từ ta mang này tài liệu lại đây nói, như vậy điều ra tới gia vị, nhưng đều đến về ta mới được. Với ngươi, tất cả đều với ngươi, ta tuyệt đối không cần nửa phần. Tuyết trắng càng thêm phiên khí. Làm khó nàng lúc trước vẫn luôn cho rằng trang phu nhân là cái so trang trưởng quầy còn muốn sẽ làm việc người. Nào từng tưởng trải qua ngắm đèn yến một chuyện lúc sau, tuyết trắng mới phát hiện chân chính có thể gánh nổi đại trách, làm được đại sự, cư nhiên còn phải là trang trưởng quầy. Trang phu nhân là ở tiền trinh thượng có thể làm được hào phóng, nhưng nếu là gặp phải tiền số lớn hơn một chút sự, liền nháy mắt trở nên so phố phường tiểu dân còn muốn keo kiệt. Cuối cùng là đuổi rồi trang phu nhân rời đi mặt tiền cửa hiệu, tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra, lại không nghỉ ngơi, liền bắt đầu phân phó thấm đồng, đem chính mình hai ngày này vội vàng chế tạo ra tới tuyên truyền tuốt sờ tơ, tìm người phát hỏa xuống dưới. Này đó hòa báo, tận khả năng làm người nhiều miêu một ít ra tới. Trong vòng 3 ngày, có thể miêu nhiều ít miêu nhiều ít, miêu ra một chương tới, chỉ cần không phải quá mức sai lệch liền cấp 5 văn tiền tiền công. Được Tuyết Trắng nói, thấm đồng lập tức đem mặt tiền cửa hiệu làm việc mọi người tập hợp, hơn nữa phát hạ nhiệm vụ này. Đại gia vừa nghe chiếu họa một chương họa liền có 5 văn tiền tiền công, lập tức đều tỏ vẻ muốn chính mình nếm thử một chút. Ai ngờ lời này bị Tuyết Trắng nghe thấy được, Tuyết Trắng không khỏi cho mày. Đứng ở phía trước cửa sổ cao rộng đối với trong viện nói, ai muốn họa đều có thể, chỉ là này trang giấy cần thiết đến dựa theo yêu cầu của ta tới mua, bút mực tiền cùng trang giấy tiền đều phải từ các ngươi bỏ ra. Chỉ cần các ngươi cảm thấy thích hợp, kia liền đi họa. Ta cho các ngươi phóng 3 ngày kỳ nghỉ, trong 3 ngày này, các ngươi có thể họa nhiều ít liền họa nhiều ít, chỉ cần đủ tư cách, ta một mực đều thu. Vừa nghe Tuyết Trắng phải cho đại gia phóng 3 ngày giả, thấm đồng lập tức nhíu mày. Thỏ vẻ không tán đồng. Nhưng là không đợi nàng mở miệng, liền người nghe người xôi nổi lắc đầu, đều nói này sống bọn họ làm không được. Bọn họ không phải không muốn làm, mà là thật sự không có biện pháp làm. Mua trang giấy, lại mua bút mực, ba ngày xuống dưới, còn không chừng có thể hay không họa ra đủ tư cách họa báo tới, vạn nhất lại bổi tiền, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Cho nên, Tuyết Trắng vừa mới nói ba ngày giả, nháy mắt bị mọi người tập thể yêu cầu hủy bỏ. Ở chỗ này công tác, mặc dù là còn chưa tới khai trương nhận tử, đại gia mỗi ngày chính là luyện tập một chút quý củ, dọn dẹp một chút một chút vệ sinh, kia đã có thể có tiền công thu. Như vậy nhẹ nhàng công tác, ai sẽ nhàn đến không có việc gì muốn đi nghỉ ngơi a? Phải biết rằng, nghỉ ngơi nhận tử, chính là không có tiền công đến. Tuyết Trắng cười lạnh một tiếng, không nói thêm nữa mặt khác. Nàng muốn hiệu quả chính là làm này đó, bọn hạ nhân cam tâm tình nguyện không nghĩ lại đi miêu cái gì họa, cho nên mới sẽ nói ra giấy và bút mực đều là tự bị nói. Nhưng phàm là có chút đầu bóc người, đều có thể biết một chương năm văn tiền tiền công, kỳ thật cũng không tính nhiều, ít nhất cùng ở chỗ này làm việc tiền công so sánh với, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Bất quá loại này công tác đối với những cái đó muốn dựa vào chép sách kiếm chút thư tiền nghèo khổ thư sinh tới nói lại là thật tốt công tác. Tuyết Trắng cũng không đem họa báo thiết kế đến quá tinh tế, chỉ cần chính là đánh dấu mị thực tùy tiện ăn, một người chỉ cần 30 văn chủ đề, lại xứng với một ít trái cây rau dưa đồ án, cuối cùng là đem cửa hàng vị trí tiêu thượng, mặt khác cũng liền không có gì. Này đó, tốt sở tơ đều là muốn đưa hướng phụ cận thôn rán, còn có một bộ phận nguồn rán ở cửa thành, người tới nhiều đầu hẻm linh tinh địa phương. Không cầu ai đều biết chữ. Nhưng chỉ cần có người ở bên cạnh chuyên môn giải thích này bốt sờ tơ thượng ý tứ nói, như vậy liền cũng đủ làm tuyệt đại bộ phận người minh bạch trong đó hàng nghĩa. Một người ba mươi văn giá cả, là tuyết trắng trải qua nhiều phương diện tìm hiểu mà tổng kết ra tới sau chế định giá cả. Bởi vì rau quả đều là không gian sản, ở trình độ nhất định thượng có thể đề cao sản lượng, hạ thấp phí tổn, cho nên rau quả phí tổn giá cả có thể hàng đến thấp nhất. Mà quý nhất. Cũng bất quá chính là thịt này hẳn nhất. Vô luận là dê bò thịt, vẫn là thịt heo thịt cá, thậm chí là mặt khác thịt loại, tuyết trắng đều là có chính mình giả thiết, đó chính là hạt lượng. Nếu vượt qua hạt lượng, còn muốn ăn nói, như vậy liền phải trả tiền mua sắm. Cái gọi là mỹ thực tùy tiện ăn, chỉ chính là rau quả, nhưng không bao gồm thịt loại. Về điểm này, hút sở tơ mặt trên cũng là có cho thấy, đồng thời cũng là làm thấm đồng cường điệu nói cho đại gia trọng trung chi trọng. Liên ở hết thể đều ở đâu vào đấy tiến hành chu kỳ trường hà thôn kia mặt truyền đến tin tức, hầm chứa đá kia mặt, đã xảy ra chuyện. Có bó lớn tiền công đỉnh, đại gia làm việc thời điểm đều phá lệ ra sức. Ai đều tưởng thừa dịp này cơ hội nhiều kiếm chút tiền bạc về nhà, cho nên mỗi ngày đại gia tạc ra tới băng, còn có đông cứng ở hộp gỗ, hộp sắt băng cũng đều phi thường đến nhiều. Lúc này mới mấy ngày công phu, hầm chứa đá bên trong cũng đã đối phương gần một phần ba băng lượng. Dựa theo cái này tốc độ đi xuống, muốn ở đầu xuân trước thành lập khởi một cái chân chính hầm chưa đá, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Nhưng sự tình hư liền phá hủy ở mọi người đều quá mức vội vàng muốn kiếm bạc, kết quả liền xem nhẹ bờ sông an toàn vấn đề. Rốt cuộc có người một chân dẫm lên vừa mới kết hơi mỏng một tầng băng mặt băng thượng, rớt đến trong sông đi. Cũng may lúc trước ở quyết định tạc băng thời điểm, cũng đã suy xét tới rồi cái này nguy hiểm tình huống xuất hiện. Sở hưu ở băng thượng tác nghiệp người, bên hông đều sẽ dùng dây thừng bó đến vững chắc, như vậy mặc dù là rơi vào trong động băng, cũng có thể mau chóng bị vớt đi lên. Lại nói tiếp người này vận khí cũng còn tính không tồi, mới vừa rơi vào đi, liền bị người túm lên đây. Chỉ là lúc này thời tiết quá lạnh, hơn nữa kia phụ cận băng lại đều là hơi mỏng một tầng, vì tránh cho xuất hiện lại rất người đi vào tình huống xuất hiện, đại gia có thể nói là lôi kéo dây thừng. Một đường đem cái kia rơi vào hầm chứa đá người từ trong nước một đường kéo dài tới bờ biển. Bởi vậy, người tuy rằng là vớt ra tới, khá vậy hoàn toàn đông lạnh hôn mê qua đi. Từ khi biết tuyết trắng muốn tạc băng làm hầm chứa đá về sau, lê thủy cơ hồ là mỗi ngày đều ở tùy thời đợi mệnh, mặc dù là ở học đường đi học dạy học thời điểm, bên cạnh cũng sẽ phóng hòm thuốc tử, liền sợ một khi xảy ra chuyện, chính mình có thể tùy thời vội vàng qua đi cứu người. Cho nên có người rơi xuống nước tin tức mới vừa một truyền tới Lê Thụy lô thai, Lê Thụy liền ôm đồm hỏng thuốc chạy ra khỏi học đường. Lê Thụy lấy ra chân quý nhiều năm nhân sâm, cắt thành từng mảnh, hàm ở người nọ lưỡi phía dưới, lúc này mới xem như treo một hơi, không làm người này một mạng quý thiên. Chương 426 một con cá. Chương 426 một con cá. Chờ tuyết trăng thu được tin tức khi, người đã bị đưa đến trấn trên nhân cùng đường. Hiện tại người thế nào? Tuyết Trắng ngồi ở trên xe ngựa, vội vàng hỏi hướng vội vàng lại đây tìm chính mình như thanh ba. Thôn trưởng đại thúc ở kia mặt bồi, Lê Tiên Sinh cũng tới chấn trên. Lê Tiên Sinh dùng nhân sâm treo một hơi, người không chết, này không, đưa đến nhân cùng đường, ta liền vội vàng lại đây tìm ngươi. Hiện tại thế nào, ta cũng không biết ta. Tuyết Trắng vừa nghe lời này, liền minh bạch chính mình từ như thanh ba nơi này nghe không được cái gì thực chất tính tin tức. Đơn giản cũng không hề hỏi, vội vàng lên xe ngựa, một đường cơ hồ là chạy như bay hướng tới nhân cùng đường chạy đến. Đường tuyết trắng đuổi tới nhân cùng đường khi, Lang Trung đang ở tiến hành trần trị, đang chuẩn bị lấy ngân châm vì rơi xuống nước người khám bệnh từ thiện. Đối với trị bệnh cứu người loại sự tình này, tuyết trắng là không hiểu biết, cho nên lúc này nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể là đứng ở một bên, lảng lặng, lại lòng tràn đầy nôn nóng nhìn Lang Trung thi châm. Nhìn từng cây ngân châm hoàn toàn đi vào rơi xuống nước người làn ra, tuyết trắng mảy càng nhăn càng sâu. Rơi xuống nước người sắc mặt càng ngày càng xanh tím, nói rõ chính là bị đè nén gây ra, nhưng lang trung còn ở chậm gì gì thi châm, tuyết trắng càng xem càng xuất ruột, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng ngăn lại, mau đình chỉ thi châm, trước đem người trong bụng thủy bài trừ tới A. Tuyết trắng giờ phút này cũng là thật sự say, nàng không nghĩ tới người rơi xuống nước lúc sau thế nhưng không có nhân vi hắn đem trong lồng ngược thủy đè ép ra tới. Muốn nói người này mệnh cũng là đại, cư nhiên kiên trì tới rồi chấn trên, thế nhưng còn không có né mạng nhỏ.